Mộng Nhi, nếu ngươi sợ mẹ ta, vậy ngươi tới, được không? Ngươi ở mặt trên. Nam Cung Cẩm càng là ngữ ra của nôn. ngộng Toàn mặt tức khắc bạo hồng, duỗi tay liền bưng kín hắn miệng, ngươi câm miệng. Nam Cung Cẩm xem thành công vén lên Ngộng Nhi, không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Trên tay ra sức đẩy Mộng Toàn đến chính mình bên hồng, một định thân, hai người chiền ở một chỗ. Nam Cung Cẩm ngoài miệng càng là không nhàn rỗi, cùng thời gian, liền phong bế Mộng Toàn ngôi. Không cho nàng lại có cơ hội nói ra một câu. Mộng Toàn trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thật, nàng cũng là tưởng hắn, nếu hắn thích cùng nàng ở bên nhau làm hạnh phúc sự, vậy bồi hắn chính là. Không hề banh chính mình cảm xúc, Mộng Toàn cũng thả lỏng tâm thần, càng gần sát hắn, cùng hắn cùng nhau cùng múa, xông lên hạnh phúc đỉnh. Một đêm thời gian, hai người không còn có ngủ cơ hội, chỉ lấy nhất nguyên thủy phương thức, biểu đạt đối với đối phương này nửa tháng tới tương tư. 173, Mang Linh có hỉ, canh 4. Như đêm tân hôn giống nhau, hai người thẳng đến hưởng đồng khi mới trầm nghỉ ngơi đi xuống. Ngộ Toàn lúc này đã mệt đến vô lực, cái này vô sỉ nam nhân, thế nhưng nói nằm càng thoải mái, chỉ làm chính mình ở mặt trên nỗ lực. Xoa sắp chặt đứt eo, Ngộ Toàn chỉ nghĩ làm chính mình đáng thương eo rửa gần giường nghỉ ngơi một hồi, chính là Nam Cung Cẩm lúc này lại là bỏ lên, ôm Ngộ Toàn liền đi hướng ra ngoài, hắn nghe được bọn thị nữ cấp thay đổi nước tắm. Ta muốn ngủ, không nghĩ tẩy. Ngộ Toàn dậy rửa nói, ngươi nhắm hai mắt ngủ liền hảo dạ cho ngươi tẩy nam cung cẩm ở nàng bên thai thấp giọng nói ân mộng toàn thấp giọng lên tiếng thật cứ yên tâm chìm vào trong ngộng nguyên lai loại sự tình này thật là thể lực sống so kỵ một ngày mã đều mệt nam cung cẩm nhẹ nhàng đem ngộng toàn phóng tới thao tám, liền trên cửa sổ quan minh lúc này mới thấy rõ ngộng toàn cánh tay thượng có hai nơi vết thương tuy rằng nhan sắc đã thư tiển chính là cũng có thể nhìn ra một chỗ là tân thương một chỗ là vết thương cũ nam cung cẩm sắc mặt thắm trầm Vết thương cũ là lần trước mai viên bị thương lưu lại, mà này tân thương. Nam cung cẩm cắn chặt răng, nha đầu này, lần này lại bị thương. Không biết, nàng này này đi nơi nào. Gặp chuyện gì? Nhanh chóng giúp Ngọng Toàn toàn thân đều rửa sạch sẽ sau, Nam cung cẩm lên mặt áo choàng bao ngộng Toàn trở về trên giường. Cho nàng đem thân mình leo khô sau, Nam cung cẩm cấp ngộng Toàn đắp lên chăn, ở nàng cái chán hôn một cái, thấp giọng nói, ngủ đi, ngộng Nhi. Rồi tay ấn ở nàng sau cổ huyệt ngủ chỗ. Lam Ngộng Toàn có thể đi vào cảng sâu giấc ngủ. Phần 182. Hán biết, giống bọn họ này đó trên giang hồ chạy vội người, ngủ luôn luôn nhợt nhạt. Ngộng Nhi đã nhiều ngày nhất định là không như thế nào ngủ quá giấc, bằng không thể lực sẽ không như vậy vô dụng. Nhìn Ngộng Toàn ngủ nhan thật lâu sau, Nam Cung Cẩm khẽ thở dài một tiếng, xuống giường, rời đi phòng, đi trong viện. Nam ở Ngộng Toàn cây hành hạ trên ghế nằm, Nam Cung Cẩm nhìn Ngộng Toàn phòng, ánh mắt thật sâu. Nếu Ngộng Nhi chính là phượng thần, như vậy Tương lai sự, đến hơi chút điều chỉnh một chút. Không biết Ngọc Nhi có hay không hứng thú cấp vượng vũ cung nhiều ra tăng một cái môn, tiểu long môn. Khu khu, như vậy, chính mình có tính không làm mang theo của hồi môn gả cho Ngọc Nhi. Lúc này, dạ xoa cấp Nam Cung Cẩm bưng tới một hồ trà cùng một mâm điểm tâm, đúng là cúc hoa bánh. Nam Cung Cẩm nhìn dạ xoa thật lâu sau, đột nhiên ra tiếng nói, người là lãng đi. Lãng ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Cẩm, thần sắc thường thường, vương gia ngài đang nói cái gì. Nô tỳ nghe không hiểu. Nam cung cẩm cười cười, không tội, nha đầu này người, nhưng thật ra đối nàng trung tâm, yên tâm đi, ta đã biết nàng là ai, nàng cũng nói với ta khai. Nam cung cẩm nhìn lãng thấp giọng nói. Lãng nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, này vương gia cũng đủ buồn, ngày ấy ở thổ phỉ hoa, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhận ra chủ tử, không nghĩ tới hắn lại cho rằng chủ tử là một thần, lãng cũng là thế hắn chỉ số thông minh bắt góp. Nô tỳ không rõ vương gia ý tứ. Nô tỳ đi trước nhìn xem tiểu thư, lãng xoay người hướng về mộng toàn trong phòng đi đến, khỏe miệng hơi câu. Nam cung Cẩm vừa thấy, này còn lợi hại, thân mình nhoáng lên, liền ngăn cả lãng, "Ngươi đừng đi, ngươi liền ở trong sân ngốc đi, mộng nhi tỉnh chúng ta sẽ ra tới." Dứt lời, người khác lại nhanh chóng về tới trong phòng. Nói giỡn, mộng nhi thân mình chính là chân bóng, có thể nào làm hắn một cái nam giả nữ trang giả nữ nhân đi vào đâu, vẫn là chính mình thủ mộng nhi đi. Giữa trưa, đường phu nhân tự mình xuống bếp, vì người một nhà làm một bản hảo đồ ăn đường giấm viên nhỏ thịt kho tàu cá hố, đường giấm viên nhỏ hồng nấu giỏ, bãi miếng thịt thức ăn chay là tương bái cà tím lòng đỏ trứng hấp bí đỏ cá hương đậu hủ năm cái thịt đồ ăn ba cái thức ăn chay còn có một cái mướp hương thịt viên canh thanh đạm trừ hỏa dư lại chính là hai loại điểm tâm táo hoa bánh cùng bánh nướng trứng chảy bốn cái rau trộn hai món chay hai món mặn hương chính là tương thịt bò cùng lỗ thai heo tố rau trộn đông cải xanh cùng dưa chuột ăn cơm trước Đường phụ nhân còn cho đại gia bưng tới một chậu khai vị canh, đại gia một người non nửa chén, bằng không này đầy bàn đồ ăn, nhưng đều ăn không hết. Bàn bàn đĩa đĩa bãi xuống dưới, tràn đầy một bàn, lúc này người một nhà là ở nhà ăn nhỏ ăn cơm, cái bàn vừa lúc thích hợp 6 cá nhân ngồi. Ngộng toàn xoa cái bụng, nhìn đầy bàn đồ ăn thẳng nuốt nước miếng, nương, ngại như thế nào có thể làm nhiều như vậy ăn ngon đâu, ai u, đều là ta thích ăn thì ta. Ngộng toàn ngủ một buổi sáng, cuối cùng là sắc mặt hồng nhuận. Đôi mắt Hạ Ô Thành cũng không thấy. Lúc này, Đường phu nhân nhìn Ngộng Toàn vừa lòng, nha đầu này vừa trở về khi như vậy, xem nàng đều đau lòng muốn chết, đều do chết lao nhân tìm đường chết lộng như vậy vừa ra, nghĩ nha đầu này cũng là một đường buôn ba trở về. Lúc này, Nam Cung Cẩm cười tủm tỉm nhìn Ngộng Toàn cũng vừa lòng, "Ân, nhìn bộ dáng, Ngộng Nhi thể lực là khôi phục, như vậy tối nay, hắn phúc lợi lại có thể tiếp tục." "Tới, Ngộng Nhi, uống trước điểm canh, lại ăn thịt." Đường Phu Nhân xem Ngọng Toàn tưởng kẹp thịt ăn, chạy nhanh cấp Ngọng Toàn trong chén múc một muỗng khai vị canh. Ân, hảo, cảm ơn nương. Ngọng Toàn vui vẻ bưng lên chén bắt đầu uống. Đường Phu Nhân lại theo thứ tự cấp nam cung cẩm, tống đái linh cùng Ngọng Thần múc khai vị canh, cuối cùng mới cho đường đại nhân cùng nàng chính mình múc hảo, bưng lên tới bắt đầu uống lên. Ngọng Toàn một bên uống, một bên chỉ tán thưởng, ai nha, vẫn là nương làm đồ ăn ăn ngon, ai, ở bên ngoài, quái tưởng niệm nương đồ ăn. Nam Cung cẩm rửa gần Ngọng Toàn ngồi, xem Ngọng Toàn là thật sự đói lạ, không ngừng cấp Ngọng Toàn kẹp nàng đôi mắt nhìn đến đồ ăn, Ngọng Toàn cũng chỉ cố ăn. Ngọng Thần cũng giúp Tống Đái Linh kẹp đồ ăn, Linh nhi, ăn cái này, cái này ăn ngon, cái này chính là nương chuyên môn. Ấn ơn ơn, tướng công ngươi cũng ăn. Tống Đái Linh có điểm ngượng ngùng, bà bà công công còn ở, Tổng cảm thấy như vậy quá không có lệ giáo. Không có việc gì, mang Linh, ở nhà chúng ta, không có quy củ nhiều như vậy nam nhân chính là phải về nhiều đau láo bà đường phu nhân cười tủm tỉm nói đường đại nhân sủng địch nhìn đường phu nhân liếc mắt một cái không nói chuyện lại là nghe lời cũng cho chính mình phu nhân gấp mấy chiếc đũa đường phu nhân ngày thường thích ăn đồ ăn đường tống đái linh ăn một ngụm ca hô tới rồi trong miệng sau đột nhiên dừng lại động tác như là cực lực chịu đựng cái gì Ngộng thần phát hiện quay mặt đi thấp giọng hỏi nói làm sao vậy linh nhi tống đái linh lắc lắc đầu đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau sắc mặt thoạt nhìn có điểm tái nhợt Đối đường phu nhân đường đại nhân cùng Ngọng Toàn Nam cung cẩm vài người nói một tiếng chính mình ăn no, đại gia chậm dùng sau, liền bước nhanh đi rồi. Ngọng Toàn ngồi ở tại chỗ thượng chính là sướng sốt, đây là làm sao vậy? Ngọng Toàn nhìn tống đái linh rời đi bóng dáng, đối Ngọng Toàn nói, người chạy nhanh đi xem, có phải hay không ăn hư bụng, vẫn là đồ ăn không hợp ăn uống. Ngộng Toàn buông chiếc búa, cùng đại gia tố cáo thanh xin lỗi, cũng vội vàng đi xem. Mặt sau vài người cũng không có ăn xong đi hứng thú, Ngộng Toàn cũng ăn không sai biệt lắm Đứng lên nói, nương, nếu không ta cũng đi xem đi. Ân, đi thôi. Đường phu nhân gật gật đầu. Mộng toàn chạy nhanh đứng lên đi hướng Ngộng thần sân, nam cung cẩm cũng đứng lên, theo đi lên. Chờ tới rồi mộng thần sân sau, liền nghe được tống đái linh nôn khăn thành, cùng Ngộng thần thấp giọng hống thanh âm. Mộng toàn tiến bảo sau, thấy hai người đang ở trong viện ngồi. Mang linh làm sao vậy? Người cấp bắt mạch sao? Mộng toàn thấp giọng hỏi nói. Đem Ngộng thần nói xong, nhìn tống đái linh. Lại nhìn về phía mộng toàn, sắc mặt từng đỏ, mang linh là có hỉ, mới có thể như vậy khó chịu. Vậy ngươi chạy nhanh đi mua điểm mơ chua trở về, đường mang linh ăn chút thì tốt rồi. Ngộng toàn vừa nghe mang linh có hỉ, nhưng thật ra chuyện tốt, đi theo tâm cũng thả xuống dưới. Đi qua đi, cầm tống đái linh tay, mang linh, chúc mừng ngươi, phải vì chúng ta lao đường già khai chi tán dịp. Tống đái linh thuận thuận khí, cảm giác hảo điểm, ngừng đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn mộng toàn, ân. Ngươi cùng tỷ phu lại trở về ăn một chút gì đi, liên lụy ngươi còn chạy tới một chuyến. Tống đái linh này sẽ ngượng ngùng. Không có việc gì, tới, ngươi ở trên ghế nằm nằm một hồi, một hồi tiểu thần mua trở về mơ chua, ngươi liền ở khó chịu khi ăn mấy viên liền hảo, cũng không thể ăn nhiều, nhớ kỹ sao. Mộng toàn nhẹ giọng dặn dò, Ân, ta đã biết. Tống đái linh cười cười, đồng ý. Mộng toàn nhàn nhạt cười, bồi tống đái linh ngồi, nam cung cẩm ở một bên lặng lặng ngồi, bồi mộng toàn nhìn Mậu toàn bồi tống đái linh nói chuyện trước kia ngọng toàn cùng phương đông diệu vương ngự yên bốn người ở bên nhau còn luôn là diệu rít giảng không xong nói chính là từ tống đái linh cùng tiểu thần thành thân sau hai người có thể ngồi ở cùng nhau thời gian ngược lại thiếu tống đái linh thời gian phần lớn là dùng để bồi Mộng thần Ngộng toàn biết chính mình lao đệ tương đối dính người cũng không dám ban ngày ban mặt dễ dàng đi ngọng thần trong viện tìm tống đái linh nói chuyện thiếm. lúc này ngọng thần đi mua mơ chua ngọng toàn cùng tống đái linh nhưng thật ra có nói chuyện phím cơ hội Đúng rồi Mộng Toàn, ngươi biết không? Thái tử Điện Hạ cùng Ngữ Yên hôn kỳ định ra, liền ở năm nay 9 tháng 28. Mà An Vương cùng Ngân Tú hôn kỳ định ở tháng 11 sơ 8. Cái gì? Chuyện khi nào? ngọc Toàn nghe được lời này chính là sừng sốt. 174, trong phủ việc vật vánh, canh một Khi nào định ra? Mộng Toàn câu mày hỏi. Liên ở phía trước mấy ngày, các ngươi vừa ly khai kinh thành không mấy ngày tống đái linh nói xong thở dài, mấy ngày trước đây ta hồi vương phủ. Nghĩ gặp một lần ngự yên, đáng tiếc, chưa thấy được, quốc công phủ người ta nói ngự yên bị bệnh, không cho ta thấy. Tống đái Linh lắc lắc đầu. Ngọc Toàn trong lòng dâng lên một kia lo lắng, xoay người nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, Ngọc Nhi nếu muốn gặp biểu tỷ, chúng ta ngày mai đi một chuyến quốc công phủ chính là... Ân, Hảo. Ngọc Toàn cảm kích nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, người Nam nhân này, chưa từng có thăm viếng yêu thích, lại tính toán bồi chính mình đi, Ngọc Toàn trong lòng là cảm động. Một người nam nhân tâm tính như thế nào, từ một ít thật nhỏ chi tiết nhất có thể thể hiện ra tới. Mang linh yên tâm đi, ta xem xong ngự yên sau, sẽ cho ngươi mang tin, ngươi không cần quá lo lắng. Biết diệu diệu gần nhất như thế nào sao? Có nhìn thấy nàng sao? Ngộng toàn nhất quan tâm, cũng chính là này mấy cái tiểu tỉ muội. diệu diệu tình huống không biết, giống như từ ngươi thành thân sau, liền lại chưa thấy qua rượu rượu. Bất quá, ngươi thành thân ngày ấy, chúng ta nhưng thật ra tại đây trong viện Hàn Huyên thật lâu. Giống như rượu rượu bởi vì hôn sự giải trừ, thực vui vẻ. Tống Đái Linh nhàn nhạt cười nói. ân là nên vui vẻ, Nam Cung Ngọc vốn dĩ liền không phải rượu rượu lương xứng. Ngọng Toàn thấp giọng nói. Đúng vậy Tống Đái Linh còn muốn nói điểm cái gì, đảo mắt nhìn đến Nam Cung Cẩm, nhớ tới vị này nhưng cũng là Hoàng đế nhi tử là thân vương, liền không nói cái gì nữa. Chuyển khẩu lại cùng Ngọng Toàn nói lên một ít gần nhất trong kinh thành tin tức thú sự. Ngọng Toàn cũng biết, có này đó các hoàng tử ở, đại gia nói chuyện. Đều phải lưu cái tâm nhãn, cho dù là thân thích cũng giống nhau. Một hồi tiểu thần trở về, nhớ rõ làm hắn đi Tống Vương Phủ cấp đưa cái tin, Ngươi có hỉ, chính là đại hỉ sự. Ngọc Toàn cười tủm tỉm đối Tống Đái Linh nói. Lúc này mang Linh có hỉ, hơn phân nửa là lên ngựa hoài, đây là đại hỉ. Ân, hảo. Tống Đái Linh nhắc tới đã có hỉ việc này, liền có điểm ngưỡng ngùng. Ngọc Toàn cũng không nói ra nàng, rốt cuộc nàng cũng giống nhau, mọi người đều là vừa rồi thành thân người, ai cũng không cần phải nói ai đối loại chuyện này đều là hiếm lạ thêm thẹn thùng, khu cụ. Lúc này ngậm thần đã trở lại, trong lòng ngực ôm lượng đại bao mơ chua cùng dâu tây, về phòng cầm buồn, rửa sạch sẽ sau mới đặt ở trên bàn, cười tủm tỉm nhìn tống đái linh, linh nhi, ăn đi. Tống đái linh đối ngậm thần cười cười, may mắn chính mình có thể gả đến như thế phu quân, tuổi so với chính mình tiểu còn như vậy hiểu được săn sóc chính mình. Ngậm toàn, ngươi cũng ăn đi. Tống đái linh nhìn về phía ngậm toàn, Ngộng toàn không ăn, nàng cũng ngượng ngùng ăn. Mộng Toan cười cười, biết nàng tiểu tâm tư, cầm lấy một viên mơ chua ăn tới rồi trong miệng. Tức khắc toàn Mộng Toàn cảm giác nhai gần rớt, tê một tiếng, ngộng Toan hút một chút, vẫn là làm khỏe miệng chảy xuống một giọt nước miếng. Bên cạnh nhìn nàng Nam Cung cẩm rốt cuộc nhịn không được bật cười lên, ngộng Nhi quá đáng yêu. Như vậy Mộng Nhi, sao có thể xem ra một tia phượng thần bóng dáng đâu? Mộng Thần cũng cười cười, lão tỷ, ngươi vẫn là ăn này dâu tây đi, nhà chúng ta người đều thích ăn ngọt, dâu tây ta thử qua, là ngọt. Nói chuyện. Mộng thần cấp Mộng Toàn đưa qua. Ngộng Toàn tiếp nhận, hạnh phúc ăn lên. ân vẫn là dâu tây ngọt. Mộng thần lại cấp Nam Cung Cẩm cầm một ít, Nam Cung Cẩm cũng không khách khí, cũng ăn lên, Mộng Nhi thích ăn đồ vợ, hắn cũng đều muốn yêu. Theo sau, Mộng Thần an bài người đi Tống Vương phủ báo tin đưa tin vui, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm cũng cáo từ trở về chính viện, nói cho đường đại nhân cùng đường phu nhân tin tức tốt này. Nhị lao tức khắc liền kinh đứng lên, theo sau, lại là cho nhau nhìn ha hả ngây ngô cười phải làm ra ra nãi mãi Phần 183 Ngọc Toàn cùng Nam cung cẩm lại bồi đường đại nhân cùng đường phu nhân cao hứng sau khi cao tử trở về hiền vương phủ. Hai người hồi phủ, trường năm mang theo trong phủ hạ nhân toàn bộ ra tới nên đón, Ngọc Toàn nhìn trong phủ số lượng không nhiều lắm vài người, nghĩ cái này trong phủ, đến ấn bình thường thân vương phủ tới quản lý. Chính mình nếu là cái này trong phủ vương phi, phải thao cái này tâm, Nam cung cẩm khẳng định là lười quản Bất quá làm Ngọc Toàn ngoại ý muốn chính là Nàng tại đây đàn hạ nhân thân ảnh thấy được Hồ Ly. Nàng biết hồ hảo. Nàng khi nào trở về. Nam Cung Cẩm nhìn Hồ Ly liếc mắt một cái. Cũng không có gì tạm dừng. Chính là liếc mắt một cái qua đi mà thôi. Không có bất luận cái gì cùng người khác không giống nhau. Nam Cung Cẩm cùng Ngọng Toàn đều rõ ràng. Hồ Ly là nữ tử. Hai người trở lại bọn họ trụ hậu viện Tân Phong sau. Tứ Cẩm cùng Trường Năm cũng theo tiến bảo. Tứ Cẩm là giúp đỡ Ngọng Toàn đi thay quần áo. Thu thập đồ vật. mà trường Là tới cấp Nam Cung Cẩm hội báo sự tình. Có việc. Nam Cung Cẩm nhìn trường Nam một mắt. Ân trường Nam ừ một tiếng. Đêm đêm qua trường Tam cùng Hồ Ly đánh nhau sự nói. Loại sự tình này. Ở Nam Cung Cẩm trong mắt. Là đại sự. Hắn chưa bao giờ hứa chính mình thủ hạ người cho nhau. Chi gian có bất luận cái gì không thoải mái. Nếu không nhất định là muốn trọng phạt. Nam Cung Cẩm nghe xong. Mày nhắc lại. Gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Còn có sao? Nam Cung Cẩm hỏi. Vương gia không ở mấy ngày này. Vậy hạ cấp thái tử ra cùng An Vương ra hai cái định ra hôn kỳ. Ân, cái này ta đã biết. Nam Cung Cẩm gật đầu. Mặt khác nhưng thật ra hết thể mạnh khỏe. Trường năm không người nói. Lúc này mộng thần cũng đã đi tới, ngồi ở Nam Cung Cẩm bên người, hỏi Nam Cung Cẩm, Vương ra, chúng ta trong phủ cần phải thỉnh quản gia cùng gia tăng một ít người. Cái này mộng nhi làm chủ liền hảo, ngươi cảm thấy nên thỉnh liền thỉnh. Nam Cung Cẩm nói. Ân, hảo, trường năm trước mắt, là cái gì thân phận Mộng toàn tò mò là cái này, trường 5 là quản gia nhân vật, vẫn là nam cung cẩm tùy thân thị vệ. Ta trong phủ, vừa mới bắt đầu, không có gì người, chỉ có quản sự sao sao cùng hai cái nhà đầu. Trường năm trường tam bọn họ, đều là sau lại ta từ Cửu long môn mang về tới. Nam cung cẩm lôi kéo mộng toàn tay, cấp mộng toàn nói. Hảo, ta đây liền chuẩn bị muôn xuống tay, trường tam trường 5 còn làm lưu động nhân thủ, tùy thời đi theo chúng ta rời đi, trong phủ, chúng ta cũng có thể sẽ thường xuyên trở về trụ. Cho nên, nên chuẩn bị hạ nhân, còn phải bị hạ, không thể làm người xem nhẹ hiền vương phủ đi. Mộng toàn nói. ân nghe mộng nhi. Nam cung cẩm toàn bộ một cái thế nô. Trường 5, ngươi vẫn là làm vương gia bên người tùy thân thị vệ. Vương gia mặc kệ đi ở nơi nào, mình có ngươi đi theo, chỗ tối có trường tăng ở. Như vậy ta mới yên tâm chút. Rốt cuộc, hắn hiện giờ là có thân phận người. Xuân ngoại, đại biểu cho chính là hiền vương phủ. Mộng toàn đối trường năm nói. Là... Thuộc hạ nghe Vương Phi, trường năm đối này an bài vui mừng thực, hắn nước gì thường đi theo chủ tử đâu, rời đi chín phong sân khi, trạm quân sư chính là giàn xếp hắn nhất định phải hộ hảo chủ tử an toàn. Ân, hai ngươi trong lòng hiểu rõ, ý ta cùng Vương ra một cái khác thân phận, đôi ta là tùy thời rời đi, tùy thời trở về người, cho nên, bên người, nhất định đến có tiện tay thị vệ. Trường năm thủ hạ của ngươi hiện giờ có bao nhiêu người? Bốn cái trường năm nói ra, có điểm ngưỡng ngùng. Không đủ, ngươi thuộc hạ. Minh mang theo trên người thị vệ, ít nhất là 8 người, đây là thân vương tiêu xứng, cho nên, ngươi là hồi cửu long môn tìm người cũng hảo, làm chạm thanh đưa tới cũng hảo, nhất định phải đem nhân thủ cố định ở 8. Mà trường Tam ám vệ cần thiết muốn cố định ở 10 người trở lên, 30 người dưới. Ngộng Toàn nói, là, vương phi, môn đẩy, trường Tam cũng đi đến. Ân hai người các ngươi, vương gia ở các ngươi ở, nhất định phải bảo vệ tốt vương gia an toàn. Ngộng Toàn lại lần nữa thật mạnh nói là vương phi trường tam cùng trường năm quỳ một gối xuống đất phát hạ lời thể hiện tại bọn họ mới cảm giác chủ tử có điểm vương gia bộ tịch, cần thiết là cái dạng này thân vương sao có thể khí thế thua người khác mama có ở đây không Ngộng toàn lại hỏi vương phi lão nô ở mama cao hứng đẩy cửa ra đi đến mama thủ hạ của ngươi có mấy người mama trước mắt chủ yếu phụ trách chút cái gì Ngộng toàn nhìn mama hỏi cũng không kêu nàng quỳ xuống Chỉ là làm nàng đứng đáp lời là được Lao nô thủ hạ hiện giờ là 4 người Chúng ta 5 người chủ yếu phụ trách Chính là trong phủ ăn cơm cùng mặc quần áo Mộng toàn gật gật đầu Mama năm nay bao lớn tuổi Lao nô 61 Như vậy đi, về sau mama không cần phụ trách này Đó thượng vàng hạ cám Theo vương gia nhiều năm như vậy Cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút Mộng toàn nói đến này Mama có điểm nóng nảy Cho rằng mộng toàn ngại nàng lão Không cần nàng, nàng chạy nhanh nói Vương phi Lão nô còn có thể làm động sống đâu. Ngọng Toàn biết nàng hiểu lầm, cũng không trách nàng đoạt lời nói, cười cười nói, Mama không cần hiểu lầm, ta không phải không cần ngươi, mà là làm ngươi giúp ta trưởng nửa cái vương phủ. 175, Ngọng Toàn trưởng ra, canh hai. Ma nghe được sửng sốt, trưởng nửa cái vương phủ. Có ý tứ gì? Ngọng Toàn nghĩ nghĩ, như vậy đi, trường 5, ngươi đi đem chúng ta trong phủ mọi người tập trung tại tiền viện trong đại sảnh, ta cùng vương ra một hồi qua đi. Chúng ta trong phủ cũng nên có cái thân vương phủ bộ dáng Ngọng Toán biết, trước kia Nam Cung Cẩm cũng coi như nơi này là cái cố định khách điếm mà thôi, chưa từng nghĩ tới đem nó trở thành một cái ra. Cho nên, trong phủ tất cả bề mặt người trên sự vật đều không có lộ. Nhưng hôm nay không giống nhau, nơi này đã là một phương thế lực đại biểu, mặc kệ này cổ thế lực có hay không muốn đoạt đích chi tâm, nhưng này phương thế lực cũng là bại ở hoàng gia bề mặt thượng. Cho nên, Mộng Toàn nhất định không thể làm Nam Cung Cẩm bị bị người ở sau lưng cười nhạo chỉ điểm. Trước kia Nam Cung Cẩm thanh danh thế nào, nàng quản không đến, nhưng hôm nay không giống nhau, nàng phượng vũ cung cung chủ phu quân, mặc dù không đứng ở cái kia tối cao vị trí, cũng không thể để cho người khác cả ngày ở sau lưng chọc cuộc sống. Nam Cung Cẩm nhìn Mộng Toàn, trong lòng ấm áp, hắn biết Mộng Nhi làm như vậy lý do, nếu nàng đau lòng hắn, hắn lại như thế nào sẽ cự tuyệt nàng đối chính mình hào đâu. Một tòa vương phủ mà thôi. Ngọc Nhi lăn lộn sụp cũng không quan hệ, hắn không hơn được nữa trọng cái là được. Bọn người đi ra ngoài sau, Ngọc Toàn nhìn về phía Nam Cung Cẩm, vương, ra, sẽ không trách ta lăn lộn ngủ con đi. Sẽ không, Ngọc Nhi là này trong phụ nữ chủ nhân, Ngọc Nhi tưởng như thế nào lăn lộn đều có thể, có vi phu cho ngươi chống lưng, tùy tiện lăn lộn. Ngay cả vi phu, đều là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng là tưởng như thế nào lăn lộn đều có thể. Cuối cùng một câu, Nam Cung Cẩm rõ ràng phụ ra, thanh âm ái mội đến cực điểm. Ngộ toàn khỏe miệng chịu chịu, người nam nhân này vẫn là cái kia ngồi ở đại điện trong một góc, rõ ràng tưởng cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm nam cung cẩm sao? Đi thôi, ngọc nhi, vi phụ ôm ngươi đi sảnh ngoài đi, nói nhiều như vậy lời nói, mệt mỏi đi. Nam cung cẩm tiến đến ngộ toàn trước mặt, không biết xấu hổ để sát vào Ngộng toàn, tưởng rũi tay đi ôm ngộ toàn. Ngộng toàn bước chân một dịch, ngươi đã ở nam cung cẩm phía sau, rũi tay liền méo lô thay hắn, nam cung cẩm ban ngày ban mặt, ngươi cho ta quy củ điểm. Để cho người khác nhìn đến nói, ta sẽ làm ngươi một tháng lên không được ta dường, ngươi tin không? Nha nha nha, tin tin tin, nương tử, mau bông tay, lô thai muốn rớt. Nam Cung Cẩm làm bộ rất đau dường như kêu gọi. Ngộng Toàn rõ ràng liền vô dụng kính, da hỏa này còn kêu đau, rõ ràng là da ngứa, Ngộng Toàn chẳng những không bông tay, ngược lại còn tăng lớn trên tay lực đạo. Nam Cung Cẩm lúc này không kêu đau, ngược lại không màng lô thai bị Ngộng Toàn lôi kéo, liền xoay người đi ôm Ngộng Toàn eo. Ngộng Toàn vừa thấy, Chỉ có thể buông hắn ra lốt thai, bằng không góc độ này, sớm bị ninh xuống dưới. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Nam cung cẩm thấy kêu đau không dùng được, đành phải dùng ra ôn nhu công tâm kế, liền chính mình lỗ thai cũng không để ý, mộng toàn thật đúng là sợ cấp ninh ra cái tốt xấu tới. Nam cung cẩm thấy mộng toàn chừng mắt hắn, biết nàng luyến tiếc làm chính mình bị thương, mặt dày mày dạn gắt gao ôm mộng toàn vòng eo, đem đầu dựa vào nàng đầu vai, thanh âm khàn khàn nói, cung chủ đại nhân, tiểu nhân cầu bao dưỡng. Ngộng toàn sắc mặt đen hắc, nam cung cẩm, cho ta đứng thẳng. Cái này không xương cốt, như thế nào trong phòng phòng ngoại sai biệt sao như vậy lại đâu? Là, cung chủ đại nhân. Nam cung cẩm đứng thẳng thân mình, tay lại không có thu hồi, như cũ ở ngộng toàn bên hương phóng. Chúng ta trong phủ đến chiêu quản gia cùng một ít nha hoàn gã sai vặt, là từ ngươi nơi đó điều người, vẫn là từ bên ngoài mua. Ngộng toàn nhìn hắn hỏi. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, ôm ngộng toàn ngồi xuống ghế trên, nhẹ giọng nói, nếu tính toán nhìn vương phủ liền từ bên ngoài chiêu đi, ân, hảo, ngậm toàn gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, tại đây trong phủ, bên ngoài thượng, thân phận đơn giản điểm liền hảo, đến nỗi chỗ tối, liền khó nói, hồ ly là ngươi triệu hồi tới sao? Ngộng toàn thấp giọng hỏi nói, hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, không phải nam cung cẩm trầm giọng nói, Ngộng toàn trong lòng trầm xuống, quả nhiên, vừa rồi trở lại trong phủ, nàng kia liếc mắt một cái cũng không nhìn lầm, hồ ly xác thật là nhìn nam cung cẩm ánh mắt bất đồng với trước kia. Mà Hồ Ly nhìn chính mình ánh mắt, xác thật là mang theo một tia căm hận. Nam cung cẩm nhìn Mộng toàn sắc mặt, trong lòng thở dài. Hồ Ly đối hắn bất đồng, hắn sau lại chậm rãi cảm giác được. Đặc biệt là từ hắn cùng Mộng Nhi có hôn ước sau, Hồ Ly mỗi một lần nhìn thấy Mộng Nhi, thân sắc càng là cùng người khác không giống nhau. Cho nên, ở Nam Minh Khi, hắn mới có thể thuận nước đẩy thuyền, đem nàng lưu tại tâm giang. Sợ nàng về sau đối Mộng Nhi bất lợi. Không nghĩ tới, nàng vẫn là chính mình đã trở lại. Mà hắn nếu đã biết Ngộng Nhi thân phận, như vậy, hắn tính toán Hồ Ly giao cho Ngộng Toàn xử trí. Nghe được không phải Nam cung cẩm kêu Hồ Ly trở về, Ngộng Toàn gật gật đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào an bài Hồ Ly, rốt cuộc hắn theo ngươi như vậy nhiều năm. Giao cho ngươi xử trí. Nam cung cẩm rõ rõ ràng ràng mấy chữ. Ngộng Toàn sắc mặt đen hắc, hai người trong lòng biết rõ ràng Hồ Ly lần này là vì cái gì trở về. Ngươi xác định. Ngọng Toàn nghĩ kỹ rồi xử lý Hồ Ly biện pháp. Rốt cuộc nàng theo Nam Cung Cẩm như vậy nhiều năm, không nói công lao, còn có làm bạn tri tình đâu. Trước lưu nàng ở vương phủ đi, nếu có thích hợp người, liền cho nàng tuyển một môn việc hôn nhân, cũng coi như cho nhược nhã kia nha đầu mặt mũi. Ngỗng Toàn biết nàng là hoa mai muội muội. "Ân, ta sẽ không cho phép mơ ước ta người lưu tại ta bên người, Ngỗng Nhi, ta sẽ không cho ngươi lấy cớ rời đi ta." Nam Cung Cẩm trầm giọng nói. Lại lần nữa triển lãm chính mình trung khuyển tính chất đặc biệt. Ngỗng Toàn sắc mặt đen hắc, Nam Cung Cẩm Ngươi có phải hay không đối chính mình quá có tin tưởng, vẫn là đối ta quá không tin tưởng. Đều không phải, ta chỉ là sợ cung chủ đại nhân ngày nào đó một cái không cao hứng, hưu vi phu. Nam cung cẩm cười chân chó. Sẽ không mộng toàn thấp giọng nói. Ta ngại người khác dơ, mộng toàn trong lòng nói. Lại có thể gặp được một cái giống nam cung cẩm như vậy tâm tư thuần khiết người, rất khó. Nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đầu. Phần 184 chờ hai người bên này lại ân ân ái ái nói một hồi lời nói tới rồi sảnh ngoài khi đại gia đã đều tới rồi liền chờ bọn họ hai người nam cung cẩm đỡ mộng toàn ngồi vào chủ vị sau hắn mới ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống bôi nàng trưởng ra cái này phủ ngọng nhi tưởng căng liền khởi động đến đây đi Ngộng toàn nhìn chung quanh một vòng vừa rồi ở phủ cửa nên đón hai người bọn họ người đều ở chính là tứ cẩm cùng dạ xoa cũng đứng ở đại gia trung gian mọi người đều tới rồi như vậy ta liền nói vài món sự Trước kia vương phủ dân cư đơn giản, khi đó bởi vì chỉ có vương gia một người, hiện giờ chúng ta đã thành thân, về sau còn sẽ có hài tử, cái này trong phủ cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt, như vậy, chúng ta trong phủ, cũng muốn có cái thân vương phủ bộ dáng, hoàng gia mặt mũi vẫn là đến khởi động tới. Ngọc Toàn một tịch lời dạo đầu nói xong, mọi người đều lẳng lặng đứng, ngưng thần nghe. Nam Cung cầm lại nghe cảm xúc minh ngông, Ngọc Nhi nói bọn họ sẽ có hài tử. Ha ha! Trước kia vương phủ không có quản gia. Sở hữu ngoại sự, đều là trường năm ở chạy, về sau trường năm chuyên tâm liền đi theo vương gia bên người, lấy vương gia an nguy vì đệ nhất chuyện quan trọng. Ám vệ vẫn là trường tam ở lãnh đạo có thể, đến nỗi các ngươi từng người trang bị nhân số, các ngươi trực tiếp cùng vương gia lén thương lượng là được. Ma ma trước kia mang theo 4 người phụ trách trong phủ phong bếp cùng nội vụ, ít người còn có thể, hiện giờ người nhiều, khẳng định là không được. Về sau ma ma thăng nhiệm nội viện tổng quản, đến nỗi phòng bếp đầu bếp nữ cùng nha đầu. Vậy nước quét nhà cùng chăm sóc hoa cỏ cây tối gã sai vặt, phòng thu chi tiên sinh, cùng với chuyên môn cấp trong phủ mọi người chuyên môn làm siêm ý hề ma từ từ này đó nội vụ rác mặt người, ta sẽ an bài người đi thỉnh, đi mua, tận lực ở mấy ngày nội đem nhân thủ an bài thỏa đáng. Có biết thích hợp cũng có thể đề cử, nhưng là tiền đề cần thiết là người thật thành trung tâm, làm việc cẩn mẫn, có thể bán trung thân khế tốt nhất. Đến nỗi bổng bạc, sẽ không so biệt phủ thấp. Ta cùng vương gia không thấy được sẽ vẫn luôn ở vương phủ chúng ta sẽ thường xuyên ra cửa, cũng sẽ thường xuyên trở về, ta hy vọng chúng ta người trong phủ, đều nhớ kỹ một chút, trung tâm trung thành, trong phủ sự không ở phủ ngoại thư nói, các chủ tử sự, không đối người ngoài nói, bằng không các ngươi sẽ linh giáo đến ta cùng vương ra chân chính thủ đoạn. Mama nhậm vương phủ hậu viện quản gia, lương thắng là 20 lượng bạc. Tiên viện quản gia, cũng là giống nhau, đều là 20 lượng. Trong phủ giống nhau gã sai vật là 3 lượng, nha đầu là 2 lượng, trứng phòng tiền sinh là 10 lượng. Vương gia bên người trường tam cùng trường năm là 15 lượng, cái khác thị vệ là các năm lượng. Mộng toàn lại tiếp tục nói. Một lượng bạc tử, tương đương với hiện đại 500 nguyên nhân dân tệ. Thế giới này tiêu phí, một người quá bình thường sinh hoạt, có thể dùng một tháng thậm chí hai tháng. Mộng toàn cấp gia lương tháng, tương đối giống nhau nhân ra lương tháng, đó là cao nhiều, nhưng thật ra hợp thân vương phủ quy chế. Này đó lương tháng, những người này cầm dưỡng gia đều giàu có. Đến nỗi mama trước kia cũng chính là 10 lượng lương tháng. Này vẫn là nam cung cẩm âm thẩm cấp thêm đủ, bình thường trong cung mặt khác các ma ma nào có nàng cao. Hiện giờ nghe được ngộng toàn cho nàng 20 lượng lương tháng, còn không cần nàng tự mình làm việc, chỉ lo giáo nội vụ người, thật là cất nhắc nàng, cũng coi như là cho nàng dưỡng lão Vị này vương ma ma tức khắc cảm động lão lệ tung hành, liền biết cái này vương phi là cái tốt. Đến nỗi trường tam trường năm lương tháng, kia chỉ là đặt ở bên ngoài lương tháng, kỳ thật, bọn họ ở cựu Long Môn, cũng có lương tháng lấy, có thể nói. Bọn họ lãnh chính là sóng phân. Trước kia vương phủ không như vậy nhiều quy củ, trừ bỏ vài vị nha đầu cùng ma trường năm bọn họ chưa từng từ vương phủ lấy quá đồng tiền. Hôm nay mộng toàn như vậy an bài, bọn họ cũng minh bạch, đây là bên ngoài thượng đổ vật. Bất quá có bạc lấy, bọn họ cũng là vui. Cho nên đại gia đối mộng toàn như vậy an bài thật cao hứng, ẩn ẩn còn có hưng phấn, có thể tồn điểm tiền riêng, vương phi cấp lương tháng rất cao nào. 176. Hồ Ly Hận, Canh Ba đến nỗi ta bên người hai cái nha đầu, xem như đại a đầu đi. Mỗi người mỗi tháng ba lượng bạc đồng. Ngộ toàn nói nhìn tứ cầm cùng dạ xoa liếc mắt một cái. Hai người gật đầu cảm ơn. Chủ tử sở hữu ngân lượng đều là bọn họ ở giúp đỡ quản, làm sao để ý lương tháng nhiều ít? Kia chẳng qua là bên ngoài đồ vật, bọn họ cũng đều biết. Cuối cùng, Ngộ toàn nhìn về phía Hồ Ly, lại nhìn nhìn Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm minh bạch Ngộ toàn ý tứ, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ly. Hồ Ly, ngươi theo bổn vương như vậy nhiều năm. Ngươi là cái cái dạng gì người, bổn vương rõ ràng, tin tưởng ngươi cũng biết bổn vương tính nết. Trước kia bổn vương độc thân, ngươi theo bên người không sao cả, sau này lại không giống nhau. Nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu tại kinh thành, ngày mai bắt đầu, đổi về nữ trang, từ vương phi an bài xử trí. Nếu ngươi không nghĩ lưu tại bên này, liền trở về. Cái này trở về, hồi nào đi? Nên biết đến người, đều biết, không nên biết đến người, nghe mơ hồ. Hồ ly ngẩn đầu nhìn nam cung Cẩm liếc mắt một cái. Sắc mặt có điểm tái nhận, không nghĩ tới hắn như vậy vô tình, vốn tưởng rằng hắn thanh danh như vậy không tốt, tạm thời là sẽ không đón dâu, cũng sẽ không có tiểu thư nhà nào thích hắn, như vậy, chính mình chỉ cần đi theo hắn bên người, lâu ngày, hắn luôn là sẽ coi yêu cầu, đến lúc đó, chính mình cho thấy cõi lòng, có lẽ liền sẽ trở thành hắn phu nhân. Chính là chưa từng tưởng, một hồi tuyển phu hiến, hắn bị nữ nhân kia lựa chọn, có hôn ước, còn đem chính mình lưu tại Nam Minh. Kia không phải chính mình muốn sinh hoạt cùng kết cục. Nàng muốn lưu tại hắn bên người. Vốn tưởng rằng này đường mộng toàn bất quá một cái ốm yếu thể hư tương nữ mà thôi, lại không nghĩ, nữ nhân này, thế nhưng còn bắt lấy chủ tử tâm. Nhưng hôm nay xem ra, hết thể đều không thể, hắn liền lưu tại hắn bên người cơ hội đều không cho nàng. Xem hôm nay này Vương Phi buổi nói chuyện cùng kia biểu tình, vị này Vương Phi, căn bản không phải cái đơn giản nhân vật, hắn lại không chút do dự đem chính mình đưa cho hắn Vương Phi. Hồ Ly hận tưởng ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nhưng cuối cùng, ở hắn ám trầm dưới ánh mắt, ngoan ngoãn gật đầu, là chủ tử, thuộc hạ ngày mai liền đổi về nữ trang. Cũng thế, trang mười mấy năm nam nhân, về sau liền đổi về nữ trang, làm nữ nhân đi. Mậu toàn lại là thế nàng cảm thấy đáng tiếc, có như vậy một thân bản lĩnh nữ tử, nếu đặt ở cửu long môn hoặc là trên giang hồ, đó là đến chịu bao nhiêu người tôn kính. Đáng tiếc chính là, nàng lại luẩn quẩn trong lòng, nhìn chúng chính là này cửa nhỏ tiểu viện, vọng tưởng không nên vọng tưởng người. Mặc dù không có nàng đường mậu toàn, nam cũng cẩm. Cũng không phải nàng có thể mơ ước. Nàng cùng hoa mai, giống nhau tỉ muội lại là không giống nhau tính cách, không giống nhau mạch não. Hoa mai liền thích trên giang hồ tự do tự tại sinh hoạt, mà hồ ly, lại là hoàn toàn tương phản. Ngộng toàn nhìn nam cung cầm liếc mắt một cái, cười cười, nếu hồ ly cô nương yêu thích này trong kinh thành sinh hoạt, không bằng vương gia vương gia liền cấp cái thân phận, lưu cô nương ở tướng phủ. Nam cung cầm nghe thế, sắc mặt tối sầm, trứng mắt ngộng toàn. Ngay sau, có thích hợp công tử Ta cũng có thể vì hồ ly chọn một môn việc hôn nhân nào. Ngọc Toàn lại là không để ý tới hắn, ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nam cung cẩm lúc này mới thần sắc đạm nhiên xuống dưới, nha đầu túi, chờ buổi tối thu thập ngươi, làm ngươi làm ta sợ, nam cung cẩm âm thầm thể. Hồ ly vừa nghe, tức khắc nổi giận, không khỏi sặc thanh nói, ta kêu hoa nhược u, ta hôn sự liền không lao vương phi lo lắng. Ngọc Toàn ha hả cười, phải không? Đáng tiếc. Ánh mắt lại là sâu thảm rất nhiều. Này trong phòng những người khác, lúc này đại khái cũng minh bạch sao lại thế này, không khỏi đều thật sâu cúi đầu. Hảo, hôm nay sự tình liền nói nhiều như vậy, trường năm cùng dạ xoa buổi chiều đi một chuyến mẹ mìn nơi đó, nhìn xem có chút cái gì thích hợp người, mua một ít trở về. Thân thế thân khế này đó nhất định phải lộng minh bạch, tốt nhất mua trường khế. Là, Vương Phi. Trường năm cùng dạ xoa đáp. Ngọng toàn đạm đạm cười, đối tứ cầm gật đầu một cái. Tứ cầm xoay người từ phía sau tiểu trong rổ lấy ra rất nhiều bao lì xì, mỉm cười cấp ở đây người một người một cái. Đây là Vương Phi cho đại gia lễ gặp mặt. Mọi người không nghĩ tới Vương Phi thế nhưng còn cho bọn hắn bao lì xì. Chạy nhanh một đám cấp mộng toàn khai cái đầu, cảm ơn Vương Phi, chúc Vương gia cùng Vương Phi đầu bạc đến lão. Chương năm tử Tứ cầm trong tay tiếp nhận bao lì xì, ngẩng đầu nhìn Tứ cầm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nha đầu này gần xem càng đẹp mắt, không khỏi nhìn nhiều hai mắt Tứ cầm. Bị Nam Cung cầm phát hiện sau. Bên thai hơi hơi đỏ. Ngọc Toàn Ý bảo mọi người không cần đa lễ, cảm ơn đại gia chúc phúc, đều tan đi, nên làm gì làm gì đi, chỉ cần đại gia trung thành và tận tâm, cần lao làm việc, thăng trưởng sự, ban thưởng, thêm bổng, đều là có khả năng sự. Là, cảm ơn Vương Phi. Mọi người lại là thật sâu thi lễ, mới cầm tay rời đi, một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Thủ hạ cảm giác một chút, Vương Phi này bao lì xì ít nhất có một lượng bạc tử. Chờ bọn họ trở về mở ra khi, mới phát hiện là mười lượng. Mỗi người mười lượng ban thưởng, này cũng không ít ta. Mọi người nhóm vui mừng thực, càng là dụng tâm làm việc, kỳ vọng có thể được đến vương gia cùng vương phi trọng dụng. Trường Tam cùng Hồ Ly đi thư phòng chờ ta. Nam cung cẩm xem Ngọng Toàn nói xong sau, đứng dậy nói, Ngọng Nhi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi đi. Ngọng Toàn nhìn hắn một cái, gật gật đầu, mệt nhưng thật ra không mệt, chính mình tốt xấu là có công phu trong người người, bất quá, người trước, vẫn là đến muốn trang nhu nhược một chút. Hai người một đường trở lại hậu viện phòng ngủ, Ngọc Toàn đang muốn đi mặt sau đổi một thân xiêm y không nghĩ Nam cung cẩm đóng cửa lại sau, lập tức liền đem Ngọc Toàn kéo đến trong lòng ngực, hung hăng ở nàng trên cổ cắn một ngụm, Ngọc Nhi, đây là trừng phạt, lại như vậy làm ta sợ, ta nhất định làm ngươi ba ngày không xuống giường được. Hung hăng cắn một ngụm sau, Nam cung cẩm ánh mắt sâu thẳm nhìn Ngọc Toàn liếc mắt một cái sau, mới đi tiền viện thư phòng. Ngọc Toàn từ đầu chí cuối cũng chưa phản kháng, cũng không chi thanh, biết hắn sinh khí. Bất quá nghĩ đến hồ ly kia một đôi hồ ly tinh ánh mắt luôn là trộm xem nam cung cẩm, mộng toàn liền cảm thấy dọa một cái hắn, là đáng giá. Nam cung cẩm rời đi sau, Ngộng toàn nhẹ giọng nói, lãng. Dạ xoa đẩy cửa tiến vào, đóng lại sau, cười tủm tìm đi tới mộng toàn bên người, chủ tử. Hành lễ. Lãng, một hồi ngươi cùng trường năm đi tuyển người, quản gia chiêu một người, gã sai vật chiêu mười tên, nha đầu chiêu mười hai danh. Quản trướng tiên sinh cùng đầu bếp nữ ta cùng vương ra đi tìm. Quản gia muốn tìm có kinh nghiệm lại lời nói không nhiều lắm. Tận lực đều mua trường khế, đôi ta thân phận đặc thủ, bên người người nhất định đến yên tâm. Hảo, ta biết. Lãng gật gật đầu, chủ tử, ngươi độc đều thanh trừ sao? Lãng tương đối lo lắng mộng toàn thân thể. Ân, đã không có việc gì. Đúng rồi, lãng, tiến vân quốc bên kia an bài người chú ý nam cung ngọc động tác cùng tiến triển. Chỉ xem, không làm bất luận cái gì hành động. Liên hệ hạng trường ca. Làm hắn lưu ý phía tây kia mấy cái tiểu quốc trong vòng, chú ý cứu đi thiên ma giáo kia lượng nữ nhân những người đó. Ta tổng cảm thấy các nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. nay bút trưởng, các nàng sớm hay muộn muốn tìm ta tính. Là, chủ tử. Lãng lên tiếng. Tam Giang có tin tức chuyển quay lại tới sao? Ngộng toán hỏi. Tạm thời không có. Ấn, quá mấy ngày ngươi hồi một chuyến phượng vũ cung, đem phượng minh quyết giao cho đại sư mình, làm hắn một lần nữa sao chép mấy phân ra tới. Chờ ta cha bên này sự tình chấm dứt, ta liền sẽ bồi bọn họ dọn ra kinh thành. Đến lúc đó, chúng ta liền thực thi kế hoạch. Có cơ hội hỏi một chút lưu hình Phượng Vũ cung phụ cận nhà cửa lấy lòng không? ân, Hảo. Lãng gật đầu. Hắn cũng đang định hồi Phượng Vũ cung một chuyến, đi chọn vài người lại đây. Chủ tử bên người ám vệ hiện giờ chỉ còn lại có 7 cái, ít nhất còn phải mang 3 cái trở về. ân, đi thôi. Ngộng toàn gật đầu. Lãng sau khi rời đi, tứ cầm đi đến. Bưng một mâm điểm tâm cùng một mâm hành nhi. Chủ tử, vừa rồi nô tỳ cùng Tiểu Vân đi trích quả hạnh, không nghĩ tới vương gia tử như vậy xa đem cây hạnh rời về tới, quả hạnh còn có thể thành thủ, thật là thần thụ. Tứ cầm cao hưng nói. Phần 185. Phải không? Ta nếm nếm. Mộng toàn cung tò mò nói. Câu cửa miệng đạo nhân dịch sống, thụ dịch chết, không nghĩ tới này thụ còn sống, này quả hạnh cũng có thể sống sót, xác thật thần kỳ, bất quá khẳng định là nam cung cẩm tìm hiểu phương diện này người chuyên môn học tập quá đi nghĩ đến nam cung cẩm lo lắng vì chính mình ngọc toàn trong lòng liền một trận ấm áp cuộc đời này gả hắn bất hối quả thực nay quả hạnh còn thừa ngọn không có một chút tuân vị ngọc toàn cùng tứ cầm một bên liêu một bên ăn quả hạnh bất chi bất giác một mâm hạnh nhi đều bị hai người ăn xong rồi ngọc toàn lúc này mới cảm giác được bụng trướng tiêu tứ cầm hai người đi trong hoa viên đi dạo tứ cầm mang lên một hồ trà chúng ta đi trong hoa viên ngốc đi Ngộng Toàn cầm lấy tiểu rổ, tính toán thuận tiện đi giúp Nam Cung Cẩm trích chút quả hạnh trở về cho Hàn An. 177, đồ vô sỉ, cơ đẩy thêm càng. Tiền viện trong thư phòng. Nam Cung Cẩm lạnh lùng nhìn trường Tam Cùng Hồ Ly, hai người trên mặt đất thẳng tắc ủy. Còn nhớ rõ ta mang các ngươi khi trở về nói như thế nào sao. Nam Cung Cẩm thanh âm ám trầm, nghe hai người trong lòng run sợ. Nhớ rõ, hai người cùng nhau nói. Nói ra, Nam Cung Cẩm đột nhiên hô một tiếng. Hai người dọa ghé vào trên mặt đất chủ tử nói, đi theo ngài người bên cạnh, liền phải nhớ kỹ một sự kiện, bất cứ lúc nào, không thể cho nhau nội đấu. Ở kinh thành, trừ phi tất yếu, không thể lộ võ. Hô, nhưng thật ra nhớ một chữ không kém, các ngươi là như thế nào làm? Nam cung cẩm khí thế lạnh băng, áp bách hai người quỳ đầu bông xuống, không dám ngừng đầu. Nam cung cẩm không nói nữa, thật lâu sau nhìn chăm chú vào hai người kia, quá thất vọng rồi, nếu hôm qua người có tâm ở nơi tối tăm nhìn, liền sẽ phát hiện một cái bình thường hiền vương phủ mà thôi, không có gì đặc biệt hai cái trong phủ thị vệ, như thế nào sẽ có như vậy thân thủ. Trường Tam cùng Hồ Ly vẫn luôn là làm ám vệ bị huấn luyện, hai người lại đều là trong đó nhân tài kết xuất, công phu tự nhiên không yếu, thậm chí hai người công phu cũng không so Nam Cung cẩm kém, cho nên bọn họ mới có tư cách bị chạm thanh an bài đi theo Nam Cung cẩm bên người làm ám vệ trường. Kết quả đâu, này hai người một cái không có mệnh lệnh, lặng lẽ đã trở lại. Một cái là ngăn không được người. Hai người động nổi lên tay, nếu không phải trường năm ngăn lại, phỏng chứng hai người kia đến nháo cái hơn phân nửa đêm. Càng muốn, nam cung cẩm càng thất vọng. Hồ ly, ngươi theo ta nhiều ít năm, ta tính tình ngươi biết, không có mệnh lệnh của ta, ngươi tự mình hồi kinh, cho ta một cái lý do. Nam cung cẩm khẩu khí nhàn nhạt, nhạt, đối nàng lộ ra thất vọng. Thuộc hạ không lời nào để nói, cam nguyện bị phạt. Hồ ly túi đầu, thanh âm dứt khoát nói. Hô, ta mới biết được, hồ ly, quả nhiên là hồ ly. Ngươi là hạ quyết tâm, đúng không? Cũng thế, hôm nay khởi hồ ly tử cửu long môn ám bộ xóa tên. Nếu ngươi tưởng lưu tại kinh thành, vẫn là câu nói kia. Ngươi ngày mai khôi phục nữ trang, chính mình đi tìm vương phi, đến nỗi nàng sẽ như thế nào an bài ngươi, liền xem ngươi tạo hóa. Nhưng là, ngươi cho ta nhớ kỹ một chút. Nếu ngươi dám làm ra thương tổn vương phi sự, bổn vương không ngại tự mình xẻo ngươi. Nam cung cẩm đối nàng lộ ra thật sâu thất vọng, thanh âm mỏng lạnh nói, là chủ tử. Hồ Ly thanh âm yếu đi rất nhiều. Hiện tại khởi, ta không phải ngươi chủ tử, thỉnh đi ra ngoài đi, hoa tiểu thư. Nam cung cẩm khẩu khí đạm nhiên, xem cũng chưa xem hồ Ly liếc mắt một cái, mà là đem đầu chuyển hướng về phía trường tam. Hồ Ly, cũng chính là hoa nhược u đứng lên, nhìn Nam cung cẩm, thật lâu sau mới nói nói, đêm qua ngươi cùng vương phi rời đi ngự thư phòng sau, ngự thư phòng Nam cung ly từ bình phòng mặt sau đi ra. Hơn nữa, lần này các ngươi sở dĩ bởi vì tướng ra hồi kinh là Nam Cung Ly cùng Hoàng đế một cái mưu kế. Hoàng đế nói, đây là hắn vì Nam Cung Ly làm cuối cùng một kiện loại sự tình này. Dứt lời, hoa nhược nhã xoay người rời đi. Bởi vì hai hắn, cho nên mới vừa hồi kinh hắn mới ở biết hắn vào kinh sau ở cửa thành chờ hắn, lại không nghĩ hắn trực tiếp đi tướng phủ. Lúc sau hai người lại vào cung. Nàng muốn biết chuyện của hắn, cho nên mới sẽ trốn đến ngự thư phòng đồ trang trí trên nóc thượng nghe lén, lại làm hắn phát hiện Hoàng đế cùng Nam Cung Ly âm yêu. Vốn tưởng rằng hắn hồi phủ, hắn về trước tới rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo, muốn đi cho hắn hồi báo, lại không nghĩ rằng bọn họ lại không trở về. Hắn muốn đi tướng phủ tìm hắn, đụng phải Trương Tam, hai người lúc này mới động nổi lên tay tới. Sau lại, nửa đêm nàng vẫn là nhịn không được đi tướng phủ, lại chính đuổi kịp trong phòng hai người hơn phân nửa đêm không ngủ được ở Lan Lộn, ghen ghét dữ dội hồ Ly, đi lan bờ sông ngồi một đêm. Hoa Nhược Cú trở lại trong phòng, lấy ra lần trước ở Tam Giang, tỉ tỉ tìm được nàng khi. Bồi nàng đi làm nữ trang, làm màu lam nhạt mềm yên váy lùa, thật xinh đẹp. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng xuyên qua nữ trang, lần này mang theo tới nơi này, chỉ nghĩ mặc cho hắn xem một lần. Ôm váy, hoa nhược cú rửa vào giường ngồi ở trên mặt đất, ôm chính mình hai đầu gối, trong mắt lại là sương mù lờ lờ. Hắn nói về sau đem chính mình từ kiểu long môn ám bộ xóa tên. Hắn nói, về sau cùng chính mình không còn liên quan. Hắn nói, hắn về sau không phải chính mình chủ tử. Trong thư phòng. Nam cung cẩm nhìn Trường Tam, thật lâu sau không tiếng động. Trường Tam khái một cái đầu, thực xin lỗi chủ tử, là thuộc hạ phạm sai lầm, cam nguyện bị phạt. Đứng lên đi, ngươi biết rõ Hổ Ly trở về là phạm sai lầm, Hà Tất đi cùng hắn cứng đối cứng. Nam cung cẩm nhìn Trường Tam, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là tính tình này thẳng sẽ không quẹo vào. Thuộc hạ là sợ nàng, sợ hắn quấy rầy đến Vương gia cùng Vương phi. Trường Tam nói xong, sắc mặt liền không biết cố gắng đỏ. Nam cung cẩm ho nhẹ một tiếng. Kia nhưng thật ra, nếu hồ ly thật đi tướng phủ, kia chính mình phúc lợi khẳng định đã bị mộng nhi tịch thu. Đứng lên đi, về sau làm việc nhiều động động đầu óc lại có lần sau, tự động lăn trở về chín phong sơn đi tìm chạm thanh lánh phạt. Nam cung cẩm đạm thanh nói. Là, chủ tử. Trường tam sắc mặt vui vẻ, đứng lên. An bài người cha một chút, lần này phượng thần ở tới ích châu phía trước, đi nơi nào. Làm chuyện gì? Nam cung cẩm thấp giọng nói. Là, chủ tử. Trường Tam lúc này học thông minh, chỉ nghe lời làm việc có thể, không nên hỏi đừng hỏi. Nam Cung cầm biết, Phượng Vũ Cung làm việc, khẳng định là không thể hỏi, mặc dù Phượng Thần chính là chính mình Vương Phi, cũng không thể hỏi. Hắn không tính toán hỏi, nhưng Ngộ Nhi mấy ngày mấy đêm không hợp mắt, kia mấy ngày nhìn nàng trước mắt ám thanh, hắn đau lòng, còn bị thương, cho nên nhất định phải tra một chút, nếu có thể giúp Ngộ Nhi, hắn liền lặng lẽ giúp một tay, cũng có thể giúp Ngộ Nhi bất lo một chút. Trở lại phòng ngủ, không thấy mộng toàn thân ảnh. Nam cung cẩm nghi hoặc một chút, vội ra sân, hướng về trong hoa viên đi đến, Ngộng nhi có thể là đi trong hoa viên thông khí đi. Mới vừa bước vào hoa viên cửa, nam cung cẩm bước chân dừng lại. Hắn nắm tay nháy mắt liền nắm chặt lên, trong đầu hong một tiếng, liền nghĩ qua đi đánh người. Chỉ thấy trong hoa viên, mộng toàn ở đỉnh hóng gió ngồi, mà nàng đối diện, lại là ngồi nam cung ly. À, thật là chính mình hảo ca ca, chính mình đều cùng mộng nhi thành thân, thả hiện giờ, hắn chính là Ngộng nhi đại bá. Hắn như thế nào có thể còn nhớ thương Ngọc Nhi đâu. Nam Cung Cẩm vốn định trốn đi nhìn xem, nhưng lại tưởng tượng, Ngọc Nhi là người nào, nàng là phượng thần, chỉ sợ chính mình tiếng bước chân sớm bị nàng nghe được đi. Nhưng vì cái gì nàng không có quay đầu lại, là làm bộ không nghe được xem chính mình phản ứng. Vẫn là đang cùng Nam Cung Ly nói cái gì đâu. Bởi vì Ngọc Toàn là đưa lưng về phía hoa viên cửa, cho nên Nam Cung Cẩm nhìn không tới Ngọc Toàn đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn đến Nam Cung Ly nhìn chính mình liếc mắt một cái nhất lên khỏe miệng nam cung cẩm hận không thể một quyền đánh bạo đồ vô sỉ này đầu. thêm chi vừa rồi hồ ly những lời này đó nam cung cẩm lúc này thấy thế nào nam cung ly như thế nào ghê tởm nắm thật chặt nắm chặt nắm tay lại buông ra nam cung cẩm nâng bước hướng về trong hoa viên đỉnh hóng gió đi đến đưa lưng về phía hắn Mộ toàn lại là khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. còn hành không tiêu chính mình thất vọng nam cung ly nhìn trầm chầm, chầm đạp bộ mà đến nam cung cẩm mí môi nhìn ngậm toàn liếc mắt một cái không nói chuyện Ngọng Toàn cũng không nói chuyện, chờ Nam cung cẩm lại đây. Ngộng Nhi, như thế nào tới hoa viên, như thế nào không đợi chờ vi phu đâu. Nam cung cẩm nhất ở Ngộng Toàn bên người, vươn tay liền ôm vòng lấy Ngọng Toàn eo, mặt liền thấu hướng về phía Ngọng Toàn. Ngộng Toàn ngẩng đầu xem hắn, đang muốn nói chuyện, lại không để phòng hắn thò qua trong miệng, băng hôn chính mình một ngụm, thanh âm vang, làm cho Ngọng Toàn sắc mặt soát một chút liền đỏ, cái này lưu manh, cũng không xem có người không ai. Bất quá Ngộng Toàn cũng lý giải hắn, cho nên cũng không trách hắn chỉ là chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lần sau chú ý trường hợp, Nam Cung Cẩm. là, nương tử." Nam Cung Cẩm lập tức ngoan ngoan theo tiếng. Hai người tựa như hai đứa nhỏ, chơi vui vẻ vô cùng. Cũng là hai người cùng tuổi, năm nay đều là 18 tuổi, nhưng không phải là hai đứa nhỏ sao? Chính là, này hai người trưởng thành sớm thực, kia làm việc phong cách, kia bí ẩn thân phận, nơi nào là một cái 18 tuổi người bình thường có thể làm đến. Mà Nam Cung Ly đặt ở cái bàn phía dưới tay, Lại là gắt gao nắm chặt lên Hai mắt hung hăng trừng mắt nam cung cẩm Nam cung cẩm tâm lúc này cuối cùng là yên ổn xuống dưới Ở trên mặt bàn bắt lấy mộng toàn tay chơi Sau đó ngẩn đầu nhìn về phía nam cung ly Không biết ngũ ca trộm tới ta hậu hoa viên Là tưởng trộm hoa đâu Vẫn là trộm quả từ đâu Nam cung ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Lại là nói một cái không thể hiểu được chuyện xưa lão cửu nghe nói qua một viên chân châu chuyện xưa sao Một viên mỹ lệ chân châu lâm thế kia một khắc Một cái vừa lúc ở bờ biển người đánh cá nhặt được nàng. Cái này người đánh cá cao hưng thấy ai liền khen chính mình được đến một viên mỹ lệ chân châu. Chính là, có một ngày, có một người đối hắn nói, ngươi cho rằng ngươi được đến chân châu sao? Không, ngươi chỉ là tạm thời được đến chân châu trong giữ quyền mà thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết, mà ngươi chân châu, một ngày nào đó, sẽ thuộc về ta. Sau lại, ngươi đoán thế nào? Nam Cung Linh nói tới đây, đạm cười nhìn về phía Nam Cung Cẩm. 178, cả người lạnh lẽo, canh một. Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm dữ dội thông minh, đã biết Nam Cung Ly muốn nói cái gì, nhưng khó được, hai người đều không có mở miệng, Nam Cung Cẩm chỉ lo chơi Mộng Toàn tay, ngộng Nhi tay lại bạch lại nột, ngón tay lại tế lại trường, càng chơi càng nghiện, Nam Cung Cẩm chơi vui vẻ vô cùng. Mà Mộng Toàn còn lại là nhàn nhạt nhìn chính mình tay bị Nam Cung Cẩm chơi, lại không ra tiếng ngăn lại, chỉ là không nghĩ đi xem Nam Cung Ly, chỉ có thể nhìn chầm chầm chính mình tay. Nam Cung Ly nói đến này tạm dừng một chút, xem hai người đều không nói tiếp, cũng không thèm để ý, còn nói thêm, sau lại, kia người đánh ca không thể hiểu được đã chết, mà hắn chân châu, thật sự thành người kia. Nam Cung Ly nói xong, ha ha cười. Ma mộng toàn cùng Nam Cung cẩm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này có cái gì buồn cười sao? Như tài hại mệnh ngươi giác chính là chê cười sao? Nam Cung cẩm nhàn nhạt nói. Lao cửu từ trước, chúng ta huynh đệ trùng, đôi ta quan hệ tốt nhất, không ai bồi ngươi chơi. Ngũ ca bồi ngươi, không ai mang ngươi đi ra ngoài, Ngũ ca mang ngươi thượng chiến trường, Người khác nói ngươi là xỉu bắt quái, Ngũ ca thế ngươi đi đánh người Nam Cung Ly nói tới đây, Ngừng lại, chuyển qua đầu, không nói nữa. Nam Cung cẩm chơi mộng toàn tay động tác, Chầm rãi ngừng lại, lại chưa nói cái gì. Huynh đệ tình cùng tình yêu, là hai việc khác nhau. Ngươi hôm nay tới, đến tuột cùng muốn nói cái gì, Nói thẳng đi, mộng nhi còn phải đi về nghỉ ngơi đâu. Nam Cung cẩm biểu tình đạm mạc nhìn Nam Cung Ly. Phần 186. Nam Cung Ly nghe được hắn nói, lại là sự sốt, đột nhiên nhìn về phía Mộ Toàn, sau đó, tầm mắt nhìn về phía nàng bụng, Ngộng Nhi mang thai. Vẻ mặt của hắn thế nhưng có một tia tức giận. Ngộng Toản nhìn hắn, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nam Cung Cẩm nhấp môi không nói chuyện, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nam Cung Ly tức khắc bị chính mình suy đoán khí tới rồi, hắn đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn Mộ Toàn, nói, ta tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi một tiếng, ta làm phụ hoàng giúp ta từ hôn. Dứt lời, người liền nghiêng người bay lên thụ, lại vừa dâm thụ, nhảy ra ngoài tường, rời đi. Nam Cung Cẩm thật lâu nói không ra lời, Ngộng Toàn càng là trợn mắt há hốc mồm, "Nam Cung Cẩm, các ngươi Nam Cung người nhà có phải hay không đều có bệnh đâu?" Nam Cung Cẩm bị Mộng Toàn bộ giáng cho cười, hắn rắc Mộng Toàn tay, "Hôn hôn, không phải chúng ta Nam Cung gia, là bọn họ Nam Cung gia, đi, Ngộng Nhi, về phòng, ta cho ngươi nói chuyện xưa." Nói, liền bế lên Ngộng Toàn, từng bước một hướng tân phòng đi đến. Từ từ, Nam Cung Cẩm, ta là ra tới cho ngươi trích quả hạnh. Ngọng Toàn lắc lắc trong tay tiểu rổ. gì thật sự, chúng ta đây đi trước trích quả hạnh, một hồi trở về ta nói tiếp cho ngươi nghe. Dứt lời, Nam Cung Cẩm dưới chân xoay cái phương hướng, hướng về trong viện kia viên đại cây hạnh đi đến. Trong viện, Ngọng Toàn cũng không thể bày ra khinh công, chỉ có bị Nam Cung Cẩm mang theo thượng cây hạnh trạc cây sau, chính mình nằm bò trích quả hạnh, nghĩ vừa rồi chính mình đã ăn nhiều, liền không nhiều trích chỉ đủ Nam Cung Cẩm ăn là được. Chờ hai người tẩy hảo quả hạnh, hoa ở trên trường kỷ nghỉ ngơi khi, đã là một canh giờ lúc sau. Ngộng toàn nửa nằm, Nam Cung Cẩm gối mộng toàn bụng, ngộng toàn một ngụm một ngụm cho hắn huy hạnh, Nam Cung Cẩm ăn cái kia hạnh phúc ca, thỉnh thoảng hít mắt, dương miệng chờ. Xem hắn ăn không ít, ngộng toàn cũng không hề cho hắn uy, khẽ hừ một tiếng, ngươi không phải nói chuyện chuyện xưa sao? Không nói ta liền ngủ đi, buồn ngủ quá. Giảng, Ngộng Nhi muốn ngủ liền ngủ, ngủ rồi ta ôm ngươi đi trên giường. Hắn biết đêm qua mệt chết Mộng Toàn. Ân, giảng đi. Mộng Toàn nói xong, dịch cái thoải mái tư thế, chờ nghe hắn kể chuyện xưa. Từ trước, có cái kêu đại Yến quốc quốc gia, đại Yến quốc có bảy cái hoàng tử. Mà cái này quốc gia hoàng đế vẫn luôn biểu hiện thực thích cái này thất hoàng tử. Tuy rằng hắn không phải hoàng hậu sở ra, nhưng là hắn có một cái tay cầm trọng binh nhà ngoại. Hơn nữa, thất hoàng tử nhân duyên cũng cực hảo, thiên hạ danh sĩ, danh y đều là hắn hảo bằng hữu. Trong chiều trọng thần cũng có rất nhiều âm thầm tỏ vẻ duy trì hắn. Hắn cũng cảm thấy, chính mình chiếm thiên thời điệu lợi nhân hòa, này chữ quân chi vị, phi chính mình mặc trước. Hoàng đế vẫn luôn cũng biểu hiện thực coi trọng cái này hoàng tử, thực nể trọng hắn, hắn làm rất nhiều sự. Chính là, liền ở thất hoàng tử mẫu phi sinh nhật kia một ngày, hoàng đế tuy rằng cũng sớm liền đến, chính là, hắn bên người, lại mang theo mặt khác một người hoàng tử, tứ hoàng tử, đó là hắn yêu nhất phi tử nhi tử. Vị này thất hoàng tử trong lúc nhất thời trong lòng cũng lấy không chuẩn chính mình phụ hoàng ý đồ. Mà ngoại tổ đã trải qua nửa đời người người, lại là liếc mắt một cái nhìn ra manh mối Hắn ông ngoại đối hắn nói, ngươi vô vọng. Đương nhiên ông ngoại cũng biểu hiện thực tức giận, đây là rõ ràng đánh nhà mình mặt. Sai liền sai ở nhà ngoại người, đều là lanh binh đánh giặc người, thẳng tinh quán, không dám cấp hoàng tử sát mặt, lại âm thầm khó xử vài lần tứ hoàng tử. Cuối cùng, không biết kia tứ hoàng tử đối hoàng đế nói gì đó. Hoàng đế thế, nhưng mặt rồng giận dữ, mang to thân hoàng tử nhà ngoại muốn mưu quyền xoắn vị, càng là vắng vẻ thân hoàng tử. Lúc này, thân hoàng tử đã cơ bản biết phụ hoàng ý tứ, hắn bắt đầu điệu thấp làm sự, yên lặng làm người. Đáng tiếc chính là, kia vốn chính là một hồi âm mưu. Nhà ngoại không ra một tháng, bị hoàng đế tìm cớ, mãn môn sao chạm. Thân hoàng tử mẫu phi tuy rằng không bị phế, nhưng lại bị đánh vào lưng cung, thẳng đến buồn bực mà chết. Mà thân hoàng tử lúc này đã cơ bản không thấy bất luận kẻ nào. Hắn chỉ vì tồn tại, chỉ có tồn tại mới có cơ hội vì hoàn chết nhà ngoại báo thủ, Hắn biết Mâu Phi là bị phụ hoàng sống sờ sờ tức chết. Thẳng đến Mậu Phi đã chết sau, thân hoàng tử mới hoàn toàn minh bạch. Này hết thảy đều là hắn phụ hoàng cùng hắn tứ ca chi gian định một cái mưu kế, chỉ vì trợ giúp tứ hoàng tử dọn sạch đế trên đường chướng ngại. Nguyên Lai, hắn phụ hoàng vẫn luôn hướng vào chính là tứ hoàng tử. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, thân hoàng tử cực lực chịu đựng, không cùng bất luận kẻ nào lại có liên lụy. Chính là kia một ngày, hắn thu được hắn phụ hoàng truyền chỉ khi, vẫn là không khỏi đi, hắn cảm thấy, tốt xấu chính mình cũng là phụ hoàng nhi tử, có lẽ phụ hoàng là tưởng chính mình. Chính là, lúc này đây, hắn lại là có đi mà không có về. Nam cung cẩm nói tới đây, cả người có điểm run rẩy, mà thân thể hắn càng là lạnh băng. Ngộng toàn trong lòng run lên, hắn, sẽ không cũng là trọng sinh đi. Đây là hắn kiếp trước. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm hào đau, vươn tay, ngộng toàn gắt gao bắt lấy hắn tay. Dùng chính mình tay cho hắn truyền lại ấm áp. Nguyên Lai, like, lần đầu tiên bị hắn nắm khi, hắn kia lạnh leo đổ ấm, đến từ chính nơi này. Nguyên Lai, like, này đó ký ức là hắn cực lực chạy thoát cái này hoàng cung nguyên nhân. Mộ Toàn cảm giác giờ khắc này chính mình tâm hào đau, vì hắn đau lòng. Nam cung cầm lại là hãm ở hồi ức ra không được, căn bản chú ý không đến mộng Toàn động tác cùng ánh mắt, chỉ là mở to mắt, phảng phất là chính mắt lại xem một lần năm đó tao ngộ giống nhau, chính minh huyết, từ thân thể của mình chậm rãi chảy thẳng đến lưu tấn cuối cùng mở dọn thẳng đến cả người lạnh lẽo thẳng đến hai mắt của mình rốt cuộc bế không thượng hắn chậm rãi rời đi thân thể của mình ngơ ngẩn nhìn chính mình bộ dáng thẳng đến cuối cùng lâm vào trong bóng đêm ngọc toàn đột nhiên không cảm giác được nam cung cẩm động tác chạy nhanh ngồi dậy vừa thấy cái kia dựa vào chính mình bụng nam nhân liền như vậy thẳng tắp trận tròn mắt nhìn chăm chăm mỗ một chỗ nhìn không nháy mắt không khóc cũng không cười ngọc toàn đột nhiên cảm giác rất sợ hãi nàng chạy nhanh đem thượng hắn mạch đập còn hảo có tâm mạch Nàng chạy nhanh xuống đất, đem hắn phóng bình, từ chính mình dược túi lấy ra một cái nho nhỏ ngân châm hộ, mở ra sau, lấy một cây, trực tiếp chát vào hắn huyệt thiên trung. Lại ở mặt khác mấy chỗ huyệt vị cũng chát một châm. Đại khái vài phút sau, Ngộng Toàn liền chạy nhanh lấy châm, lấy nội lực truyền vào hắn lòng bàn tay, dẫn đường lực hắn nghẹn kia khẩu khí, thẳng đến Nam Cung Cẩm Ngâm khẽ ra tiếng. Hắn mở mịt nhìn ghé vào chính mình trước mắt phía trên một toàn, nàng làm sao vậy? Vì cái gì đôi mắt như vậy hồng? Nam cung cẩm trong lòng nhần ra, muốn đứng dậy, lại bị Ngộ Toàn duỗi tay đè ở trên trường kỷ, đường lúc đích, trước nằm nghỉ ngơi một hồi. Ta không có việc gì à, Ngộ Nhi, ngươi như thế nào không nằm, ta còn nghĩ cho ngươi kể chuyện xưa đâu, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Nói chuyện, Nam cung cẩm dùng cánh tay chống hai bên đứng lên, liền đi kéo Ngộ Toàn, muốn nàng cũng ngồi xuống. Ngộ Toàn thuận tay lại đem một chút hắn mạch, không có việc gì, vừa rồi lấp kín kia khẩu khí đi ra ngoài, nàng lôi kéo Nam cung cẩm tay. Nhẹ giọng nói, "Từ nặng, chúng ta đi trên giường được không?" Nam Cung Cẩm vừa nghe Mộng Toàn mời hắn đi trên giường chính là sửng sốt, tiếp theo đại hỉ, "Mộng Nhi, đây chính là ngươi nói muốn đi trên giường." Ân Mộng Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Thủ hạ hắn nhiệt độ cơ thể vẫn là dị thường lạnh băng, nàng muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho hắn ấm, ấm áp. Hơn nữa, Mộng Toàn trong lòng trầm xuống chính là, hắn thế nhưng quên mất một đoạn, hắn kỳ thật kể chuyện xưa giảng đến một nửa. 179, ta buồn trọng sinh, canh 2 Phong ngủ giường lớn cùng cái màn giường tử, hiện giờ đã bị tứ cầm đổi thành có ám văn màu xanh nhạt cẩm bố cùng châu sa. Ngay cả trên bàn khăn trải bàn cùng ghế trên cái đệm cũng đổi thành cùng sắc hệ, toàn bộ phòng ngủ cảm giác thực sạch sẽ, sạch sẽ, cũng càng phù hợp mộng toàn cùng Nam Cung Cẩm tính cách. Lúc này trên giường lớn, Nam Cung Cẩm ôm lấy mộng Toàn lẳng lặng nằm, hắn tổng cảm thấy chính mình vừa rồi kia một giấc ngủ có chút không thể hiểu được. Linh Mi suy nghĩ một hồi, hắn chuyển hướng về phía mộng Toàn, Ngộng Nhi Ta vừa rồi có phải hay không cho ngươi kể chuyện xưa? Ta rõ ràng nói phải cho ngươi kể chuyện xưa, như thế nào ngủ rồi? Ngộng Toàn nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu. Lúc này, Ngộng Toàn đã xác định, Nam Cung Cẩm bởi vì kiếp trước chịu kích thích quá lớn, dẫn tới hắn này một đời có hồi ức sợ hãi trứng. vừa rồi, hắn khẳng định là nghĩ tới chính mình trước khi chết một màn, mới có thể hít thở không thông hôn mê. Nam Cung Cẩm ánh mắt chính là trầm xuống, hắn gắt gao nắm Ngộng Toàn tay, nuốt nuốt nước miếng, mới nói nói, Ngộng Nhi Ta giảng tới nơi nào? Trước kia chưa từng cho người ta giảng quá câu chuyện này, cũng không biết ta nói lên cái này sẽ ngủ. Hắn khỏe miệng hơi liệt, có một tia tự dê ức. Mộng Toàn cảm thụ được trên tay hắn lạnh băng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định giúp hắn vượt qua này một quan, khắc phục kiếp trước ký ức bóng ma. Nếu không, hắn về sau sớm hay muộn sẽ bởi vì cái này ra đại sự. Ngươi nói đến thức hoàng tử bị hắn phụ hoàng tiêu đi, lại là có đi mà không có về. Mộng Toàn nhẹ giọng nói, đôi mắt lại là cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc. Hô, oh, đúng vậy, Ngọc Nhi ngươi biết không? Kỳ thật, cái kia thân hoàng tử, chính là ta, mà câu chuyện này chính là ta kiếp trước. Ngọc Toàn không nói gì, tiếp tục chờ hắn nói tiếp. Nam cung cẩm xem Ngọc Toàn không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài y muốn, trong lòng một trận thả lỏng, tiếp tục nói, ta không biết chính mình vì cái gì sinh hạ tới sau liền nhớ rõ kiếp trước sự, rõ ràng giống như là hôm qua phát sinh giống nhau. Mà ta càng không rõ chính là, kiếp trước, ta sinh ở hoàng thất, thân là hoàng tử, này một đời vẫn là giống nhau Như cũ là sinh ở hoàng thất, như cũ là thân là hoàng tử. Nam Cung Cẩm nói xong mí môi. Cho nên, này một đời, ngươi mới có thể như vậy muốn thoát đi cái này hoàng thất, tưởng rời xa đích vị chi tranh. Ngọng Toàn nhẹ giọng hỏi. Ấn Nam Cung Cẩm gật gật đầu, ta không nghĩ đời trước bi kịch lại phát sinh, này một đời ta liền tưởng vô cùng đơn giản sống sót. Chính là dữ dội khó, cho nên, mới có cửu long môn. Nam Cung Cẩm điểm môi. Ngọng Nhi nghe được ta chuyện xưa, không có một chút sợ hay sao? Nam cung cẩm hỏi Ngộ Toàn, rốt cuộc loại sự tình này quá huyền huyễn. Ngộ Toàn lắc lắc đầu, tâm nói ta cũng là trọng sinh, như thế nào sẽ sợ đâu. Cửu Long môn là phụ hoàng làm người thành lập, Ngộ Toàn thần sắc không thay đổi, như cũ là nhàn nhạt, nhạt, nhẹ giọng hỏi. Ân, phụ hoàng biết ta không mừng triều đình, không mừng hoàng cung, liền cho ta một cái đường ra, làm ta đi trên giang hồ thành lập ám bộ, ta cân nhắc về sau, đáp ứng rồi, sinh ở hoàng thất, phụ hoàng có thể như vậy, đã là đối ta lớn nhất khoan dung. Ngộng toàn gật gật đầu, kia nhưng thật ra Như thế cũng chính mình lúc trước biết Cửu Long Môn ở cha chính mình khi suy đoán là không sai biệt lắm Cửu Long Môn quả nhiên là triều đình áng bộ, chó săn Khu khu Chính là, Phụ Hoàng Cung cũng không yêu cầu ta đã làm cái gì Ta nhận được Phụ Hoàng mật hàm chuyện thứ nhất Chính là tìm kiếm dương đại nhân cháu đích tôn sự Cuối cùng còn không có hoàn thành Cũng chính là từ khi đó khởi, ta mới càng hiểu biết ngươi Nam Cung cầm nói, xoay mặt đối thượng Ngộng toàn mặt Hai người yên lặng nhìn đối phương, cuối cùng nhìn nhau cười. Nhớ tới những cái đó hai người gặp thoáng qua cùng ngẫu nhiên gặp mặt Nhật tử. Năm trước, phu hoàng càng là đem Cửu Long Môn cùng hoàng cung liên hệ hoàn toàn chặt đứt, hắn nói, "Ta nếu là thích tự do sinh hoạt, liền ở cùng ngươi thành thân sau, mang theo ngươi rời đi kinh thành." Mà Cửu Long Môn, hắn liền làm ta dự vào đưa cho ta." Nam Cung Cẩm nhẹ nhàng nói. Ngộng Toàn nghe xong kinh ngạc một chút, không nghĩ tới hoàng đế thật đúng là đối Nam Cung Cẩm khá tốt. "Phu hoàng đối với ngươi" Sắc thật thực hảo, Ngộ Toàn thấp giọng nói, cũng không hối hận vì hắn xem bệnh, chỉ là không biết kia phương thuốc cổ truyền, Hoàng đế hiện giờ dùng vô dụng. Ân, Phu hoàng mẫu hậu đối ta, nhưng thật ra thật đúng là không tuổi, nhưng ta có kiếp trước bóng ma, này một đời vẫn luôn đối bọn họ quả nhạt nhẽo đạo. Mẫu hậu kia một lần nói với ngươi những lời này đó, cũng là vì ta hôn mê mới như vậy nói, kỳ thật nàng vẫn là thực thích ngươi, đặc biệt là ngươi tuyển ta làm hôn phu lúc sau, mẫu hậu làm phụ hoàng cho chúng ta ban rất nhiều đồ vật đến trong phủ. Nói chúng ta về sau sinh hoạt cũng đỉnh đầu dư giả. Mẫu hậu cũng không biết kiểu lòng môn sự. Phần 187 Nam cung cẩm nhẹ nhàng nói, ngậm toàn lặng lặng nghe. Trong lòng bởi vì Nam cung cẩm kia nhẹ nhàng một đoạn lời nói, liền yên lặng tha thứ hoàng hậu, hảo đi, xem ở các ngươi thật sự quan tâm hắn phân thượng, ta về sau cũng tận lực đối với các ngươi hảo một chút. Hai người vẫn luôn cho nhau dựa sát vào nhau, Nam cung cẩm nhẹ nhàng giảng thuật chính mình kiếp trước kiếp này sự tình, hắn giờ phút này lại nhớ đến trước khi chết kia một khắc giống như cảm thấy không như vậy đáng sợ. Có lẽ, trời cao chính là làm chính mình kia một ngày tới thế giới này, mới thu hồi chính mình hết thảy làm chính mình có thể trọng sinh ở chỗ này, cùng Ngọc Nhi quen biết, yêu nhau. Dựa vào trong lòng ngực hắn một toàn, cảm giác được hắn thân mình càng ngày càng ấm áp lên, mày lúc này mới giãn ra mở ra, xem ra, hắn khúc mắt giải khai. Đúng rồi, Ngọc Nhi, hiện giờ Dương Đại Nhân án tử cũng phiên, Dương Đại Nhân là bị hoan uổng, như vậy hắn tôn từ đâu? cần phải tiếp trở về nam cung cẩm thật cẩn thận hỏi chuyện này thượng hoàng gia dù sao cũng là làm sai mà nam cung cẩm trước mắt lại hiện ra kia một ngày phượng thần buông xuống hoàng cung tình cảnh không khỏi cười khẽ ra tiếng Ngộng nhi nghiêm trang lên kia binh nghi thật là liền phụ hoàng đều sợ đủ để thuyết minh thực lực ở khi nào đều là thắng qua hết thảy không cần hắn không nên lại liên lụy tiến vào này một đời hắn chỉ cần vô ưu vô lự lớn lên có thể ngọc toàn nhàn nhạt nói hảo đi Nam cung cẩm gật gật đầu, nhưng thật ra thức thời chạy nhanh xoay đề tài. Lúc sau, hai người lại không nói chuyện, liền như vậy rửa sát vào nhau, nghe lẫn nhau tim đập. biết lãng cùng trường năm đã trở lại, cũng mang về bọn họ tuyển trở về người. Đúng rồi, từ nặng, chúng ta đến tìm hai cái trướng phòng tiên sinh cùng đầu bếp nữ. Khác không sao cả, nhưng này tài sản cùng ăn uống thượng, nhất định đến tự mình tuyển người. Rốt cuộc không thể bạc đãi chính mình dạ dày. Suốt ngoại ăn uống đều là thấu trăng, chỉ có trở về trong phủ mới có thể xem như ăn cơm, tự nhiên này nấu cơm đầu bếp nữ phải hợp hai người khẩu vị mới được. Ân, Hảo. Nam cung cẩm gật gật đầu, hai người cầm tay đi tiền viện xem mua trở về người. Ngồi ở chủ vị thượng, hai người nhìn chung quanh một vòng những người này, cao thấp mập ốm đều có, nhân số đều là ấn mộng toàn cấp lãng vân phó mua trở về. Trường tam cùng lãng trước cấp ngậm toàn bẩm báo, bẩm vương phi, những người này đều là nguyện ý bán trường khế. ấn mộng toàn gật gật đầu, ngẩng đầu lên, một đám xem qua đi. Mộng Toàn đột nhiên phát hiện một cái có điểm quen mắt người, gì, người này, không phải hồng bùn tiểu lầu cái kia tiểu nhị ca sao. Ngộng Toàn nhìn về phía nam cung cẩm, thấy hắn cũng quét cái kia tiểu nhị liếc mắt một cái, Mộng Toàn đột nhiên cảm thấy, người này, không phải là nam cung cẩm người đi. Nghĩ lại ngày ấy sự tình, Ngộng Toàn cảm thấy rất có khả năng là, đều tự giới thiệu một chút, trước kia đã làm cái gì. Mộng Toàn nhàn nhạt nói, những người đó đều có chút thấp thỏm, nơi này dù sao cũng là thân vương phủ. Tuy rằng biết nhà này vương phủ vương ra tại ngoại giới thanh danh không tốt, nhưng là nhà này lương tháng cấp khá tốt, mà bọn họ cũng tưởng thêm trường khế, liền tới rồi. Ký trường khế sau, đầu tiên, là có thể dự chi nửa năm lương tháng. Này đối với bọn họ này đó trong nhà tương đối khó khăn người tới nói, là chuyện tốt. Đầu tiên là cái kia quản gia, hắn hơn 60 tuổi tuổi tác, dâu đầu tóc hoa râm, một thân áo choàng tuy rằng thật lâu, nhưng là tẩy lại rất sạch sẽ. Nô tải kêu trương phú quý, năm nay chỉnh 60. Tuổi trẻ khi đã làm mười mấy năm còn ra, sau lại nhi tử đã xảy ra chuyện sau, mới trở về nhà. Vốn dĩ, trong nhà cũng là có thể quá đi xuống, nhưng năm trước bắt đầu, bạn già đột nhiên được quái bệnh, đại phu nhìn nói vẫn luôn đến ăn hảo dược dưỡng, dưỡng, không có biện pháp, hiện giờ chỉ có thể trở ra tìm sống làm, bởi vì nô tài tuổi quá lớn, không ai nguyện ý dùng. Hôm nay nhìn thấy trong phủ mua người, liền tính toán bán trường khế, nếu các chủ tử có thể lưu lại nô tài nói, nô tài có một cái thỉnh cầu. Người này nói nhiều như vậy, cuối cùng còn muốn để cái thỉnh cầu, ở đây những người khác nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm cười nói, lao nhân này ngốc đi, nhà ai chủ tử nhận người, nguyện ý chiêu ngươi như vậy, còn đề yêu cầu, ngươi cho rằng nhân ra mua ngươi trở về làm đại gia sao. Nói nói xem, Ngọc Toàn Như cũng là kia phó nhàn nhạt biểu tình. Nếu chủ tử có thể dung nô tài đem bạn ra tiếp ở trước mặt chiếu cố, nô tài nguyện ý thiếu muốn một nửa lương tháng liền thành, chỉ hy vọng có thể cho chúng ta hai lão một cái dung thân căn nhà nhỏ là được. Cái này Trương Phú Quý cấp Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm làm một cái thâm cung. 180, Phóng Quốc trợ Phủ, Canh Ba. Ngộng Thần cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, Nam Cung Cẩm thần sắc đạm nhiên nhìn chầm chằm Trương Phú Quý, Mộng Toàn nhưng thật ra cười cười, các ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Thanh Hoa Trấn, là chúng ta trước kia tiểu viện tử, chính là, sau lại vì các bạn già chữa bệnh, hiện giờ cũng bán, là đối phương tâm địa hảo, nói chúng ta khi nào lại tìm được địa phương, liền có thể dọn ra đi. Có thể, vương phủ cung cấp các ngươi một cái hai gian phòng ở, đêm nay ta liền người cùng ngươi quản gia dọn lại đây, lương thắng cũng không cần thiếu, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, chúng ta hiền vương phủ chiêu, chính là muốn trung thực trung thành người, nếu nào ngày ta tra ra ngươi hôm nay theo như lời có một câu lời nói dối, ngươi cùng ngươi bạn già liền không phải bị đuổi ra đi đơn giản như vậy. Mộng toàn tuy rằng cười, nhưng là nói ra nói lại rất có trọng lượng. Là, nô tài biết, nô tài cả đời giữ khuôn phép, nếu không phải nhi tử đã chết. Nô tài cùng bạn già tồn tại chết già vẫn là không cần phải đi đến hiện giờ này đồng ruộng. Trương Phú Quý nói, một bộ bi thương biểu tình. Hảo, đã biết, trường năm an bài hai người vội vàng chúng ta trong phủ xe ngựa, mang theo trương bá đi một chuyến thanh hoa chấn. Nam cung cẩm đối trường năm đạo. Là, Vương Gia. Trường năm ứng tiếng nói. Cảm ơn Vương Gia, cảm ơn Vương Phi. Trương Phú Quý lúc này, mới biết được chính mình thật sự gặp gỡ hảo chủ tử, vội vàng quỳ giảm xuống đất, hai mắt đấm lệ mông lung dập đầu tạ ơn. Chờ đem hắn giải quyết sau, Ngỗng Toàn nhìn về phía những người khác. Những người này đại bộ phận là người trẻ tuổi, hơn phân nửa là trong nhà hài tử quá nhiều, sinh hoạt không nổi nữa, bọn họ tự nguyện ra tới kiếm tiền nuôi sống đệ đệ muội muội. Chính là cái kia Hồng Bồn tiểu Lầu tiểu nhị ca, cũng là nói như vậy. Ngỗng Toàn gật gật đầu, này đó nha đầu gã sai vật, thoạt nhìn nhưng thật ra đều rất tinh thần, cũng không có cái loại này đói xanh sao vàng vọt. Hành, các ngươi đều lưu lại đi chờ quản gia trở về, an bài các ngươi làm cái gì việc. Mười ngày sau, nếu không tồi, trong nhà nhu cầu cấp bách dùng bạc, có thể cùng quản gia xin, muốn mượn nửa năm bạc, quản gia trở về tìm ta. Nhưng là, nếu này mười ngày phát hiện cái nào là hôn ăn hôn uống, không hảo hảo làm việc, như vậy, thực xin lỗi, đem không phải đuổi ra vương phủ đơn giản như vậy. Các ngươi tới phía trước hẳn là biết, này trong phủ, không phải bình thường vương phủ, mà là thân vương phủ. Hiện tại các ngươi có thể lại nhưng suy xét một chút, là muốn lưu lại, Vẫn là rời đi. Ngộng Toan lại tiếp tục nói. thỉnh chủ tử yên tâm, nô tài ra tới tìm sống làm. Chính là vì có thể làm trong nhà cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội sống sót, nô tài nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Có một cái nhìn qua 17-18 tuổi tiểu tử quỳ xuống nói sau, những người khác cũng đi theo quỳ xuống, thế sẽ hảo hảo làm việc. Ngộng Toan gật gật đầu, hiện tại đi theo trường Nam đi xuống, trước thu thập chính mình trụ địa phương, ngày mai bắt đầu lãnh công làm việc. Bọn nha đầu đi theo tứ cầm đi hậu viện tìm vương Mama. ma lên chính mình sai sự là vương phi mọi người cùng thêu lên nói xong đi theo trường nam cùng tứ cầm đi xuống tức khắc đại sảnh không xuống dưới ngậm toàn nhẹ hư ra một hơi quay đầu nhìn về phía nam cung cẩm nam cung cẩm chạy nhanh chân chó đã đi tới cấp ngậm toàn xoa bà vai nương tử nói chuyện mệt mỏi đi vi phu cho ngươi xoa xoa ngậm toàn bị hắn khí cười tránh ra ta nào có như vậy mảnh mai chỉ là cảm giác nhọc lòng này đó vẹn vạt, thực phí đầu óc ân ta lúc trước chính là ngại phiến thoái Tài tử khẩu có thể nhiều đơn giản liền nhiều đơn giản. Bất quá về sau trôi chảy thì tốt rồi, chờ quản gia thượng thủ, ngươi liền không cần thao như vậy đa tâm. Nam cung cẩm biên xoa biên nói. Ngộ Toan gật đầu, ừ một tiếng. Cơm chiều sau, hai người lại ở hậu hoa viên tan sẽ bước, mới trở lại phòng ngủ. Tự nhiên lại là trên dưới lan lột, cho đến hơn phân nửa đêm, mới ôm nhau tiến vào giấc ngủ. Ngộ Toan ở Nam cung cẩm khiêu khích hạ, đối với này trong phòng việc đêm càng ngày càng hưởng thụ lên, không thể không nói. Nam cung cẩm cái này hôn phu, chọn Ngọng Toàn thực vừa lòng, vô luận là trong phòng vẫn là phòng ngoại, Nam cung cẩm đều là lấy nàng cảm thụ tới hành sự, luôn là đem nàng đặt ở chính hắn phía trước. Nay thành hôn mới một tháng không đến thời gian, Ngọng Toàn cảm thấy, chính mình thật là yêu hắn ôn nhu, hắn cẩn thận cùng hắn săn sóc. Ngày thứ hai, sáng sớm tỉnh lại, Ngọng Toàn dỗi người, nhưng thật ra cảm thấy hôm nay thân mình sảng khoái rất nhiều, xem ra ở Nam Minh chúng độc bị thương nguyên khí, hiện giờ đã khôi phục. Trên giường đã không thấy Nam cung cẩm thân ảnh. Mộng Toàn cũng không dám đi luyện quyền, liền ở trên giường khoanh chân mà ngồi, tu luyện một hồi Phượng Thị Tâm Kinh. Một vòng thiên sau khi kết thúc, Mộng Toàn mở mắt ra, tức khác liền cảm thấy trên người càng là lanh lẹ. Ngộng Toàn không khỏi âm thầm nghĩ, hay là này Phượng Thị Tâm Kinh đối chuyện phòng the sau thể lực khôi phục cũng có rất lớn bổ ích. Xem ra, đến thử xem nhìn, nếu có thể nói, về sau nhưng thật ra không sợ mỗi lần bị Nam Cung cầm mặt dày mày dạn cô lấy. Nam Cung cầm đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Mộng Toàn đi lên, cười cười. Ngọc Nhi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi nói chuyện ở trên người bởi vì luyện công bị ha nước nhẹp quần áo chờ một chút thoát vừa mới ra hãn thân thể lỗ chân lông còn ở vào mở ra trạng thái ngươi nếu hiện tại cởi quần áo Giá Phong liền sẽ từ lỗ chân lông chui vào đi thời gian lâu rồi trong thân thể đều là bệnh Ngộ Toàn vừa nói vừa xuống đất đi giúp hắn lấy tới mỗi lần tắm rửa xong dùng đại áo choàng cho hắn khoác ở trên người chờ một chút ta cho ngươi mở ra thủy rửa rửa lại thay quần áo hảo. Nam cung cẩm nét môi cười, loại này bị người quản chế, quan tâm cảm giác thật tốt. Trước kia hắn chưa từng chú ý quá này đó, bất quá, về sau vì không cho Ngộ Nhi lo lắng, xem ra, chính mình cũng đến chú ý dưỡng sinh. Đường ra người, đều là đặc biệt chú ý dưỡng sinh. Ân, thật tốt. Nam cung cẩm nhìn Ngộ Toàn rời đi bóng dáng ngây ngô cười. Hai người rửa mặt song song, cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng. Ngộ Toàn nhìn trong viện mãn cây hạnh hồng hạnh, có chú ý. Mộng Toàn làm tứ cầm cùng dạ xoa đi hái được rất nhiều hành nhi, lỗ hàng mấy cái tiểu rổ, an bài người tặng đi ra ngoài. Nam cung cẩm ở trong thư phòng xử lý trường Tam thu được tin tức, cũng không để ý Mộng Toàn đều tặng ai. Chờ hai người đều vội song song, mới làm trường Nam vội vàng xe ngựa, Mộng Toàn mang tứ cầm cùng dạ xoa, Nam cung cẩm mang theo trường năm cùng trường Tam, vài người đi quốc trưởng phủ. Nam cung cẩm ông ngoại, hiện giờ quốc trưởng gia vương lão gia tử, hiện giờ đã 77 tuổi, còn vẫn như cũ thực kiện thạc. Vốn là đang ở trong phủ cùng lão bà tử nói chuyện, đột nhiên nghe được người gác cổng tới báo hiền vương gia cùng vương phi đệ thiệp tới. Hiền vương gia? Là ai? Lão gia tử nhất thời có điểm nốc, theo sau đột nhiên nhớ tới, kia không phải cửu hoàng tử Nam Cung cầm sao? Kia hải tử, từ nhỏ đến bây giờ, cũng không có tới quá vài lần quốc trượng phủ, cùng bọn họ này một môn thân thích cơ bản không có tới hướng, như thế nào hiện giờ người người tới nói muốn lại đây? Bất quá xen vào Nam Cung cầm hiện giờ thân vương thân phận. Quốc trượng gia vẫn là chạy nhanh thông chi trong nhà còn ở người đi ra cửa nên đón Nam cung cẩm cùng Mậu Toàn. Đương hiền vương phủ xe ngựa tới rồi quốc trượng phủ trước cửa, Nam cung cẩm trước xuống xe ngựa, sau đó mới vươn tay đỡ Mậu Toàn cũng xuống xe ngựa. Mọi người nhìn đến mang mặt nạ Nam cung cẩm cùng hắn bên người Mậu Toàn, chạy nhanh hành lễ, cung nên vương gia vương phi. Nam cung cẩm nhàn nhạt lên tiếng, miễn lễ. Lẽ ra, nếu ngày thường cháu ngoại thượng ông ngoại gia môn, cũng không cần như vậy phiền thoái. Hôm nay phiền toái liền phiền toái ở Nam cung Cẩm là tiền trạng người tặng Hiền Vương phủ Kim Sắc bái tiếp. Rốt cuộc quân thần có khác, cho nên vương gia mới có thể cả nhà như vậy long trọng tới đón tiếp Nam cung Cẩm cùng Ngộ Toàn. Phần 188. Ngộ Toàn đạm cười nhìn trước mắt những người này, này đó đều là Ngư Yên người nhà. Nhưng hôm nay, những người này chung lại không có Ngư Yên. Ngộ Toàn biết, Ngư Yên khẳng định là bị bệnh, có lẽ bệnh thực trọng, bằng không không có khả năng không ra. Ông ngoại thân thể tốt không? Nam cung cẩm nhưng thật ra như là cùng quốc trượng gia rất quen thuộc dường như. Hảo, thức hảo. Cẩm nhi trưởng thành, ông ngoại đã rất nhiều năm chưa thấy được ngươi. Quốc trượng gia ha hả cười. Nam cung cẩm cũng cười cười, đúng vậy. Cẩm nhi là cái có phúc khí, nhìn xem cưới này vương phi nhiều xinh đẹp. Quốc trượng phu nhân, ngữ yên mãi mãi cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn mộng toàn nói. Nàng hiện giờ cũng là 70 người. Mộng thích hợp biểu hiện thẹn thùng một chút, bà ngoại mới là mỹ nhân đâu. Ai ra? Cẩm Nhi tức phụ thật có thể nói. Bà ngoại cười ha hà rắc mộng toàn tay. Nam cung cẩm nhìn mộng toàn cùng bà ngoại nói chuyện, đôi mắt cười thành một cái phùng. Nam cung cẩm lại quay đầu hướng ngữ yên cha mẹ hỏi thanh hảo, cậu mợ thân thể tốt không? Hảo, đều hảo. Vương ra bên trong thỉnh. cẩm Nhi, bên trong thỉnh. Quốc trưởng ra ra tiếng nói. Ông ngoại thỉnh. Nam cung cẩm nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, cùng quốc trưởng ra cùng nhau hướng bên trong đi đến. Mặt sau Ngư yên cha mẹ cũng vẻ mặt ý cười theo đi lên. Vương ra trong đại sảnh, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, thì nữ dâng lên nước trà cùng điểm tâm, cùng với trái cây. Hàn huyên một hồi nhàn thoại sau, Nam Cung cầm nói, Ngọc Nhi ngươi không phải muốn gặp ngự yên biểu thì sao, làm mợ mang ngươi qua đi nhìn xem đi, ta ở chỗ này đến ngươi. Hảo! Ngọc Toàn đáp ứng nói, quốc trưởng gia cùng quốc trưởng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, như mày, liền nói hôm nay bọn họ như thế nào sẽ qua tới. Nguyên Lai, like, là tới xem Ngư Yên kia nha đầu. Chỉ là, hiện giờ Ngư Yên dáng vẻ kia có thể cho bọn họ thấy sao? 181, muốn chết trí tâm, canh một. Ngô Toàn xem Quốc Trượng gia cùng Quốc Trượng phu nhân kia biểu tình, trong lòng trầm xuống. Ngư Yên làm sao vậy? Ngậu Toàn nhìn về phía Ngư Yên cha mẹ, làm sao vậy? Mẹ, ta không thể đi gặp Ngư Yên sao? Này Ngư Yên mẫu thân nhìn về phía Quốc Trượng gia. Lão gia tử nhìn Nam Cung Cẩm một hồi, gật gật đầu, mang Cẩm Nhi tức phụ đi thôi. Ngữ yên nương gật gật đầu, đi ra ngoài. Mộng nhi, ngươi bồi biểu tỷ ngồi một hồi liền chạy nhanh trở về, giữa trưa chúng ta còn phải tiến cung. Nam cung cẩm đối với mộng toàn nói. Mộng toàn quay đầu lại nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, gật gật đầu, là, vương, ra. Hắn ý tứ nàng hiểu. Ở đi ngữ yên trong viện trên đường, mộng toàn nhẹ giọng nói, mợ, ngữ yên sinh bệnh sao. Ngữ yên nương dừng một chút, gật gật đầu, đúng vậy, lại không cho chúng ta thỉnh đại phu, cũng không cho truyền ra đi đến nỗi là ai không cho nàng cũng không có nói rõ. chờ tới rồi Ngư Yên phòng cửa Ngư Yên nương nói Yên Nhi Mộng Toàn tới xem ngươi. thật lâu sau nghe được trong phòng truyền đến Ngư Yên một tiếng cực nhược vào đi mới duỗi tay đi đẩy ra môn Mộng Toàn ngươi đi vào đuổi Yên Nhi trò chuyện đi, mở ở bên ngoài chờ ngươi. Mộng Toàn gật gật đầu hảo liền chính mình đẩy cửa ra đi vào. đi vào Mộng Toàn cũng không có nhìn đến Vương Ngư Yên chuyển qua đặt ở mà trung gian bình phong sau. Ngỗng Toàn liếc mắt một cái thấy được lúc này nằm ở trên giường người. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên biểu tình tiểu tụy, sắc mặt vàng như nến, cả người ngốc ngốc nhìn Ngỗng Toàn. Ngỗng Toàn trong lòng vừa kéo, bình tĩnh nhìn Vương Ngữ Yên quên mất đi trước. Ngỗng Toàn Vương Ngữ Yên thật lâu sau hô lên một tiếng. Ngỗng Toàn đôi mắt sắp sáp, nàng hít một hơi thật sâu, mới đi tới trước giường ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, "Ngữ Yên, sao lại thế này? Ngươi như thế nào thành cái dạng này?" Ngộ Toàn, ta cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, những người này Vì quyền lợi, vì cái kia vị trí, như là điên rồi giống nhau, những người này, căn bản là có nhân tính. Thấp thấp nói, vương ngữ yên chạy xuống nước mắt tới. Ngoan, đừng sợ, ta tới. Không phải sợ, ngươi nói ngươi tưởng như thế nào làm, ta giúp ngươi. Mộng toàn chấn an nàng, rồi chỉ đặt ở vương ngữ yên thủ đoạn mạch đập chỗ. Ngữ yên mạch đập nhảy thực nhược, rõ ràng lòng dạ không đủ, nàng đây là một lòng muốn chết dấu hiệu. Bung tay, mộng toàn nhìn vương ngữ yên, thấp giọng quát, ngươi là muốn chết sao? nhìn xem ngươi hiện tại hơi thở nhược đến mức nào. Ngươi mấy ngày không hảo hảo ăn cái gì. Vương ngữ yên ngơ ngác nhìn mộng toàn thật lâu sau, mới ra tiếng nói, thực xin lỗi mộng toàn, ta cảm thấy sống sót hảo khó, ta không nghĩ bọn họ vừa lòng đẹp ý, ta muốn bọn họ đã chết này vương ra lại ra một sao tâm, ta muốn chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Cho nên, ngươi liền trà đạp chính mình sao? Ngươi tính toán đi tìm chết sao? Chăm rằng mới tìm được một làm sao bây giờ? Hắn còn ở bên ngoài buôn ba, phấn đấu tính toán cho ngươi một cái cẩm tú tương lai đâu. Ngọng Toàn trầm thấp nói. Vương ngữ yên nghe được trăm dặm mới tìm được một tên, ánh mắt sáng lên, lại yên lặng lắc lắc đầu. Ngọng Toàn, ta không thể lại liên lụy hắn. Hắn muốn là cái làm đại sự người, đáng tiếc bị ta liên lụy nhiều năm như vậy, liền vì ngốc tại ta bên người, không dám ở bên ngoài phát triển quá nhiều sinh ý, sợ vội không có thời gian hồi kinh. Hiện tại ta từ từ nghĩ đến, mới biết được nhận thức nhiều năm như vậy, ta ảnh hưởng hắn quá nhiều. nghe xong, Ngọng To không nói chuyện. Sắc thật là, trăm dặm mới tìm được một, vốn là một cái có thể phi giao lòng, lại vì bồi ngự yên, cam nguyện làm một cái bản thụ mạng xà. Ngự yên ngươi biết không, thế giới này hết thảy vốn dĩ đều là chết, nhưng lại bởi vì có nhân loại sau, mấy thứ này mới biến thành sống, biến có giá trị. Nhân loại cùng động vật lớn nhất khác nhau, không phải nhân loại có thể đứng thẳng hành tẩu, sẽ chính mình mặc quần áo, mà là nhân loại có cảm tình, nhân loại sẽ đi ái nhân, ái đồ vật, ái hết thảy chăm rằng mới tìm được một lớn nhất giá trị, không phải hắn bản thân có bao nhiêu đại bản lĩnh, mà là hắn vì trong lòng sở ái, dùng ra bao lớn bản lĩnh, làm bao lớn sự. Ngươi chỉ nhìn đến năng lực của hắn cùng bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ tới không có, có lẽ hắn bản lĩnh chính là bởi vì gặp ngươi, tưởng cho ngươi càng tốt sinh hoạt, mới có thể đi khai quật chính hắn tiềm tàng giá trị. Nếu không có gặp được ngươi, có lẽ hắn sẽ gặp được một cái môi trước chi ngôn nữ tử, cũng có khả năng nàng không yêu đối phương, lại vì nghĩa vụ, cùng đối phương thâu trăng cả đời lại rốt cuộc đã không có phấn đấu động lực, thẳng đến túi xuống chết đi. Mậu Toàn nhìn chầm chầm vương ngữ yên hai mắt, thấp giọng nói, vương ngữ yên hiện giờ, chỉ là cảm thấy hắn cùng trăm dặm mới tìm được một không bao giờ khả năng mới có thể như vậy tiêu cực chờ chết. Nếu, nàng biết có người ở vì nàng nỗ lực, vì nàng nở rộ chính mình sinh mệnh, tin tưởng ngữ yên, sẽ sinh ra sống sót dũng khí. Vương ngữ yên ngơ ngẩn nhìn Mậu Toàn, nghe nàng nói những lời này, trầm rãi, nàng trong đầu tưởng tượng thấy nếu chính mình rời đi. Trăm dặm mới tìm được một sẽ biến thành bộ dáng gì, gia nhập không có gặp được chính mình. Trăm dặm mới tìm được một cùng tùy tiện một nữ tử thành thân, lại biến lười biếng, suy suốt thẳng đến cuối cùng chết đi bộ dáng. Đột nhiên, Vương Ngự Yên trong lòng đau một chút, nàng không nghĩ trăm dặm mới tìm được một biến thành dáng vẻ kia. Ngộ Toàn, nếu ta đã chết, hắn thật sự sẽ biến thành dáng vẻ kia sao? Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi. Ân, hắn là cái cái dạng gì người, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngộ Toàn thấp giọng nói kỳ thật nàng cũng là lần này ở Tam Giang, mới phát hiện trong giảm mới tìm được một nói lên sinh ý, là như vậy thần thái phi dương, mới phát hiện, hán, thật là một nhân tài, ngự yên rất có ánh mắt. Chính là, ngộng toàn, ngươi nhìn xem ta hiện giờ bộ dáng, trừ bỏ gà cho biểu ca hoặc là chết, còn có khác đường ra sao. Vương ngự yên tự dễ cười, bóc đứng lên thượng cái chân mỏng, lộ ra hai chân, ngộng toàn lúc này mới phát hiện, vương ngự yên hai chân bị một cây màu đỏ mảnh vải buộc cùng giường chân liền ở bên nhau. Ngọng Toàn xem trận mắt há hốc mồm, này vương ra người có phải hay không điên rồi. Thấy được đi, Ngọng Toàn, những người này đều là kẻ điên, bọn họ từ thành thân nhật tử định ra kia một ngày, liền đem ta suy lên, sợ ta chạy ra đi, sợ ta đi tìm trăm dặm mới tìm được một, càng sợ trăm dặm mới tìm được một tới đem ta mang đi. Vương ngữ yên chào phúng nói, Ngọng Toàn duỗi tay đi xem kêu mảnh vải, mới phát hiện, này căn bản không phải bố, mà là ti, thiên ti. Mà này căn dây thừng, hẳn là kêu trời ti tác đao cắt không ngừng, lửa đốt không ngừng. Ngộng toàn khí nắm lên nắm tay. Tuy rằng đao cắt không ngừng, lửa đốt không ngừng, nhưng làm Ngộng toàn có hóa thi thủy, cho nên mộng toàn có biện pháp. Nhưng là trước mắt, nàng đến đi trước xác định Vương Ngữ Yên có sống sót dũng khí mới được. Ngộp toàn, thứ này lộng không ngừng, ta thử thật nhiều thứ, cũng chưa biện pháp. Vương Ngữ Yên nhột trí nói, xem ra nàng là thật sự mất đi sở hữu hy vọng, mới có thể tâm như cho tàn đi. Đám cặn bã này, Ngộp toàn trầm khuôn mặt. Tuy rằng đối với người khác tới nói, hôm nay ti tác khả năng vô pháp lộng đoạn, nhưng là ta có biện pháp, chỉ là không biết ngươi còn có thể hay không hèn hạ chính mình mạng nhỏ. Vương ngữ yên nhìn Ngọng Toàn sắc mặt, lắc lắc đầu, Ngọng Toàn ngươi nói rất đúng, ta không thể hủy hoại chính mình, hủy hoại vương ra, lại đem chọn một đáp đi vào. Cho nên, vì hắn, ta muốn sống sót. Ngươi xác định, lần trước ngươi cũng là như vậy đối ta nói. Ngọng Toàn sinh khí, xác định, về sau không bao giờ biết. Vương Ngữ Yên lúc này thật cẩn thận nhìn Ngộ Toàn, vô luận gặp được chuyện gì đều sẽ không sao. Ngộ Toàn lại hỏi, ân, vô luận như thế nào, chỉ cần ta có một hơi, ta liền sẽ không từ bỏ. Vương Ngữ Yên chỉnh trọng nói, Ngộ Toàn thiết nàng liếc mắt một cái, từ chính mình tay háo túi lấy ra rượu túi, mở ra, từ bên trong cầm ba cái bình nhỏ, đặt ở Vương Ngữ Yên trước mặt. Cái này là khôi phục nguyên khí, làm ngươi thân thể hảo lên, mỗi ngày uống một viên, đây là năm ngày. Cái này là chết giả dược Uống lên sau, giống như là đã chết giống nhau, vô luận y thuật rất cao minh đại phu đều nhìn không ra manh mối. Cái này, là hóa thi thủy, ngươi ngã vào cái này thiên ti tắc thượng, lập tức liền hóa không có. Nhớ kỹ sao? Ngộng Toàn hỏi. Vương ngữ yên gật đầu. Nói một lần. Bởi vì mấy thứ này sai biệt quá lớn, Ngộng Toàn nhất định phải vương ngữ yên nhận được mới được, bằng không một không cẩn thận, uống chết giả dược, thiếu không cẩn thận uống lên hóa thi thủy, đem chính mình hóa không có, làm sao bây giờ? Vương ngữ yên nói một lần, Ngộng toàn gật gật đầu, đem nó đặt ở người khác tìm không thấy địa phương, đây chính là vân thần y địa dược, lại muốn đều không có. Vương ngữ yên lập tức cầm lên, đặt ở chính mình bên hông, tiên tâm đi, mộng toàn, ta có địa phương phóng, sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. Ân, đến nỗi ngươi quyết định khi nào hành sự, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, liền người đưa tin cho ta, ta cùng nam cung cẩm ai biết đều có thể, hắn cũng sẽ giúp ngươi. Vương ngữ yên gật gật đầu, hảo. Ngươi cùng biểu đệ nhưng thật ra chỗ hòa hợp. Ân, hắn đối ta so đối chính hắn đều hảo, ta chỉ có thể đối hắn hảo, bằng không hắn liền đáng thương, trừ bỏ ta, lại không ai đối hắn hảo." Ngỗng Toàn nhàn nhạt nói. Vương Nữ Yên nghe xong ngẩn ra, theo sau nhẹ nhàng cười cười, biểu lệ tuy rằng mặt xấu, nhưng thật ra người có phúc. 182. Biểu mộng chết bệnh, canh hai. Ngỗng Toàn cùng Nam cung Cẩm Từ quốc trưởng phủ cáo từ ra tới sau, hồi trình trên xe ngựa, Ngỗng Toàn vẫn luôn như suy tư gì. Biểu tỷ làm sao vậy? Nam Cung Cẩm thấp giọng hỏi Mộng Toàn. Ngộng Toàn lắc lắc đầu, dùng môi ngữ nói, hồi phủ nói cho ngươi. Phần 189 Nam Cung Cẩm ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ, nguyên lai, chỗ tối có cái đuôi đi theo. Hai người mới vừa trở lại vương phủ, trong cung liền tới người, là Hoa Công Công. Hoa Công Công nhìn thấy hai người, tất cung tất kính hành lễ, nô tải ra mắt vương già vương phi. Công Công xin đứng lên, có việc sao? Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nói. Hoa Công Công cười ha hả nói. Là cái dạng này, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã thu được vương phi đưa đi hành nhi, thức ngon, ăn rất ngon, cảm tạ vương phi có tâm. Hoàng hậu nương nương nói là thỉnh vương ra cùng vương phi giữa chưa đi trong cung dùng bữa. Ngọc nhi cấp trong cung đưa hành nhi. Nha đầu này, chuyện khi nào? Nam cung cẩm nhìn về phía mộng toàn, mộng toàn cũng nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, không nghĩ tới này đế hậu thế nhưng tính toán mượn cơ hội gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Hoàng đế nếu kêu hoa công công tới, chính là không hy vọng bọn họ cự tuyệt. Nam cung cẩm nhíu nhíu mày, gật gật đầu, đã biết công công, sẽ đúng hẳn đi. Hoa công công vừa nghe, cao hứng nói, là, lao nô này liền trở về đáp lời. Nam cung cẩm gật gật đầu, hoa công công rời đi. Nam cung cẩm cùng mộng toàn đối diện không nói gì, chỉ có thể về trước phòng nghỉ ngơi một hồi. Sớm biết rằng còn không bằng không tiễn. Chỉ là đường phủ đều tạo, cảm thấy cho bọn hắn đưa điểm, cũng là hẳn là. Trong phòng, hai người ngồi ở bên cạnh bàn uống tứ cầm phao tốt trà hoa cúc. Cảm thấy kia nóng bức cảm giác hảo rất nhiều. Ngỗng Toàn đem Vương Ngữ yên tình huống nói cho Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm nghe xong trao mày, ông ngoại ra thế nhưng biến thành như vậy. Ngỗng Toàn gật gật đầu, thật không nghĩ tới, dọc theo đường đi xem mở thần sắc, cũng là rất là ưu sầu, lại không thể nề hà ngươi ông ngoại. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, có điểm vô ngữ, cũng có chút đồng tình Nam Cung Hạ, xem ra, việc hôn nhân này cũng muốn thất bại. Từ nặc có rảnh thời điểm, vẫn là âm thầm liên hệ một chút trăm rặm mới tìm được một đi. Ngộng Toàn thấp giọng nói. Ơn, đã biết. Nam cung cẩm gật đầu, không chút nào cảm thấy chính mình đang ở giúp đỡ người khác đoạt chính mình tam ca vị hôn thê. Giữa chưa ở trong cung cơm trưa, an còn tính vui vẻ. Đây cũng là Ngộng Toàn lấy con dâu thân phận, cùng đế hậu cùng Nam cung cẩm bốn người ở bên nhau ăn đệ nhất bữa cơm. Chỉ có bốn người, vô cùng đơn giản người một nhà, nếu không suy xét lẫn nhau thân phận nói. Buổi chiều Ngộng Toàn cùng Nam cung cẩm hồi phủ khi, hoàng hậu lại ban thưởng Ngộng Toàn rất nhiều châu đáo cùng trang sức. Nói là ngộng toàn làn da hảo, phát chất hảo, mấy thứ này ngộng toàn mang mới đẹp. Ngộng toàn cũng không khách khí, đều nhận lấy. Buổi chiều trở lại Vương phủ sau, hai người lại nị ở cùng nhau, cho nhau giảng trên giang hồ chuyện xưa, muốn nhiều ấm áp, có bao nhiêu ấm áp. Đã nhiều ngày, Vương quản gia đã chậm rãi thượng thủ, đầu bếp nữ cùng phòng thu chi nam cung Cẩm cũng đều tìm trở về. Ngộng toàn cũng không hỏi từ nào tìm, nhìn người liền không tồi. Đặc biệt nấu cơm nấu thẩm, làm được đồ ăn thực hợp nam cung Cẩm cùng ngộng toàn ăn uống. Trướng phòng tiên sinh, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, thực tinh thần bộ dáng, ở quen thuộc hai ngày lúc sau, với hôm qua, trường năm cũng cùng hắn đem trong phủ chướng ngục có một công đạo. Đến nơi trướng ngục thượng tiền bạc, còn lại là ở tứ cầm trong tay trưởng quản. Ngô toàn thúc dục Nam Cung Cẩm lại tìm một cái phòng thu trì, hai người một cái quản trướng, một cái quản tiền, chính vừa lúc. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, quả nhiên, hôm nay buổi sáng, lại mang về tới một cái người, hơn 40 tuổi bộ dáng, nhìn như vậy Khẳng định là nam cung cầm người Bọn họ đi phòng thu chi giao tiếp đi Ngộ Toàn một người ở trong phòng đuốt cằm nghĩ Nam cung cầm ra hỏa này Trừ bỏ cựu long môn Còn có cái gì thế lực đâu Dùng như thế nào người ta nói tìm liền tìm tới rồi Nghĩ nghĩ ngộ Toàn lại bất chi bất giác ngủ rồi Đột nhiên ngộ Toàn nghe được trong phòng nói chuyện thanh Mở mắt ra ngộ Toàn mới phát hiện chính mình ở trên giường Ngồi dậy Nàng đi ra ra ngoài Liền thấy mộng thần chính vẻ mặt nôn nóng qua lại đi tới Nam cung cẩm nhíu chặt mày. "Tiểu thần, làm sao vậy?" Ngỗng Toãn hỏi. "Tỷ, ngươi nhưng tỉnh." Ngỗng Thân nhìn đến Mộc Toản, tựa như gặp được cứu mạng đại tiên. La sư phó tứ hổ phát tới tin tức, sư phó lưu lại một phong thơ, mất tích. Tin thượng chỉ công đạo nói hắn muốn đi tìm ông ngoại. "Cái này điên lão nhân." Ngỗng Toãn vừa nghe, hung hăng mắng Vân Thần y liể một câu. "Yên tâm đi, ta sẽ an bài Phượng Vũ cung người âm thầm tìm hắn. Ngươi tỷ phu Cửu Long môn cũng sẽ hỗ trợ." Ngộ Thoan nói, Ngộ Thần nhìn Nam Cung cẩm liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, hiểu rõ, sau đó gật gật đầu, tỷ, chúng ta trước mắt khả năng vô pháp rời đi kinh thành, hoàng thượng tuy rằng đáp ứng cha từ quan thỉnh cầu, nhưng nói làm cha rời đi kinh thành phía trước, để cử một cái tương mới người được chọn. Ngộ Thoan nhìn Nam Cung cẩm liếc mắt một cái, gật gật đầu, không giống hoàng đế làm việc phong cách, xem ra là Nam Cung hạc núm tay tra sự. Nam Cung cẩm hiển nhiên cũng nghĩ đến, mí môi. Nam Cung cẩm đi thư phòng an bài sự tình. Ngọc Toàn cũng nhân cơ hội cấp lãng công đạo sự tình, muốn hắn an bài người lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm vân lão đầu. Không qua mấy ngày, Lan Thành nên đón nay hạ trận đầu mưa to. Không ngừng Lan Thành, toàn bộ Bắc U, đều ở vào mùa mưa giữa. Có chút địa phương, đã ảnh hưởng đến các bá tánh hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Đặc biệt Nam Giang, có mấy cái châu phủ đã tao ngộ thủy thai, lũ bất ngờ lao xuống tới, thủy hoại vài cái thôn. Trong lúc nhất thời, báo tường mã bất đỉnh để đăng báo tới rồi trong chiều. Này đó quan viên địa phương, ngày thường hảo thời tiết khi, chưa bao giờ tuần tra, không giữ gìn hạt nội dung dễ bị thai địa phương. Chờ gặp thiên thai về sau, liền chạy nhanh báo cấp triều đình, chờ triều đình bắt hạ thai bạc, cứu tế dân chạy nạn, mà bọn họ vừa lúc tử giữa kiếm lời. Trước kia mỗi năm cũng là như thế, cho nên, năm nay những cái đó thai khu chi phủ cùng Nam Giang tuần phủ, cũng cho rằng hết thảy đều là như cũ. Kết quả không nghĩ tới, cứu tế ngân lượng không mong tới. Lại mong tới một cái bọn họ căn bản tưởng cũng không dám tưởng người, Thái tử Nam Cung Hạc. Triều đình nhận được Nam Giang Chi phủ truyền đạt báo tường sau, Hoàng đế cố ý rèn luyện Thái tử, khiến cho Thái tử toàn quyền xử lý chuyện này. Mà Nam Cung Hạc ở xem xét mấy năm gần đây lũ lụt cùng đã phát sinh địa phương tư liệu sau, trong đầu đột nhiên có một loại suy đoán. Hắn quyết định tự mình đi nhìn xem, chứng thực ý nghĩ của chính mình. Đừng hắn đem quyết định này nói cho Hoàng đế sau, Hoàng đế nghĩ nghĩ, gật đầu. Cảm thấy sớm hay muộn muốn cho chính hắn độc lập xử lý triều chính, nếu hắn là như vậy tưởng, khiến cho hắn đi làm. Mà Nam cung Hạc cũng đúng là xử lý những việc này phương diện là thật sự có tài. Một ngày thời gian, liền quyết định mang theo ai, hơn nữa đã bí mật xuất phát. Chờ Nam cung Hạc xuất hiện ở Nam Giang chi phủ Vương Trung tin trước mặt khi, hắn mới cả người một cái giật mình, muốn xong đời. Nam cung Hạc tới phía trước, đã chắc quá, người này cùng ông ngoại gia thoáng có điểm quan hệ. Mấy ngày dầm mưa xem xét hai thôn, Tham viếng dân chạy nạn, Nam Cung Hạc trong lòng có số. Bởi vì trước mắt còn muốn rửa vào những người này quản lý hảo địa phương, Nam Cung Hạc ở chưa kế vị phía trước, cũng không tính toán động này Nam Giang tuân phủ. Cho nên, ở hắn dẫn dắt hạ, toàn bộ Nam Giang lớn nhỏ quan viên đều hành động lên, trợ giúp tiếp thu nạn dân, ở Nam Cung Hạc ám chỉ hạ, Vương Trung Tin biết lần này Triều Đình là thật sự sẽ không ra một phân tiền, không có biện pháp, Thái Tử cũng còn ở Nam Giang, việc này bất bình tức, Thái Tử ra sợ là không quay về. Suy nghĩ một đêm sau vương trung tin quyết định từ các nơi phương quan viên trên người bái tiền. Những cái đó hủy hoại thôn, khẳng định là trụ không được, đến ở nơi khác địa phương cấp những cái đó nạn dân xây nhà, phát lương thực, làm cho bọn họ một lần nữa sinh hoạt xuống dưới, này đó đều yêu cầu bạc. mà chính là kia mấy năm triệu đình thai bạc những người này cũng đều có tham, cho nên, lúc này làm hướng ra lấy tiền, tuy rằng đau đớn, đảo cũng thống khoái. Một tháng thời gian, Nam Giang sự tình liền hoàn mỹ giải quyết nạn dân đều trụ thượng nhà mới, các quan viên quan chức còn ở, nam cung hạc cũng chiến thắng trở về hồi chiều. chuyện này đối với mỗi người tới nói kết cục đều là hoàn mỹ. sự kiện này lập tức anh động toàn bộ bắc u, mọi người biết bọn họ tuổi trẻ đầy hứa hẹn thái tử điện hạ là cái vì dân suy nghĩ hảo thái tử. lập tức thái tử thanh danh vang dội, hoàng đế cũng đối nam cung hạc lần này sự tình làm như vậy xinh đẹp thực vừa lòng, quyết định phóng càng nhiều quyền lợi cho hắn. nam cung hạc không ở kinh thành này một tháng. Trong kinh thành cũng đã xảy ra vài món đại sự. Đệ nhất, chính là Thái tử Vị Hôn Thê, quốc trượng phủ tôn tiểu thư Vương Ngự Yên chết bệnh. Chờ Thái tử hồi chiều khi, đã là Vương ngữ Yên chết bệnh ngày thứ 10. Bởi vì thời tiết nhiệt, lại thêm chi mấy ngày liền mưa nhỏ, không biện pháp phóng, 7 ngày trên đầu, di thể đã hạ táng. Nam Cung Hạc trở lại kinh thành nghe thấy cái này tin tức sau, trầm mặc. Tuy rằng hắn không yêu Vương ngữ Yên, nhưng là từ hôn ước ban cho kia một khắc. Hắn cũng là tính toán cùng cái này biểu muội đầu bạc đến cùng, rốt cuộc vương gia nội tình, đối với chính mình cũng là có bổ ích. Lại không nghĩ rằng, biểu muội thế nhưng chết bệnh. 183, hắn tinh kế, canh ba. Đối với vương ngữ yên di thể nên nhập hoàng gia nghĩa trang, hay là nên nhập vương gia lăng mộ, hoàng đế không nói gì thêm, vương gia cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là đem vương ngữ yên táng ở vương gia ở vào phượng Minh Sơn phía bắc vương gia mộ địa bởi vì vương ngự yên chỉ là cùng thái tử có cái hố nước, còn không có quá môn, cho nên vương ngự yên mộ bia thượng, khắc vẫn là vương ngự yên đại danh, mà không quan thượng nam cung dòng họ này. lúc này vương ra mộ địa, nam cung hạc đứng ở vương ngự yên mộ trước, nhìn này một đống đống đất phía dưới chôn đã từng cái kia phong hoa tuyệt đại biểu muội, hắn trong lòng vẫn là hơi hơi có rút đau đớn một chút. nàng la được bệnh gì? Vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền đi đâu? nam cung hạc ngửa mặt lên trời thở dài, thôi tóm lại là vô duyên biểu mọi ngươi đi hảo, hy vọng kiếp sau ngươi có thể sống lâu lâu. chỗ tối trăm dặm mới tìm được một cùng một cái vẻ mặt bình tĩnh nữ tử, lẳng lặng nhìn nam cung hạ cấp vương ngự yên mộ bia phía dưới thả một cái cái hộp nhỏ sau, yên lặng rời đi. hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có qua đi, mà là hướng trái ngược hướng đi. nữ tử này so chi vương Ngữ yên càng thêm một mà, tướng mạo so vương ngự yên thanh nhã một ít, hắn kỳ thật chính là vương Ngữ yên, bất quá lúc này nàng đã dịch dung thành kiếp trước dung mạo. Tên cũng đổi thành kiếp trước tên Vương Thụy. Vương Ngữ Yên qua đời ngày thứ 7 hạ tháng sau. Đêm đó, trăm dặm mới tìm được một cung ngộng toàn nam cung cẩm vài người liền mang theo người lặng lẽ đem Vương Ngữ Yên thay đổi đi ra ngoài. Mặc dù có người hoài nghi, khai quan sau cũng phát hiện không được cái gì, bởi vì quan nàng kia chính là Vương Ngữ Yên khuôn mặt. Đây là Trường Tam tòng bãi tha ma thượng tìm một khối vừa mới đã chết bị người vứt bỏ nữ thi, ngộng toàn cấp dịch dung. Lúc này Vương Thụy đã là một cái có thân phận thương nữ. Cùng trăm dặm mới tìm được một lúc này đầy tình ý hợp nhau, mới theo trăm dặm mới tìm được một hồi kinh thấy cha mẹ hắn. Trăm dặm mới tìm được một là ở Vương Ngự Yên qua đời ba ngày trước trở lại kinh thành, khi đó, hắn bên người liền mang theo này Vương Tuệ. Chẳng qua khi đó là một cái nữ nàng thân hình tương tự nữ tử bị mộng toàn cấp dịch dung. Tóm lại, trăm dặm mới tìm được một kỳ thật rất sớm liền âm thầm hồi kinh, sau đó cùng Nam Cung Cẩm cùng mộng toàn diễn như vậy một vở diễn, cứu ra cực khổ Trung Vương Ngự Yên. Về sau thế giới này Lại không có vương ngữ yên. Vương ngữ yên qua đời sau, chăm dặm mới tìm được một còn thượng quốc trượng phủ phung viên quá, biểu tình đau thương. Quốc trượng gia vẫn luôn ngây ngốc ngốc ngốc, ngộng đẹp tan biến, hắn cũng lương tâm phát hiện, thấy chăm giảm mới tìm được một càng là khó chịu, trước kia tiểu tử này vẫn luôn thích ngữ yên, hắn không được. Kia nha đầu thấy tiểu tử này, mới có thể lộ ra miệng cười. Vốn tưởng rằng cấp ngữ yên đính hôn, liền không có việc gì. Không nghĩ tới hiện giờ tiểu tử này mang theo một nữ tử đã trở lại. Chính mình cháu gái lại không có. Phần 190 Quốc trượng gia thậm chí ở trong lòng cảm thấy, Chính mình cháu gái, đây là biết chăm dặm tiểu tử có tân ái, Bị tức chết rồi đi. Nhưng hắn, cái gì đều nói không nên lời. Đã nhiều ngày, quốc trượng phủ mỗi người đều tâm tình không tốt, Mỗi người đều vẻ mặt đưa đám. Tuy rằng tôn tiểu thư trước kia cũng không thấy được cùng đại gia nhiều hô động, Nhưng là hiện giờ đi, đại gia mới biết được đã không có tôn tiểu thư, Cái này quốc trượng phủ càng hiện lệnh như băng. Ngữ Yên Nương khóc hôn mê rất nhiều lần, vốn tưởng rằng mộng toàn trông thấy Ngữ Yên, sẽ hảo một chút, không nghĩ tới, vẫn là cứu không được Yên Nhi. Từ Yên Nhi chân bị quốc trượng ra phái người trói lại về sau, Ngữ Yên Nương liền vẫn luôn trong lòng có điểm lo lắng. Ngữ Yên là cái hiêu thăng tính tình, bị cái này trong phủ như vậy trà đặc thượng, nàng trong lòng khẳng định là không thoải mái. Không ngừng quốc trượng phủ, ngay cả trong cung hoàng hậu Nương Nương, hiện giờ đều bị bệnh. Biết được Ngữ Yên đi sau, hoàng hậu khóc. Nàng cảm thấy... Đều là chính mình hại chất nữ Nàng vẫn luôn thực thích cái này chất nữ Lại trước nay không biết nàng không thích cái này hoàng cung Không thích hạc nhi Ngữ yên qua đời Hoàng hậu bị bệnh Hoàng đế tuy rằng khổ sở trong lòng Nhưng là còn phải chống Chuyện thứ hai Chính là Trương Văn Chắc đã chết Trương Văn trác Lại bộ hữu thị lang, Tháng trước Đã từng tham quá đường thừa tướng một quyển Nói hắn cùng người giang hồ câu kết Sau lại thừa tướng bị hoàng đế vô tội phong thích Cái này Trương Văn trác cũng không đã chịu cái gì chế tài. Mọi người vốn tưởng rằng, chuyện này liền như vậy kết thúc. Thả tướng ra cũng cũng không ghi hận Trương Văn Chắc cái gì, nên cùng chiều ở chung, vẫn là ở chung. Liền ở Trương Văn Chắc chết mấy ngày hôm trước, trong chiều, nhưng thật ra có người nhìn đến hắn thần sắc có điểm tiểu tụy, hỏi hắn làm sao vậy, hắn lắc đầu nói không có việc gì. Lại không nghĩ ba ngày sau, Trương Văn Chắc liền ở ban đêm chết thảm ở chính mình trong nhà. Mọi người nói, là gặp tặc, bị nộ thương đã chết. Gặp qua hắn sắc mặt không người tốt, lại nói, rất có khả năng, Trương Văn chắc là bị người cố ý giết. Đến nỗi là ai, không ai biết. Nhưng không khỏi có người nhiều xem tướng ra hai mắt. Đường đại nhân không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, cũng không phản ứng người khác cố ý ánh mắt, tiếp tục thượng chiều. Bệ hạ tuy rằng đáp ứng rồi chính mình từ quan thỉnh cầu, nhưng là làm chính mình cấp để cử một cái tướng vị người được chọn. Tướng ra gần nhất mỗi ngày thượng chiều, liền ở quan sát trong chiều mỗi người, lại âm thầm lắc đầu, có thể trong lúc đại nhầm người, không ở trên triều đình. Hoàng đế đối Trương Văn Chắc chết cũng chưa nói cái gì, chỉ là người cấp Trương Văn Chắc người nhà tặng một ít tiền bạc, an ủi an ủi, rốt cuộc Trương Văn Chắc thân là lại bộ hưu thị lang, cũng vì triều đình trả giá mấy năm. Nam Cung Hạc hồi kinh sau, đối với Trương Văn Chắc chết, lén lại là tức giận. Trương Văn Chắc vốn là Nam Cung ly người, này Nam Cung Hạc vẫn luôn đều biết. Nhưng là đương Nam Cung Hạc thành thái tử sau, trên tay có thể sử dụng người cũng không nhiều lắm, liền chiêu hiền đại sĩ cùng Trương Văn Chắc đắc thượng. Trương Văn Chắc xem Nam Cung Ly kế vị vô vọng, cũng liền theo Nam Cung Hạc Ý, phản chiến hướng về phía Thái tử Đảng. Nam Cung Ly buồn vẫn là gửi hy vọng ở trên người hắn, tưởng đề cử đề hắn vì lại bộ thượng thư, kết quả này Trương Văn Chắc đảo hướng về phía Thái tử, tuy rằng kết quả là giống nhau, Trương Văn Chắc khẳng định là làm này lại bộ thượng thư, lại đối với chính mình tới nói, ý nghĩa liền không giống nhau. Quân cờ không thể vì chính mình đã thông con đường, ngược lại thành chính mình trướng ngại vật khi, chơi cờ người, đều sẽ đem hắn hủy diệt. Tức giận Nam Cung Ly, liền tính toán hủy hoại này viên quân cờ. Chỉ là, này Trương Văn trác địa vị không bình thường, là từ tam phẩm thị lang, muốn phá hủy, cũng đến cấp thế nhân cùng các triều thần một công đạo. Cho nên, Nam Cung Ly mới có thể kế hoạch này hết thảy. Từ Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn ngồi xe ngựa rời đi kinh thành, bị Phi ưng nhìn đến kia một khắc, từ người của hắn bị ném trở về An Vương Phủ sau bắt đầu, Nam Cung Ly liền ở kế hoạch. Cái này kế hắn suy nghĩ đã lâu, mới kế hoạch hảo. Hắn đầu tiên là tìm được Trương Văn Trác, ông trầm nhìn trầm chầm, chầm hắn thật lâu sau, Trương Văn Trác cả người bắt đầu run lên. Nam Cung Ly nói phản bội ta Nam Cung Ly có thể, chỉ cần ngươi vì ta làm cuối cùng một sự kiện, ta không hề dây dưa ngươi. Trương Văn Trác trong lòng biết tuyệt đối không phải là hảo sai sự, nhưng lại không thể không đáp ứng, đành phải nơm nớp lo sợ gật đầu. Nam Cung Ly nói cho hắn, đường tương muốn từ quan, mà Hoàng thượng thực không mừng, cùng hắn thương lượng sau, làm hắn tìm nhân xâm đường tương một quyển. Trương Văn Chắc vừa nghe làm tham đường tướng, hắn liền trong lòng không coi yên lòng, đường tương người kia vẫn luôn làm việc thực quang minh lỗi lạc, căn bản vô buồn nhưng tham. Nam Cung Ly nói cho hắn, liền tham đường sống chung người giang hổ cấu kết. Đến nỗi chứng cứ, Nam Cung Ly lạnh lùng cười, hắn phu nhân chính là chứng cứ. Trương Văn Chắc thế mới biết, đường tương phu nhân là người giang hổ. Cuối cùng, Trương Văn Chắc gật đầu đồng ý mà hắn lại không cẩn thận phát hiện, hoàng đế đối với đường tương tức giận, Nam Cung Ly sao có thể nói cho chính mình. Kỳ thật, lúc này bắt đầu, Nam Cung Ly đã đương hắn là người chết rồi. Mà cùng thời gian, Hoàng đế cũng đang âm thầm triệu kiến đường tướng. Hoàng đế nói hình bộ đại lao có một cái trước kia bọn họ cùng nhau nhận thức tiền bối ở kia hôn ăn hôn uống, chính là không tới thấy hắn. Hắn có chuyện muốn hỏi, lại không hảo tìm người khác, chỉ có thể tìm hắn. Làm đường tương quá mấy ngày có thời gian đi một chuyến hình bộ đại lao, trông thấy vị kia tiền bối, thế hắn hỏi rõ ràng kia sự kiện đáp án. Đường tương vốn tưởng rằng là rất đơn giản sự tình liền đáp ứng rồi. Kết quả, ngày thứ hai, trương văn chắc liền tham đường tương buồn, hoàng đế cùng đường tương ánh mắt một đôi, liền có chủ ý nhưng trên triều đình, hoàng đế nói muốn kiểm chứng một chút, cũng không dẫn trương văn chắc cái gì. Nhưng liền tại hạ chiều sau, nam cung ly tìm được rồi hoàng đế, đối hoàng đế nói, hắn vừa lấy được tin tức, trên giang hồ có người phải đối cửu đệ cùng đệ muội bất lợi, đã an bài hảo ám sát bọn họ hai người, làm hoàng đế chạy nhanh nghĩ cách đem bọn họ gọi trở về tới. Mặc kệ chuyện này là thật là giả. Hoàng đế thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hoàng đế tính toán, nếu đường tương hạ đại lao, như vậy Cẩm Nhi cùng Ngọc Nhi biết tin tức sau khẳng định sẽ nhanh nhất trở về. Hoàng đế đem đường tương đưa tới, nói chuyện này sau, mặc kệ thật giả, đường tương đều cảm thấy hoàng đế biện pháp là tốt nhất. Hai người một phách đã hợp, hai việc liền đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Đến nỗi hoàng đế nói là thật là giả, đường tương quyết định chờ đi vào sẽ biết. Kỳ thật này hết thảy, đều là nam cung ly ở tính kế, tính kế vừa tốt. Đây cũng là hán động não tính kế tính nhất kỹ càng tỉ mỉ một lần. Cho nên mới có mộng toàn cùng Ngộng thần Nam Cung cẩm ba người nhanh chóng trẻ về kinh thành sự tình. Mà Ngộng toàn bọn họ, có hại liền có hại ở đối thân nhân thân tình mặt trên. Đây cũng là Nam Cung ly có thể tính kế đến bọn họ dựa vào. 184, trăm rằm nói lẩu, canh một. Nam Cung học biết, Trương Văn chắc chết, nhất định là lao ngu việc làm. Hán tình nguyện hủy hoại này viên quân cờ, cũng sẽ không làm chính mình dùng. Sắc thật là, Trương Văn chắc chính là Nam Cung Ly an bài người âm thầm giết, khí tử, vô dụng khi, vẫn là xử lý bất lo. Nam Cung Ly này một kế, tự cho là đã cấp đường tương cùng Hoàng đế Chi Gian Đào Hồng Câu, lại nhường ra đi tiêu giao sung sướng kia hai người ngày đêm kiêm chỉnh trở về Kinh Thành. Lại trừ bỏ Nam Cung Hạc một cái trợ lực, tức khác khiến cho hắn tâm tình hảo rất nhiều. Hiện giờ, cùng lâu ngân tú hút nước, cũng bị Hoàng đế âm thầm giúp hắn lui, Nam Cung Ly đã nhiều ngày tâm tình rất tốt. Cuối cùng là đêm ngày ấy ở lão cửu hậu hoa viên đã chịu khí giải đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ đến kia hai người mỗi ngày ân ân ái ái, hắn liền khí ngựa răng. Hắn tổng cảm thấy là lão cửu đoạt hắn tức phụ. Đưa Ngộng toàn là hắn ánh mắt đầu tiên nhìn chúng, hoàng đế lại cho nam cung cẩm, đồng thời hắn cũng hận thượng đế hậu. Hắn quên mất đó là hắn thân sinh cha mẹ, quên mất ngọng toàn cùng nam cung cẩm, kỳ thật là Ngộng toàn thân thủ tuyển nam cung cẩm, mà không chọn hắn. Hắn lựa chọn tính quên mất tuyển phu một đêm kia sự tình hiện giờ biên quan cũng không có gì sự tình hắn cái này đại tướng quân nhà thực hắn liền bắt đầu suy tư muốn thế nào mới có thể phá hủy lão cửu cùng Ngộng toàn cảm tình đâu có phải hay không chỉ có lão cửu đã chết đường ngậm toàn mới có thể tái giá người khác đâu cái này ý tưởng một khi ở hắn trong đầu sau khi xuất hiện liền thường xuyên nhảy ra tới lay động hắn liền thường xuyên nghĩ như thế nào mới có thể lộng chết lão cửu như vậy Ngộng nhi liền sẽ là chính mình hiểu biết chủ tử vĩnh viễn đều là đi theo hắn bên người gần nhất người kia Đối với Nam Cung Ly có ý nghĩ như vậy, Phi ưng sững sờ gian giống như đoán được một ít. Lúc này hắn xem Nam Cung Ly càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không có nhân tình vị. Nam Cung Ly ở kia nghĩ như thế nào hại chết Nam Cung Cẩm, Phi ưng ở nơi tối tâm nhìn Nam Cung Ly càng ngày càng vặn vẹo khuôn mặt như mày. Còn như vậy đi xuống, chủ tử sớm hay muộn sẽ xin ốc, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nam Cung Hạc không ở này hơn một tháng, kinh thành phát sinh chuyện thứ ba, chính là tuyên vương phủ thế tử phương đông dập, bị tướng ra nhìn chúng. Thu làm đồ đệ, mỗi ngày đi theo tướng ra bên người học tập. Thậm chí liền thượng triều, đều là đi theo tướng ra bên người. Trong kinh thành cùng trên triều đình mọi người rất nhiều suy đoán, vẫn là lộng không rõ tướng ra đến tuột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Như vậy nhiều năm không đề cập tới điểm người trẻ tuổi, hiện giờ lại mang theo một cái thế tử. Nam Cung Hạc Hồi Kinh, sau khi nghe được, chỉ trầm mặc một cái trước mắt, liền suy nghĩ cẩn thận. Liền cũng bắt đầu chú ý khởi phương đông dập tới. Trên đường ruộng hoa khai trà bánh đi lầu hai một gian nhà gian, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm trăm dặm mới tìm được một cùng Vương Thuệ, bốn người lặng lặng ngồi, một bên phẩm trà an điểm tâm nói chuyện hiếm, một bên nhìn phía dưới thanh lanh đường phố. đã nhiều ngày vũ cuối cùng là ngừng, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm liền ra tới hít thở không khí. nay hơn một tháng tới, hai người trừ bỏ giúp Vương Ngự Yên cùng trăm dặm mới tìm được một chuyện này, chính là ở trong phủ ân ân ái ái quá chính mình Tiểu nhật Tử. đúng rồi, Ngộ Toàn, Phương Đông như thế nào sẽ đi theo tướng ra đâu? Hắn không phải không tính toán nhập con đường làm con sao. Vương tuệ tò mò hỏi. Lúc này nàng, đã không có một chút vương ngự yên bóng dáng. Cùng chăm dằm mới tìm được một ở bên nhau sau, nàng sát mặt hồng nhuận, tâm tình thoải mái, làm chuyện gì khi đều là lộ một bộ nhàn nhạt tươi cười, khiến người nhìn nàng tầm tình cũng hảo rất nhiều. Hắn không bảo a, cũng chỉ là đi theo cha ta một đoạn thời gian mà thôi. Ngộng toàn nói xong, đối vương tuệ chớp trước mắt. Vương tuệ dừng một chút, hiểu được, lại là cười lên tiếng, ta nói sao. Nam cung cẩm nói, vì quá mấy ngày phụ hoàng liền phải tuyên bố năm nay 9 tháng sắp sửa cử hành khoa khảo sự, ngọc nhi cũng là nhọc lòng không ít. Nói xong khỏe miệng hơi tiểu, ngọc toàn thiết hắn liếc mắt một cái, không có biện pháp, ta sợ mẹ cha ta. Nam cung cẩm cười cười, kéo hắn tay, ngọc nhi, kia cũng là cha ta. Ngọc toàn lúc này mới lộ ra một kia ý cười, trăm dặm mới tìm được một lúc này những mày, ta thật đúng là có điểm tò mò, có bao nhiêu người hận không thể mỗi ngày quay trúng quanh ở hoàng đế bên người Hận không thể cùng Hoàng gia nhấc lên quan hệ, mà các người lại là một đám chỉ nghĩ càng trốn càng xa, đây là vì cái gì đâu. Vương Tuệ cùng Ngộ Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không hẹn mà cùng cười khẽ vài tiếng. Nói nói xem, chăm rằm mới tìm được một nhìn hai người liếc mắt một cái, lại chuyển hướng về phía Nam Cung Cẩm, chỉ thấy Nam Cung Cẩm vẫn luôn chính là ôn nhu nhìn đường Ngộ Toàn. Chăm dặm mới tìm được một không cấm âm thầm mắt trợn trắng, trước kia như vậy cao lãnh. Như vậy quái gỡ một người đường Mộng Toàn là như thế nào dạy dỗ thành trung quyển. Phú quý tuy hảo, tự do tối thượng. Mộng Toàn cùng Vương Tuệ chăm miệng một lời nói, sau đó hai người nhìn nhỏ cười. Nam Cung cầm âm thầm cười trộm, quả nhiên là chính mình đoán như vậy. Xem ra, chính mình cùng Mộng Nhi càng ngày càng ăn ý. Chăm dặm mới tìm được một bật cười, xung lịch sờ sờ Vương Tuệ đầu. Hảo, ngươi nói cái gì đều là đúng. Đúng rồi, Tuệ Tuệ, ta ở Nam Minh Tam Giang mua mấy gian cửa hàng cùng hai nơi sân. Ngươi nếu có thời gian, liền đi trước bên kia nhìn xem chúng ta muốn làm cái gì suy ý. Mộng Toàn nói. Phần 191. Ân, Hảo, Tam Giang ta đã sớm nghe nói qua, chính là vẫn luôn không cơ hội đi. Vương Tuệ Cao Hứng nói. Tam Giang, ta khoảng thời gian trước đi qua, đúng rồi, ta còn đụng tới phượng thần, còn cùng hắn vào sinh ra tử một lần, trở thành Hảo huynh đệ. Điện hạ không biết đi, nguyên lai kia phượng thần tính cách đặc biệt Hảo, người thực Hảo ở chung không hổ là tiên nhân chi tư, Trăm dặm mới tìm được một cao hứng nói. ngậu toàn nghe được trăm dặm nhắc tới phượng thần, trong lòng thẩm tiêu không tốt, tiểu tử này muốn chuyện xấu. hẳn là trước không nói cho vương tuệ tam gian sự, ai lại làm kiện dọn khởi cục đá tạm chính mình chân sự. quả nhiên còn không có dung ngậu toàn tưởng xong, nam cung cẩm thanh âm liền lệnh một cái số độ, nhìn trăm dặm mới tìm được một, nga, nói nói ngươi nam minh trải qua, ta nhưng thật ra cũng rất muốn đi, rất tưởng nhận thức phượng thần. ngậu toàn nghe rõ ràng. Hắn đang nói phượng thần hai trước khi, là cắn răng nói. Trường tam cha trở về tin tức hữu hạ, chỉ cha được phượng thần đi Nam Minh, đến nỗi ở Nam Minh làm cái gì, đi nơi nào, bọn họ người cha không nhiều lắm, như vậy rất có khả năng chính là phượng vũ cung đang âm thầm cản trở, không cho bọn họ cha đi xuống. Sau lại Nam cung cẩm cũng chỉ hảo thu hồi người. Không nghĩ tới, hôm nay, thế nhưng cho hắn biết nàng ở Nam Minh bị thương sự. Chuyện của ta nhưng thật ra có thể nói, nhưng là phượng thần sự, ta không thể nhiều lời không thể tiết lộ phượng vũ cung bí mật. trăm dặm mới tìm được một khoẹm miệng tiểu, vì chính mình có thể biết được một ít phượng vũ cung bí mật mà tự hào. nam cung cẩm phiết hắn liếc mắt một cái, khoe khoang rằng đi, ra đều đem phượng vũ cung cung chủ bắt được đến trong ổ chăn, ngươi còn lấy điểm bí mật hù dọa ra. bất quá, đại trên mặt nam cung cẩm biểu hiện vẫn là thực lý giải trong dặm mới tìm được một. ừ, ngươi nói xem. nói lời này, hắn còn hơi hơi ghé mắt phiết ngậm toàn liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo hử lạnh. Ngọng Toàn ho khan một tiếng, đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Lúc này, chăm dặm không quen biết chính mình, còn vô pháp đối hắn đưa mắt ra hiệu, ngăn cản hắn nói, ai, chính mình đem chính mình bước đến này hoàn cảnh, Ngọng Toàn ngẫm lại liền găn đau. Khoảng thời gian trước, ta cùng phương đông cùng đi một chuyến nam minh, không nghĩ tới, ở ăn cơm khi, đụng phải phượng thần. Chăm dặm mới tìm được một nhẹ nhàng nói hắn cùng phương đông nam minh hành trình, nam cung cẩm lại là ở nghe được còn có phương đông giờ khi, sắc mặt càng là đen hắc. Tiểu tử Chính mình ở Hích Châu vì Mộng Nhi vào sinh ra tử, bọn họ khen ngược, sân chính mình không ở Mộng Nhi bên người, đối Mộng Nhi đại hiến ân cần đi. Nam cung cầm những mày, như thế nào Mộng Nhi thay đổi thân phận, biến thành nam nhân cũng dễ dàng như vậy hấp dẫn này hai tiểu tử. May mắn bọn họ không biết Mộng Nhi chính là Phượng Thần, bằng không. Sau lại, chúng ta liền bồi Phượng Thần cùng hắn thủ hạ một ít người, đuổi theo một đám kẻ thù, lại không nghĩ rằng, ta cùng Phương Đông công phu, ở những người đó trước mặt, chính là cặn Bã, không vài cái liền thiếu chút nữa bị trục chết. May mắn vượng Thần cuối cùng đã cứu ta hai, nhưng hắn lại bị kẻ thù đánh cánh tay bị thương, còn chúng độc hôn mê vài thiên. Chăm dặm mới tìm được một nói tới đây, bĩu môi, tuy rằng sau lại Phượng Thần không có việc gì, nhưng lúc này đây sự tình, đối với hắn cùng Phương Đông tới nói, quá chấn động, chỉ sợ cuộc đời này khó quên. Mà Nam cung cầm nghe nghe, dùng rất lớn sức lực mới nhịn xuống không cầm trong tay ly bóp nát. Đây là Mộng Nhi nói không có việc gì. Đây là Mộng Nhi nói hết thể bình an Mà vương tuệ, vẫn luôn lặng lặng nghe chăm giảm nói, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, vẻ mặt đau lòng, chọn một, vất vả ngươi, cũng cảm ơn kia phượng thần cứu ngươi. May mắn ngươi còn sống, chờ về sau có cơ hội chúng ta nhìn thấy phượng thần, ta nhất định phải cảm tạ hắn lúc ấy xả thân cứu ngươi. Chăm giảm biểu tình cảm khái, vẻ mặt cảm động, hảo, ta cũng may mắn chính mình có thể tồn tại, chúng ta mới có thể có hôm nay. Hai người động tình cho nhau nhìn chăm chú đối phương, hai đôi tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Mà hai người bọn họ căn bản không chú ý tới, bọn họ bên người hai người là khi nào rời đi, chỉ có mở ra cửa sổ biểu hiện kia hai người không phải đi cửa chính rời đi. 185. Câu dẫn tiết mục, canh 2. Hiền Vương Phủ. Trong phòng, Nam Cung cầm hai mắt trừng mắt ngậm Toàn, trong ánh mắt tựa gió lốc sắp xảy ra chuyển một tầng tầng lốc xoáy, tựa muốn đem ngậm Toàn lập tức liền phải hít vào đi dường như. Ngậm Toàn thở dài, từ trên đường ruộng hoa khai trở về đã hai cái canh giờ. Nam Cung Cẩm liền như vậy vẫn luôn trừng mắt chính mình, cũng không nói lời nào, cũng không giống từ trước giống nhau, tiến phòng liền trước ôm chính mình tắc hôn, cầu phúc lợi. Ma Ngộng toàn lúc này nhưng thật ra đã biến thản nhiên, biết liền biết đi, vốn dĩ không nói cho hắn, cản trở người của hắn điều tra kia sự kiện, cũng chính là sợ hắn lo lắng mà thôi, hiện giờ hắn đã đã biết, Ngộng toàn đã làm tốt bị hắn tàn nhẫn mắng chuẩn bị. Lại là thật lâu sau lúc sau, Nam Cung Cẩm nhắm mắt, xoay người, nhanh chóng rời đi. Ngộng toàn ngây ra một lúc, Đây là làm sao vậy? Chạy nhanh đuổi theo, chính là, ra phòng môn, Nam Cung cẩm hô một tiếng trường tam, hai người liền đi mặt khắc sơn. Ngộng Toàn vốn định đi xem, lại tưởng tượng, làm hắn trước xả xả giận cũng hảo. Lãng, âm thầm đi nhìn, đừng làm cho hắn làm ra chuyện khác người. Ngộng Toàn thấp giọng nói, bên cạnh lãng mắt trợn trắng, chủ tử đây là chọc vương gia không vui. Bất quá lãng cũng không dám đại ý, chạy nhanh đi xem, nếu vương gia bị thường, bị liên lụy vẫn là chủ tử Hiền Vương phủ Tây viện một gian trong phòng, Nam cung cẩm cùng Trường Tam đánh nhau. Nói là đánh nhau, kỳ thật chính là Nam cung cẩm dùng ra toàn thân sức lực đi hạt rẻ Trường Tam, mà Trường Tam lại là đắc dụng so với chính mình thực lực còn đại sức lực đi bồi luyện, bằng không liền sẽ cả người là bị thương. Mà lúc này Tây viện trong viện đứng một cái dáng người điệu điệu, Tư dung tuyệt diễm nữ tử, nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam cung cẩm cùng Trường Tam nơi trong phòng, túi đầu nhìn nhìn chính mình trang phẫn, nàng tuyệt diễm trên mặt. Lộ ra một kia nhàn nhạt ý cười. Hôm nay, là cái cơ hội tốt. Xem như vậy, khẳng định là nữ nhân kia chọc chủ tử không vui. Nữ tử này, chính là Hồ Ly, hiện giờ kêu hoa nhược u. Từ ngày ấy, nàng bị Nam Cung cẩm đuổi ra thư phòng sau. Ngày thứ hai, hắn liền đổi thành nữ trang đi gặp đường mộng toàn. Mà vị này hiền vương phi nhưng thật ra không khó xử nàng. Chỉ là đem nàng an bài ở tại Tây Viện, lấy mộng toàn bạn tốt mỗi mỗi thân phận ở. Mà hoa nhược cú cũng chưa từng nghĩ tới vì cái gì là cho nàng như vậy mà một thân phận. Công phu không lớn, trường Tam đã bị Nam cung cẩm tấu vô pháp ngăn cản, trên người cũng bị thương, nhưng hắn không dám xử kiếm đi ngăn cản, bằng không chủ tử nhất định sẽ bị thương, hắn công phu kỳ thật kiếm thuật lợi hại nhất. Hắn biết chủ tử trong lòng không thoải mái, chỉ có thể đem hết toàn lực đi bồi hắn đánh nhau, làm hắn hết giận. Mà lúc này Nam cung cẩm, căn bản không biết chính mình đem trường Tam đánh thành gì dạng, hắn lúc này trong đầu chỉ có phượng thần vẻ mặt trắng bệnh chúng độc hôn mê bất tỉnh bộ dáng hắn thật sâu tự trách chính mình khi đó thế nhưng không ở bên người nàng bảo hộ nàng hắn cũng tức giận ngậm toàn trở về không nói cho hắn còn quấy nhiều hắn đi cha. hoa nhược u đẩy cửa ra tiến vào khi nam cung cẩm không biết trường tam lại biết hắn thấy hoa nhược u hiện giờ bộ dáng liếc mắt một cái trong đầu nhảy quá ba chữ hồ ly tinh lúc này hoa nhược u thật ứng kia ba cái vô luận diện mạo vẫn là trang điểm hoa nhược u xem trường tam bị thương Hơn nữa đã ngăn cản không được nam cung cẩm, hoa nhược cũ cắn răng một cái, thân mình nhóng lên, liền xuất hiện ở trường ba mặt trước, cùng nam cung cẩm quá nổi lên đưa tới, trường tam cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra muốn nhìn, nàng muốn làm cái gì. Mà trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ, chỉ lo ra tay đánh nhau nam cung cẩm còn không có chú ý tới hắn bao cát, từ một cái biến thành hai cái. Chỗ tối lãng thấy như vậy một màn, khoe miệng chịu chịu có trò hay nhìn, chạy nhanh trở về bẩm báo ngậm toàn một màn này. Ngọng Toàn nhìn mạc danh hương phấn lãng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, kỳ thật Ngộng Toàn cũng hảo muốn nhìn chính phòng bắt tiểu tam tiết mục. Mặc mặc, Ngộng Toàn nết nết môi, ra xoa, xem diễn đi. Là, chủ tử. Lãng một đường cười trộm đi theo Ngộng Toàn bên người, hướng về Tây Viện đi đến. Ngọng Toàn cũng không có có thể phóng nhẹ bước chân, cho nên, đưa Ngộng Toàn đẩy ra căn nhà kia muôn khi, liền vừa lúc nhìn đến hoa nhược u công kích Nam Cung Cẩm, lại bị Nam Cung Cẩm dơ tay ngăn, dưới chân một cái lào đảo trực tiếp nào hướng Nam Cung Cẩm trong lòng ngực mà đi một màn. Ngộng Toàn khỏe miệng hơi câu, "Hoa mai muội muội, quả nhiên có làm hồ ly tinh tiềm chất." Nam Cung Cẩm lúc này theo bản năng, đã nghe tới rồi ngộng toàn hơi thở, hắn đầu góc tức khắc thanh tỉnh lại đây, ánh mắt đầu tiên, hắn thấy được một cái dáng người liễu điệu, diện mạo tuyệt mỹ nữ tử hướng chính mình đảo lại. Theo bản năng, hắn giơ tay đỡ một phen, thân mình nhưng thật ra về phía sau trượt một chút, không làm này mỹ mạo nữ tử ngã vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó Hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, một cái quay đầu, liền thấy được cửa chính Nghiên lặng nhìn hắn một tay đỡ một nữ tử ngậm toàn. Ngục Nhi Nam cung cầm theo bản năng xuất khẩu, trong đầu cũng chậm bản chụp phản ứng lại đây giống như không đúng, chạy nhanh trên tay ra sức, một phen đem cái kia nữ tử quăng đi ra ngoài, đi hướng Ngậm toàn, Ngục Nhi, ta hắn muốn định nói ta cái gì cũng chưa làm, chính là, nhìn Ngậm toàn kia một trương bình tĩnh đến hờ hững mặt, hắn câu nói kế tiếp đột nhiên nói không nên lời, trong lòng tức khắc lạnh một nửa. Hắn vươn tay Muốn đi kéo mộng toàn tay, lại bị mộng toàn lui ra phía sau một bước né tránh, một đôi mắt nhìn chầm chằm hắn tay nhìn. Vừa văn tốt, này chỉ tay, chính là vừa rồi đỡ quá nàng kia cái tay kia. Dạ xoa, chúng ta về đi. Mộng toàn yên lặng xoay người, hướng chính phòng hậu viện đi đến. Lúc này mộng toàn, đột nhiên trong lòng có điểm phiên loạn. Tới khi, vốn là nghĩ xem diễn, chính là, đương chân chính nhìn đến nam cung cẩm rỗi tay đỡ lấy hoa nhược cu kia một khắc, mộng toàn trong lòng đột nhiên đánh cuộc hoảng. Cái tay kia, ngày thường chỉ nắm chính mình tay, cái tay kia ngày thường chỉ vớt ve qua thân thể của mình. Hiện giờ, thế nhưng sờ soạn nữ nhân kia. Lãng nhìn mộng toàn trở về bước chân càng đi càng nhanh, trong lòng trầm chầm, chầm, chủ tử bị thương. Xem ra, nàng yêu nam cung cẩm. Tây viện, kia gian trong phòng, nam cung cẩm ngơ ngác nhìn không cửa, tâm dần dần trầm đi xuống, mộng nhi sinh khí. Liền quái nữ nhân kia, nàng là ai? Từ đâu ra? Nam cung cẩm giờ khắc này đột nhiên vô cùng sinh chính mình khí hắn hung hăng xoay người muốn đi mắng chửi người lại liếc mắt một cái thấy được trường tam đẩy mặt đều là xanh tím sắc đột nhiên ký ức liền đã trở lại trường tam bị chính mình tấu nam cung cẩm ho nhẹ một tiếng trường tam ngươi không có việc gì đi trường tam ngẩn ra lắc lắc đầu chủ tử ta không có việc gì đô điểm dược thì tốt rồi này nói đến này trường tam đem mặt chuyển hướng về phía bên kia đã chính mình đứng lên hoa nhược u nam cung cẩm cũng theo hắn ánh mắt chuyển qua đi nhìn cái kia nữ tử Thật xinh đẹp một nữ nhân, nhưng là, lại không kịp hắn mộng nhì một phân. Người là ai? Nam cung cẩm lạnh lùng hỏi, trên mặt đều treo lửa giận. Trường Tam sử sốt, ngay sau đó bật cười, Hồ Ly làm như vậy, dữ dội buồn cười. Ta là Hoa Nhược U. Hoa Nhược U tự giới thiệu nói, lại không hề để Hồ Ly cái tên kia. Vừa nghe tên này, Nam cung cẩm lửa giận đau liền lên đây, cho ngươi một canh giờ thời gian, lan ra kinh thành, lại làm bổn Vương nhìn đến ngươi, bổn Vương sẽ thân thủ xẻo ngươi. Lan. Nam cung cẩm cuối cùng một chữ, là dùng giống. Lúc này, hắn vẫn là muốn lại không rõ sao lại thế này, hắn liền sống nguồn phí này 18 năm. Vương ra, ta là ái ngươi, thật sự thực cái ngươi. Ta có thể đem chính mình tánh mạng đều giao cho ngươi, nữ nhân kia nàng có thể chứ. Nàng có thể sử dụng nàng chính mình mệnh đi bảo hộ ngươi sao. Ta có thể, ta từ nhỏ thời điểm liền đi theo ngươi, ta ái ngươi mười mấy năm. Ta có thể không cần danh phận, vương ra, ta chỉ nghĩ đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn duy nhất làm một việc, chính là bảo hộ ngươi, hầu hạ ngươi. Nếu rời đi ngươi, ta muốn làm cái gì? Làm nữ nhân? Vẫn là làm nam nhân? Ta không biết. Vương gia, ta cái gì đều không cầu, chỉ làm ta đi theo bên cạnh ngươi, hảo sao? Hoa nhược u run run rẩy rẩy nói chuyện, liền phải lại đây đi kéo nam cung cẩm cánh tay. Phần 192 Nam cung cẩm nắm tay nắm chặt chiếc hận, xoay người gắt gao chừng mắt nàng. Thật lâu sau, Nam cung cẩm mới nói bốn chữ lập tức rời đi. Dứt lời, dùng ra khinh công, hướng chính phòng hậu viện mà đi. Hoa nhược cú trên mặt, hiện ra một kia đau thương, trường tam, ta có phải hay không thực đáng xấu hổ. Trường tam thở dài, rất muốn nói một câu, ái một người không có sai. Chính là, ngắm lại hiện giờ chẳng uống, vẫn là yên lặng lắc lắc đầu, ngươi đi đi, đi rất xa, không cần tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ không phải ngươi có thể tới chân chân. Vương phi, căn bản là không phải cái nhu nhược nữ tử. Nàng chính là phượng thần, phượng thần nào, ngươi một cái ám vệ như thế nào đi cùng nàng so, nàng chính là chủ tử vừa thấy đã yêu người, đều hãy đến tận xương tùy đi. Ai? Trường Tam lắc đầu thở dài một tiếng, một bên đi ra ngoài, một bên móc ra bị thương dược chuẩn bị mạt, đột nhiên nhớ tới dạ xoa, nếu không đi tìm dạ xoa giúp ta mạt một chút. Như vậy nghĩ trường Tam, cũng hướng chính viện hậu viện phương hướng mà đi. 186, nội tâm nụn nhạo, canh 3. Trong phòng. Ngộ Toàn chính thông thả ung dung uống vừa kêu tứ cầm phao hoàng liên trà. Gần nhất tổng cảm giác thượng hỏa, vẫn là uống điểm hạ hạ hòa đi. Nam cung Cẩm Phong giống nhau vào phong sau, nhìn đến chính là đang ở Thông Thả Ung Dung uống trà Ngộ Toàn. Hắn chậm rãi đi tới cái bàn biên, cúi đầu lẳng lặng nhìn Ngộ Toàn. Ngộ Toàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía hắn cái tay kia, sau đó lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục uống trà, giống như kêu ly trà đặc biệt hảo uống dường như. Nam cung Cẩm ngẩng đầu nhìn tứ cầm liếc mắt một cái thấy tứ cầm không ra tiếng, hắn liền biết mộng toàn lúc này tâm tình khẳng định là rất kém cỏi. thường lui tới chỉ cần hắn tiến nhà ở, tứ cầm luôn là sẽ cười trộm rời đi. mà hôm nay, tứ cầm chỉ là yên lặng buông xuống đầu, khẳng định là nàng biết mộng toàn tâm tình không tốt, không được đến mộng toàn cho phép, không dám đi ra ngoài. thật lâu sau, ngậm toàn đối tứ cầm nói, tứ cầm, đi đánh một chậu nước tới. là, tiểu thư. tứ cầm lên tiếng rời đi. tứ cầm sau khi rời khỏi đây, nam cung cẩm thật cẩn thận kêu lên. Ngọc Nhi hắn cũng không dám tùy ý dùng tay đi chạm vào Ngọc Toàn, sợ chọc giận nàng. Ngọc Toàn một ít nạo khí cùng thói quen, này một tháng qua hắn cũng cơ bản quen thuộc cùng nắm giữ. Hắn nhìn ra Ngọc Nhi có thói ở sạch, nhưng có đôi khi lại giống không thói ở sạch dường như. Ngồi đi, muốn uống trà sao? Ngọc Toàn nhìn hắn một cái, Nam Cung Cẩm gật gật đầu, ân, vừa lúc hát. Ngọc Toàn cho hắn cũng đổ một ly đưa qua đi. Nam Cung Cẩm nhìn kia màu sắc, liền có một loại dự cảm bất hảo, nhưng lúc này. Chính là ly độc dược, hắn cũng phải uống đi xuống, lại phiền toái mộng nhi cấp giải độc. Mộng toàn nhàn nhạt, nhạt nhìn nam cung cẩm một hơi uống lên nửa ly, trong lòng không sảng khoái mới thoải mái điểm. Nam cung cẩm cổ nén, mới không hô lên thanh, hảo khổ a. Hắn biết, mộng nhi khí còn không phải giống nhau đại. Đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, hay là mộng nhi ghen tị. Nhìn đến chính mình chạm vào một chút nữ nhân khác, cho nên ghen tị, cho nên mới sinh khí. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng nam cung cẩm. Đột nhiên cảm giác trong lòng thật thoải mái, cũng thật là cao hứng, Ngộng Nhi sẽ vì chính mình gan tị, có phải hay không thuyết minh, Ngộng Nhi cũng yêu chính mình. Không khỏi, hắn lộ ra một tia ngây ngô cười, ngửa đầu lại đem dư lại nửa ly uống lên đi xuống, này sẽ cũng không cảm thấy như vậy khổ, hắn hướng Ngộng Toàn bên người thấu thấu, Ngộng Nhi, ta còn tưởng uống một chén. Ngộng Toàn xem hắn đều uống xong rồi, khoe miệng hơi câu, lại cho hắn đổ một ly. Lần này, Nam Cung Cẩm Học Ngộng Toàn bộ dáng Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống Yên lặng nhìn Mộng Toàn Thế nào? hào uống sao? Cái gì hương vị? Mộng Toàn nhìn hắn, hỏi Khổ Nam cung cẩm ăn ngay nói thật Đúng vậy, liền như ta ngay lúc đó tâm tình giống nhau Cảm thấy thực khổ Mộng Toàn nhìn chầm chầm hắn hai mắt nói Mộng nhi Nam cung cẩm ngơ ngẩn nhìn Mộng Toàn Hắn biết Mộng Toàn nói chính là ở cửa nhìn đến hắn đợi nữ nhân khác kia một khắc Mộng nhi nói nàng trong lòng khổ Đúng vậy Hoa nhược u là Mộng Nhi lưu lại, nhưng không, chính là khổ nào. Thực xin lỗi, Mộng Nhi, về sau loại chuyện này không bao giờ sẽ phát sinh. Nam Cung cẩm thấp giọng nói, liền tưởng đứng lên đi đến Mộng Nhi bên người, ô nàng, chính là đứng lên, hắn mới nhớ tới chính mình tay, nay phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Tứ Cầm bưng một chậu nước đã trở lại, bước sau, đang muốn đi ra ngoài, Mộng toàn ra tiếng nói, Tứ Cầm, đem hóa thi giọt nước một giọt đi vào. Nói xong. Lạnh lùng thiết Nam cung cẩm liếc mắt một cái. Tứ cầm ngây ra một lúc, Mậu Toàn từ chính mình tay háo túi lấy ra cái bình nhỏ cấp tứ cầm ném qua đi. Tứ cầm nhìn đến cái chai, cười một chút, mở ra tích một giọt đi vào, lại đem cái chai đưa cho Mậu Toàn. Lúc sau, tứ cầm cung lui thân đi ra ngoài. Nam cung cẩm choáng váng giống nhau nhìn Mậu Toàn, nhìn nhìn lại kia bồn thủy, nhìn nhìn lại Mậu Toàn, nhìn nhìn lại chậu nước, cuối cùng xem trở về Mậu Toàn, trong lòng run lên, hảo tản nhẫn. Cuối cùng là lĩnh giáo đến phượng vũ cung cung chủ tàn nhẫn độc ác. Hóa thi thủy A. Chính mình này chỉ tay tính xong rồi. Ngọc toàn buồn cười nhìn hắn, dùng miệng nao nao chậu nước, vương ra, rửa tay đi, hay là người muốn dùng kia chỉ sờ qua người khác tay lại đến sờ ta. Nam cung cẩm mặc mặc, tẩy đi, xem ra, Ngọc nhi là xem chính mình này chỉ tay không vừa mắt, muốn phế đi nó. Đứng vậy, không có do dự, Nam cung cẩm rỗi tay liền đặt ở chậu nước, lại không cảm giác được tay phải bị hóa không có bộ dáng. Ngược lại, giống như trong nước có điểm sắp sắp cảm giác. Nam Cung Cẩm vội vàng lại đem một cái tay khác cũng thả đi vào, tinh tế giặt sạch một lần sau, mới cầm lấy bên cạnh khăn vải lau khô tay, sau đó yên lặng đi tới mộng toàn bên người, túi đầu nhìn mộng toàn, trong hai mắt tràn ngập chờ mong. Ngỗng Toàn thiết hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Nam Cung Cẩm hì hì cười, vươn tay nhanh chóng đem Ngỗng Toàn đùm ở trong lòng ngực, nị thanh âm nhẹ giọng nói, Ngỗng Nhi, ngươi thật tốt. Ngỗng Toàn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ngỗng Toàn nhanh chóng ngồi ở Ngộng toàn bên cạnh, duỗi tay kéo lại Ngộng toàn tay, thò lại gần mặt chờ. Ngộng toàn mặc mặc, thấy thế nào như thế nào giống chỉ trung quyền. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, thò lại gần, ở hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ngộng Nhi Nam cung Cẩm Tâm tựa hòa tan thành một loan xuân thủy, càng ngày càng nộn nhạo. Đi thôi. Ngộng Toàn đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Nam cung Cẩm sững sốt, không phải hướng về phòng trong giường lớn đi đến sao? Muốn đi đâu? Ngỗng Toàn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi không phải muốn tìm người đánh nhau sao? Phòng Trưng Trường tam bồi ngươi đánh cũng không đã huyễn, đi thôi, ta biết có một chỗ yên lặng nơi, ta bồi ngươi đi đánh. Nam Cung Cẩm vừa nghe chân mềm một chút, cùng Ngộng Nhi đánh. Chính mình không phải tìm tấu sao? Không được, nhất định không được. Nam Cung Cẩm nhanh chóng nhằm phía mộng Toàn, một loan eo liền bế lên mộng Toàn xoay người liền hướng về buồng trong giường lớn mà đi, Ngộng Nhi, ta đánh bất động, ngươi bồi ta đi nghỉ ngơi một hồi, được không? Dọc theo đường đi, hắn lấy lòng nói. Mộng Toàn hai mắt nhìn chầm chầm hắn, thẳng đến tới rồi trên giường, bị Nam Cung Cẩm đặt ở đệm giường thượng, hắn nghiêng người nằm ở nàng bên người, còn nhìn chầm chầm hắn nhìn. Nam Cung Cẩm không dám lại có khác động tác, liền như vậy yên lặng nhậm Mộng Toàn đánh giá. Thật lâu sau, Mộng Toàn hỏi, không giận ta. Nam Cung Cẩm chạy nhanh lắc đầu, không được, ta biết Mộng Nhi không nói cho ta, là sợ ta lo lắng. Còn có đâu? Mộng Toàn nhẹ giọng hỏi. Về sau mặc kệ ở nơi nào, ta đều phải đi theo bên cạnh người Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết." Nam Cung Cẩm thề nói. Ngộng Toàn ánh mắt lóe lóe, cái này không biết xấu hổ nam nhân, này liền phát thượng lời thể. "Còn có đâu?" Ngộng Toàn hỏi lại. "Đêm nay ngươi ở mặt trên, hảo không?" Nam Cung Cẩm đột nhiên nói. Ngộng Toàn vô ngữ, không biết xấu hổ thêm vô sỉ. Hung Hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ngỗng Toàn đột nhiên tập kích hướng về phía hắn, ở hắn trên cổ hung hăng cắn một ngụm. Nam Cung Cẩm chẳng những không cảm giác được đau, ngược lại sói chu một tiếng một cái xoay người liền đem Ngộ Toàn đè ở đệm giường thượng một trận lang hôn. Ngộ Toàn bị hắn chọc ghẹo cũng có phản ứng, rồi tay hồi ôm lấy hắn, hai người chậm rãi càng triển càng chặt, thẳng đến biến thành bánh quai trèo, Ninh ba lại Ninh ba, thẳng đến giường lớn lay động lại lay động. Mà bên ngoài ngày mới chính thịnh, trong phòng lại đã xuân ý giật rào. Hoa Nhược Cưu ở cái kia phòng trống đứng yên thật lâu, lúc sau về phòng thu thập đồ vật, phi thân rời đi. Nam Cung Cẩm, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ, đưa Ngộ Toàn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm hữu hắn bao lâu? Phòng trừng, ngươi đã chết, hắn liền sẽ thuộc về ta đi. Trường Tam đang âm thầm nhìn nàng sau khi rời đi, mới phản thân đi tìm Dạ Xoa mặt dược Lãng nghe được Trường Tam nói, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phi thân rời đi. Tường Mở làm ra hầu hạ ngươi, khả năng sao? Mà lúc này Hiền Vương phủ cổng lớn tới một nữ tử, ở nha hoàng nâng hạ, đứng ở Hiền Vương phủ cổng lớn há mồm mắng to. Dương Ngọc Toàn, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, đều là ngươi làm hại ta, đều là ngươi làm hại, đường mộng toàn, ngươi như thế nào không chết đi. Nữ tử này biên mắng biên khóc lên. Hiền vương phủ cửa, là một cái ưu tĩnh đại đạo, lúc này, lui tới người cùng xe ngựa, cũng không khỏi dừng lại xem diễn. Này nữ tử là ai? Như thế nào tới hiền vương phủ khóc lớn mắng to đâu? Có người nhỏ giọng hỏi. Ai biết được? Bệnh tâm thần đi, hiền vương phi là nàng như vậy mắng sao? Bên cạnh có người cười nhạo nói. Trương quản gia ở người gác cổng thông chi hạ, đi ra, hắn nhìn trước mắt nữ tử, vừa chắp tay nói, xin hỏi cô nương là nhà ai tiểu thư, lão nô hảo đi bẩm báo chủ tử một tiếng. Ngươi là thư gì có tư cách tới cùng buồn tiểu thư nói chuyện. Đem đường ngậm toàn cái kia hồ ly tinh cho ta kêu ra tới, không biết xấu hổ đồ vật. Này nữ tử như cú mắng, không ngừng mắng ngậm toàn, còn liền quản gia trương bá cũng mắng thượng. Trương bá như cũ một trương gương mặt tươi cười doanh doanh, cô nương. Ta xem ngươi là bị người vứt bỏ tìm tướng công tìm lầm môn đi. Nơi này chính là Hiền Vương phủ, là thân vương phủ. Nếu ngươi lại ở chỗ này ở mỹ nói, ta đã có thể muốn thả ra phủ binh bắt ngươi tiến đại lao. 187, chết ở trước cửa, canh bốn. Lúc này nàng kia lạnh lùng cười, "Hảo a, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám bắt ta? Đi đem Đường Ngộ Toàn cho ta kêu ra tới. Hôm nay không phải nàng chết chính là ta mất mạng. Đường Ngộ Toàn, ngươi là nhát gan đi, không dám ra tới đi." Này nữ tử càng mắng càng nghiện, bên cạnh có người xem nàng mắng mệt mỏi, tới gần nàng thấp giọng hỏi nói, cô nương, này hiền vương phi trộm ngươi gì đồ vật? nàng chúng ta, à, ô ô này nữ tử nói một câu, không biết nên nói như thế nào, đơn giản lại khóc lên, biên khóc biên mắng, ô ô đường ngập toàn, ngươi cái hồ ly tinh, đi ra cho ta, ô ô, lãng vốn là ở hậu viện nóc nhà thượng ngủ, đột nhiên nghe được tiền viện cổng lớn chỗ nào nhôn nháo, lãng phi thân liền từ nóc nhà lên rồi tiền viện nóc nhà thượng, hướng cổng lớn nhìn. Gì? Kia không phải, không phải cái kia Tương Vương gia tiểu thư sao? Như thế nào ở vương phủ đại môn chố khóc náo đâu? Lãng một cái phi thần, liền rơi xuống cổng lớn, đứng ở nàng kia trước mặt, đôi tay chống lạnh, trừng mắt ngân tú, là người mắng nhà của chúng ta vương phi. Là ngươi chỉ tên nói họ làm nhà của chúng ta vương phi ra tới. Ngươi là thứ gì? Ngươi lại là ai ra? Lãng đem một cái dạ xoa nha hoàn biểu hiện vô cùng nhu nhuyễn. Phần 193. Này nữ tử, xác thật là ngân tú. Chỉ là hiện giờ nàng, đã ở vào nửa điên khùng trạng thái. Ngày ấy nàng cha tương vương thu được hoàng đế áng tin, nói gần nhất cha ra, an vương nam cung ly có bệnh kín, vô pháp thành thân. Chỉ có thể cùng tương vương ra lui hôn. Đồng thời, hoàng đế lại ban tương vương phủ cùng lỗ ngân tú rất nhiều thứ tốt. Này nếu là đổi thành rượu rượu, cao hứng còn không kịp đâu. Chính là tương vương phủ không giống nhau, tương vương tuy rằng muốn tránh thế, đáng tiếc chính là hắn nữ nhi không hiểu chuyện, ngân tú yêu nam cung ly. Nghe nói hoàng đế hạ mật hàm lui việc hôn nhân này, Ngân Tú lúc ấy liền té xỉu. Trở lại lần nữa chuyển sau khi tỉnh lại, Ngân Tú liền thành hiện giờ nửa điên khủng trạng thái. Cái lại một cái kính mắng mê sảng, để cho tương vương vợ chồng sợ, là Ngân Tú thường thường liền phải mắng vài câu Đường Ngộng Toàn không phải cái đồ vật, Đường Ngộng Toàn là cái hồ ly tinh, Đường Ngộng Toàn đoạt đi rồi nàng nam nhân. Hôm nay tương vương phủ có khách, tương vương vợ chồng cùng Lỗ Tuấn ba người đều ở phía trước bồi khách nhân, Lỗ Ngân Tú liền mang theo nha hoàn từ cửa sau chạy tới. Nàng muốn đi tìm đường mộng toàn báo thủ Nàng muốn đi theo đường mộng toàn đem nam cung ly phải về tới Khóc náo loạn nửa ngày Đột nhiên nhìn đến một đám tử rất cao nha hoàng tử bầu trời hạ xuống Đứng ở chính mình trước mặt Còn một bộ hung ba ba bộ dáng, Ngân tú có điểm hơi sợ lui về phía sau hai bước trừng mắt giả xoa Ngươi là ai Là ta tìm đường mộng toàn Ta là vương phi nha hoàng Ngươi tìm chúng ta vương phi chuyện gì Giả xoa như cũ cam eo Một bộ muốn một phen là có thể bóp chết bộ dáng của ngươi Ngân Tú có điểm đế hư, không dám lại mắng, mà là nói, đường ngộng toàn đoạt ta tướng công, làm hắn đem ta tướng công trả lại cho ta. Lúc này nàng biểu tình, mang lên một kia ủy khuất. Lắng nhìn này một hồi, minh bạch, nữ nhân này đại khái là tròn váng. Mà nàng nói tướng công, hẳn là nam cung ly đi. Như thế nào có thể nói chủ tử đoạt nàng tướng công đâu, thật là. Dạ xoa lại hướng về Ngân Tú tiến một bước, thay một bộ cười tủm tìm bộ dáng, ngươi tướng công tên gọi là gì? Làm gì? Ngân tú còn nhớ rõ chuyện đó không thể tuyên dương, lại sẽ không tưởng hiện giờ nàng hành động không phải tuyên dương chuyện này, lại là cái gì. Ta nhìn xem ngươi tướng công cùng chúng ta vương phi tướng công có phải hay không một cái tên. Lãng hướng dẫn nàng. Lúc này, hắn thực xác định nữ nhân này bị kích thích thành kẻ điên. Ai, đáng tiếc, thiểu cô nương mới 15 tuổi. chương ba lúc này nhấp nhấp miệng, lặng lẽ lui về đại môn trong vòng, giả xoa cô nương rất lợi hại, đây chính là vương phi nha đầu chước nhìn xem nàng xử lý như thế nào chuyện này đi. Trương Bá âm thầm nghĩ, mà chung quanh xem náo nhiệt người, lúc này cũng nhìn ra Ngân Tú thậm chí có điểm không bình thường, có người nói nói, chết không được đâu, là cái ngốc tử a. Hắn kêu Nam Cung Ly. Ngân Tú lúc này ở dạ xoa quan tâm dưới ánh mắt, ngoan ngoãn nói tên. Nam Cung Ly. Kia không phải, không phải An Vương tên sao? Có người thấp giọng nói thầm. Đúng vậy, đúng vậy, An Vương chính là kêu Nam Cung Ly, hơn nữa An vương đã tứ hôn tương vương chi nữ à? Lại một người nghi hoặc nói. Ngân tú nghe chung quanh thanh âm, lúc này có điểm sợ, giống như chính mình làm sai sự. Dạ xoa có thể nào vương tha cơ hội này đâu, hắn một bộ hiểu rõ bộ dáng, lại nghiêm túc xem kỹ ngân tú thật lâu sau, đột nhiên nói, gì, ngươi không phải cái kia tương vương gia tiểu thư ngân tú tiểu thư sao? Ta trước kia đi theo tiểu thư gặp qua ngươi. Tiếp theo hắn không cho bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội, còn nói thêm, chúng ta vương phi tướng công kêu Nam Cung Ly là hiền vương, không phải an vương, cho nên ngân tú tiểu thư, ngươi thật là tìm lầm người, tìm lầm địa phương. ngươi có phải hay không muốn tìm an vương phủ a? Ta biết ở nơi nào, đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. nói, hắn vươn tay đỡ ngân tú cánh tay, về phía trước đi đến, cũng quay đầu đối ngân tú nha đầu nói, còn không qua tới đỡ tiểu thư nhà ngươi, cái ngã làm sao bây giờ? kia nha đầu bị lãng trừng mắt, liền cảm giác được một trận dùng mình, chạy nhanh chạy chậm tiến lên đây. Đỡ chính mình tiểu thư một khắc cái cánh tay, ba người dần dần đi xa. Rời đi huyền vương phủ, lãng khỏe miệng hơi câu, tiểu dạng, chủ tử cùng vương gia đang ở nỗ lực chế tạo tiểu chủ từ đâu, như thế nào có thể làm ngươi chuyện xấu đâu. Tới rồi an vương phủ cửa sau, lãng chỉ vào an vương phủ đại môn nói, ngân tú tiểu thư, nhìn đến không, đây là nam cung ly trong phủ, ngươi muốn gặp hắn, có thể lớn tiếng kêu hắn ra tới. Nếu ngươi muốn mắng hắn, cũng có thể lớn tiếng mắng ra tới. Ngươi tuyển cái nào? ngân tú lúc này Đi rồi rất dài lộ, đã có điểm mệt mỏi, nốc ba ba nhìn lãng, nói, ta không mắng. Vậy ngươi liền kêu đi, ngươi muốn gặp nam cung ly. Lãng cười tủm tỉm đối ngân tú nói. Hảo! Ngân tú thật sự liền kêu khai, nam cung ly, ta muốn gặp ngươi. Nam cung ly, ta muốn gặp ngươi. Hô một hồi, ngân tú cảm thấy có điểm mệt, liền không hô, xoay người, đã không thấy tâm hơi lạng bóng dáng. Gì, vừa rồi cái kia tử nha đầu đâu. Ngân tú nghi hoặc, nàng nha hoàn cũng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ nàng cũng không thấy được. Đã tránh ở chỗ tối lãng, nhìn này hai người, lắc lắc đầu, đã đem người đưa đến nơi này, phỏng trừng Nam Cung Ly nhìn đến, sẽ đưa về tương vương phủ đi. Têu cái gì, têu cái gì? Chạy nhanh tránh ra, nơi nào tới điên nữ nhân? An vương phủ quản gia ra tới, hướng về phía ngân túc đều, làm nàng chạy nhanh rời đi nơi này, để tránh ảnh hưởng vương gia hình tượng. Với lúc lúc này, Nam Cung Ly từ bên ngoài đã trở lại, hắn nhìn đến quản gia đang mắng cửa một nữ tử, như như mày. Lệnh thanh nói, xảo cái gì? Vương ra, có cái điên nữ nhân nói là muốn tìm ngài, còn thẳng hâu ngài tên húy. Quản gia chạy nhanh không người nói. Nam cung ly nhìn về phía ngân tú, ánh mắt đầu tiên không nhận ra tới, đệ nhị mắt mới nhận ra tới, là lô ngân tú, đã từng chính mình vị hôn thê. Chỉ là hiện giờ đã không hề quan hệ. Vì giải trừ cùng nàng hôn nước, hắn đáp ứng rồi phụ hoàng, về sau không hề mơ ước cái kia vị trí, chỉ một lòng phụ tá thái tử nam cung hạc. Ngân tú vốn dĩ chính là nửa điên khủng. Lúc này thấy đến Nam Cung Ly, trong đầu thế nhưng thanh tỉnh rất nhiều, nàng chỉ là si ngốc nhìn Nam Cung Ly, trong miệng nhẹ giọng kêu lên, vương ra. Nam Cung Ly lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào tới này, hiện giờ chúng ta không còn có quan hệ, trở về đi, về sau đừng tới nơi này. Đang muốn rời đi lãng, nhìn đến Nam Cung Ly trở về, chỉ có thể lại ngồi sổm trong một góc, lẳng lặng nhìn. Ngân Tú nghe được Nam Cung Ly lời này, khóc lóc hồ, vì cái gì muốn từ hôn, ta nơi nào không hảo, ta nơi nào không bằng nàng. Nàng hiện giờ đã thành thần, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Vì cái gì muốn cùng ta từ hôn, ô ô? Nam Cung Ly nghe được Ngân Tú nói lời này, hung hăng hô nàng một tiếng, cơm miệng. Lan! Ngân Tú nhìn Nam Cung Ly như thế vô tình bộ dáng, đau khóc thành tiếng. Đột nhiên, nàng lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Nam Cung Ly, tướng công, ngươi đã trở lại. Chúng ta hồi phủ đi, ta chờ ngươi đã lâu. Nói chuyện, nghĩ tới đi đỡ Nam Cung Ly cánh tay. Nam cung ly tức khắc trong cơn giận dữ, vừa nhấc cánh tay, một trưởng đem ngân tú trụ đi ra ngoài. Sao chính là, vừa lúc liền đem ngân tú trụ bay đến an vương phủ cổng lớn sư tử bằng đá trên người, mà ngân tú đầu cùng sư tử bằng đá đầu chạm và ở cùng nhau, tưởng cũng biết hai đầu ngạnh, cho nên ngân tú đương trường óc vỡ toang, ngã xuống đất bỏ mình. À, tiểu thư kia nha hoàn vừa thấy tiểu thư thẳng dạng, một tiếng cấp giống, nha hoàn hôn mê qua đi. Nam cung ly không nghĩ tới sẽ như vậy, tức khắc có điểm há hốc mồm. Ngân Tú, con của ta a đột nhiên, một tiếng khóc kêu từ trên đường chuyển đến. Nam Cung Ly vội vàng ngẩn đầu đi xem, liền thấy Tương Vương cùng Tương Vương Phi còn có lô tuấn ba người chính bước nhanh đi tới, vừa thấy Ngân Tú đương trường đã chết, ba người kia chân run lên, thiếu chút nữa quỷ dạp xuống trên đường. 188, cáo ngự trạng, canh một. Nam Cung Ly nhìn trước mắt chạm hướng, như mày. Nữ nhân này, vội vàng đến chính mình vương phủ trước tìm chết, ma chứng. Nam Cung Ly không cấm ở trong lòng bạo thanh thổ khẩu. Hiện giờ phiền thoái, này tương vương, cũng không phải cái dê đối phó. Chỗ tối lãng cũng nhìn như mày, tại sao lại như vậy? Vừa rồi, cái kia nữ tử còn cùng chính mình nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Xoa xoa giữa mày, lãng thừa dịp tương vương một nhà tới rồi an vương phủ trước cửa, lặng lẽ rời đi, việc này đến trở về cùng chủ tử nói một chút, không biết kia nha đầu tỉnh lại, có thể hay không nói là chính mình đem bọn họ lánh đến an vương phủ. Ai, an vương, thật sự không phải cái lương xứng a. Lãng thở dài một tiếng, tương vương người một nhà tiến đi khách nhân sau, mới phát hiện ngân tu không thấy, người một nhà sốt ruột thực, ở trong phủ tìm một vòng lớn không tìm được sau, lỗ tuấn nói, cha, nương, các ngươi nói, tú nhi không phải là đi tìm an vương ra đi. Tương vương cùng tương vương phi tính toán, còn thật có khả năng, người một nhà chạy nhanh hướng an vương phủ chạy. Kết quả, vừa đến an vương phủ trên phố này, liền thấy được ngân tú bị nam cung ly một trưởng trụ phi, đụng vào sư tử bằng đá trên người, óc vỡ toang mà chết. Liền một câu cũng chưa tới cập cùng các nàng nói. Ngân tú, nương ngân tú A. Tương vương phi nhào vào ngân tú trên người, một tiếng bi thảm tiếng khóc truyền ra, người cũng tiếp theo mềm mãi đi xuống, chết ngất qua đi. Tương vương như vậy một cái con người rán giỏi, lúc này đôi mắt đều đỏ, kia chính là bọn họ đặt ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay A. Nhìn đến phu nhân cũng thế xỉu, tương vương khó thở công tâm, hướng về phía nam cung ly gầm lên giận giữ, an vương ra, ngươi lui hôn liền thôi, ngươi thế nhưng còn giết ta nữ nhi. Lão phu cùng ngươi không để yên. Nói, một đầu hướng tới Nam Cung Ly đánh tới, đem cái lô tuấn dọa, chạy nhanh đi kéo hắn, "Cha, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a, nương đã té xỉu." Đáng tiếc, không giữ chặt. Nam Cung Ly vừa thấy Tương Vương đánh tới, cũng không dám né tránh, hắn phía sau chính là một khắc chỉ sư tử bằng đá. Ám vệ Nam Cung Ly hô to một tiếng, có thể có bốn điều hắc ảnh xoát một chút dừng ở hắn trước người, vừa lúc bắt được đâm lại đầy Tương Vương ra. "Vung ta ra, Nam Cung Ly!" ngươi trả ta nữ nhi tới. Thương vương ra giận kêu một tiếng, khóc lên tiếng tới. Trốn đến bên cạnh Nam Cung Ly, trong đầu nhanh chóng suy tư, chuyện này nên như thế nào chấm dứt. Nói thật, lúc này, hắn vẫn là một đồng đốc, sao lại thế này, chính mình từ bên ngoài trở về, đụng tới này lâu ngân tú tới phủ cửa dây dưa, chính mình bất quá là tưởng ném ra nàng dây dưa, như thế nào một cái sống sờ sờ người liền đã chết đâu. Đương nhiên, Nam Cung Ly làm tướng quân vương, giết qua người vô số kể. Khả năng cũng liền số người này chết, làm hắn thực nhẹ quất. Người tới, trước chuẩn bị xe ngựa, đem tương vương một nhà đưa về phủ. Nam cung ly xoay người đối người trong phủ nói, kia quản gia vừa thấy chết người, cũng có chút sợ hãi, trốn đến đại môn bên trong. Lúc này nghe được nam cung ly kêu người, chạy nhanh lên tiếng, đi an bài xe ngựa. An vương gia, vì cái gì, ngươi không thích ta muội muội, khuyên nàng trở về là được. Vì cái gì muốn đánh chết nàng đâu? Bởi vì từ hôn sự, nàng đã thần trí thất thường. Hôm nay cũng là nhân cơ hội chạy ra. Chờ chúng ta phát hiện khi, chạy nhanh liền tìm ra tới, lại là như vậy một cái kết quả, nàng một cái ngu dại người, có thể e ngại ngươi cái gì đâu. Chúng ta đã tính toán muốn mang theo nàng rời đi kinh thành. Lô Tuấn vẻ mặt bi ai nói? Nam cung ly mí môi, không lời nào để nói. Hắn cũng nhìn ra này lỗ ngân tú có điểm tròn váng, chính là, khi đó vừa giận, một trưởng đánh ra đi, liền quên mất nàng sẽ không võ, lực đạo không khống chế tốt. Tương vương lúc này ném ra kia bốn cái ám vệ, đứng thẳng thân mình, lỗ tuấn, bế lên ngươi muội muội, chúng ta tiến cung. Nói, tương vương qua đi bế lên tương vương phi, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Lỗ tuấn nghe lời đi tới ngân tú thi thể biên, nhìn ngân tú gốc đều chảy ra, khổ sở trong lòng hận không thể một trưởng trụ chết nam cung ly. Chính là không thể, nhân ra là hoàng tử, là thân vương, vẫn là bác ú quốc duy nhất một cái tuổi còn trẻ tướng quân vương. Phần 194 Hiện giờ này hoàn cảnh chỉ có thể cáo ngự trạng, tuyệt đối không thể hồi tương vương phụ, tương vương hai cha con ôm người nhanh chóng đi hoàng cung. Hoàng đế đang ở ngự thư phòng xem sổ con, đột nhiên nghe được ám vệ mật báo, kinh một chút đứng lên. Cái gì? Cái này lão ngũ, như thế nào càng ngày càng không cho người bất lo. Hoàng đế chạy nhanh ra ngự thư phòng, ra cần chính viện, liền nhìn đến hoàng cung cửa bên kia đã chuyển tới một trận xôn xao. Xem ra tương vương phụ tử đã tới. Người tới, đi xem sao lại thế này. Hoàng đế nói xong. Cao mày nhìn bên kia, nghĩ biện pháp giải quyết. Là, bệ hạ. Hoàng đế bên người hai gã thị vệ theo tiếng mà đi. Hoàng đế bên người đứng Hoa công công, nghe thấy cái này tin tức, nhướng mày, này ngũ điện hạ, càng ngày càng hoang đường. Cung bệ hạ nói điều kiện, đem cái này hôn lui không nói, hiện giờ thế, nhưng còn đem người cấp đánh chết. Tâm tắc, giống nhau huynh đệ, cửu điện hạ cùng tam điện hạ hai cái, nhưng thật ra tốt. Hoa công công đi chuyển Nam cung ly tới. Hoàng đế nói, là, bệ hạ. Hoa công công lên tiếng, chạy nhanh mang theo hai người đi An Vương phủ truyền nhân. Hoa công công đi An Vương phủ đi chính là hoàng cung cửa đông, Ly An Vương phủ gần. Mà Tương Vương một nhà là ở hoàng cung cửa chính. Đường Hoa công công đi An Vương phủ khi, vừa lúc Nam cung Ly thay đổi một thân màu đen quần áo đang định tiến cung. Nhìn thấy Hoa công công, liền biết là tới truyền chính mình, cho nên chủ động cùng Hoa công công chào hỏi, công công là tới truyền bổn vương sao? Đi thôi, bổn vương đang muốn tiến cung. Hoa công công nghe xong gật gật đầu. Này thái độ nhưng thật ra còn tính đoan chính. Xoay người đi theo Nam Cung rời khỏi người sau hướng về trong cung đi đến. Đương nhiên đi vẫn là cái kia cửa hông. Nam Cung ly sở dĩ đối Hoa Công Công vẻ mặt ôn hòa, chính là hy vọng ở Hoa Công Công trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt. Có đôi khi, Hoa Công Công một câu, định như chính bọn họ gãi lại mười câu. Hoa Công Công chính là đi theo Hoàng đế bên người vài thập niên người. Chờ Nam Cung ly tới rồi tới rồi ngự thư phòng khi, tương vương một nhà đã ở ngự thư phòng. Tương vương phi lúc này đã tỉnh, cùng tương vương cùng lỗ tuấn ba người trên mặt đất quỷ, bên cạnh phóng ngân tú thi thể. Lúc này kia nước toạc ra tới đầu góc đã bị người cấp thu thập sạch sẽ, ngân tú thi thể lúc này nhìn qua nhưng thật ra còn tính sạch sẽ. Mà ai đều không có chú ý tới, ngân tú nha hoàn lúc này không thấy bóng dáng. Tương vương một nhà rời đi an vương phủ cửa sau, nam cung ly làm bọn thị vệ đem ngân tú nha hoàn âm thầm xử lý, để tránh kia nha đầu tỉnh lại sẽ nói chút cái gì. Ngự thư phòng người. Chính là tương vương một nhà cùng hoàng đế cùng nam cung ly phụ tử. Tương vương lúc này một phen nước mũi một phen nước mắt hướng hoàng thượng khóc lóc vì hắn nữ nhi làm chủ. Hoàng đế bị hắn khóc tâm phiền ý loạn, chính mình nhi tử đem nhân ra khuê nữ đánh chết, này muốn chính mình như thế nào vì hắn làm chủ, chẳng lẽ muốn đem chính mình nhi tử giết đền mạng sao? Kia khẳng định là không có khả năng. Tương vương nữ nhi là thần nữ, mà chính mình nhi tử, nói như thế nào đều là hoàng tử, vẫn là đại tướng quân vương, đền mạng là không có khả năng. Ngươi tới, trước cấp tương vương cùng tương vương phi ban tòa, nay quỳ nhiều kỳ cục, tương vương cùng tương vương phi lại là khóc sướt mướt, cũng không đứng dậy, liền như vậy quỳ khóc. Ngươi không cho nữ nhi của ta làm chủ, ta liền không dậy nổi thân, cũng không cho ngươi xem sổ con. Hai người một bên khóc nháo, một bên trong lòng nghĩ đến, hoàng đế bị khóc thật sự là phiền, quay đầu nhìn đến chính mình nhi tử còn một bộ lãnh đạm bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, nghịch tử, ngươi cho ta quỳ xuống. Hoàng đế hướng về phía An Vương Nam Cung Ly giống giận một tiếng, này một kêu không quan trọng, hoàng đế tức khắc cảm giác đau đầu dục nước, Tiết hầu thượng liền cảm giác được một tia thanh ngọn. Nam Cung Ly nhưng thật ra nghe lời chạy nhanh quỳ xuống, hiện giờ hắn đến giữa hắn phụ hoàng bãi bình chuyện này, cho nên hắn cần thiết đến nghe lão nhân nói. Hoa công công vừa thấy hoàng đế sắc mặt không đúng, chạy nhanh tiến lên, cầm trong tay vẫn luôn phụng khăn tay đưa cho hoàng đế, hoàng đế đặt ở ngoài miệng, đem trong cổ họng tạp một đống đồ vật phun ra, mới cảm giác khí thuận, hảo rất nhiều. Hoàng đế biết, khẳng định là huyết. Tùy tay đem khăn tay bọc gắt gao, đưa cho hoa công công, thấp giọng nói, ném xuống. Hoa công công lên tiếng, tới rồi ngự thư phòng bên ngoài, ném tới cách đó không xa một cái đại thùng rác, ném vào đi trong ngáy mắt. Hoa công công nhìn đến màu trắng khăn tay thượng, tất cả đều là đen đặc huyết. Không khỏi, hoa công công như mày, một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng. Nam Cung Ly, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng đế lại là đối Nam Cung Ly giống giận một tiếng. Nam cung ly nhìn tương vương một nhà liếc mắt một cái, mí môi, nhi thần từ quân doanh trở về thành, vừa đến phủ cửa, liền thấy vị này ngân tú tiểu thư ở ta phủ cửa là to, hình cùng người điên. Nhi thần cảm thấy nàng như vậy có tổn hại tương vương ra hình tượng, liền đối nàng nói chạy nhanh trở về đi, ai biết nàng thế nhưng muốn đi lên ôm nhi thần. Nhi thần tật xấu phụ hoàng là biết đến, không thích nữ tử chủ động động chạm. Cho nên, dối tay đẩy ra nàng. Lại không nghĩ, nàng thân mình quá nhẹ. Mà Nhi thần quên mất nàng là một cái sẽ không công phu nữ tử, cho nên nàng liền đụng vào cửa sư tử bằng đá trên người. Mà đúng lúc này tương vương người một nhà vừa lúc liền tới rồi. Mặt sau sự, tương vương một nhà liền đều là biết đến. 189, Náo ngự thư phòng, canh 2. Nam Cung Ly nói xong, đối với Hoàng đế khái một đầu, tóm lại là Nhi thần sai, thỉnh phụ Hoàng trách phạt. Tương vương người một nhà nghe Nam Cung Ly nói xong, lại trong lòng nội không khỏi chửi ầm lên, cái gì kêu nàng nữ Nhi giống như kẻ điên. Cái gì kêu hắn nữ nhi thân mình quá nhẹ? Cái gì kêu quên mất nàng không biết võ công? Cái gì kêu tương vương một nhà vừa lúc tới? nay An Vương, còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Có đồng dạng cảm giác, còn có vừa mới đi trở về tới hoa công công. Hắn túi đầu khỏe miệng hơi chịu, ngũ điện hạ lời này nói quá có kỹ xảo. Hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa thị vệ tới báo, mặt khác Tam Vương cùng tướng ra tới. Hảo, việc này hôm nay là thiện không được làm. Hoàng đế khí bụng phình phình đau, nhưng hắn cũng biết, tứ đại khát họ vương cùng đường tương từ trước đến nay giao hảo, hiện giờ nghe được tương vương trong phủ xẻ ra chuyện, những người khác khẳng định là sẽ đến. Lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, gật gật đầu, làm cho bọn họ vào đi, đi tuyên thái tử cùng hiền vương hiền vương phi tiến cung. Hiện giờ, nếu muốn bảo hạ Nam Cung Ly mệnh, còn phải từ mộng toàn tới kiểm chế nàng cha. Bằng không, lấy đường tương kia ngay thẳng tính tình, Nam Cung Ly hôm nay khẳng định đến không được hảo. Hiền vương phủ. Một thất gợn sóng qua đi, hai người mặc tốt quần áo, dựa sát vào nhau trò chuyện thiên. Vừa rồi bên ngoài tiếng ồn ào, bọn họ cũng không phải không nghe thấy. Bất quá hiện giờ có quảng gia, cung có lãng cùng trường năm trường tam các năng ở, nam cung cẩm tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt chuyện này. Nếu là xử lý không được, khẳng định là sẽ đến bẩm báo. Lãng sau khi trở về, đứng ở cửa nghe không được bên trong kia làm người mặt đỏ thanh âm sau, biết có thể bẩm báo sự, cho nên thấp giọng nói, chủ tử. Đã xảy ra chuyện. Ngộng toàn nhĩ lực, muốn so nam cung cẩm còn hảo. Cho nên, lãng nhẹ giọng nói chuyện, nàng cũng có thể nghe được. Nhữ nhữ mày, ngộng toàn mặc vào giày, ra cửa, đi trong viện cây hành hạ. Lãng cùng qua đi, đem sự tình nói một lần, ngộng toàn nhữ mày, ngân tú đã chết. Nam cung ly càng ngày càng kỳ cục. Hảo, hiện giờ gặp phải mạng người. Chủ tử, hiện giờ, người là ta đưa đến an vương phủ, có thể hay không cho ngài gặp phải cái gì phiền thoái. Lãng thấp giọng nói. Không có việc gì, nhìn xem tình huống lại nói. Ta đi trước sửa sang lại một chút, nếu tương vương một nhà đem việc này thọc đến hoàng đế kia, phòng trừng còn sẽ tuyên chúng ta tiến cung. Ngộng Toan nhẹ giọng nói. Ân. Lãng lên tiếng. Ngộng toàn trở lại trong phòng, liền thấy nam cung cẩm ở bên cạnh bàn ngồi, chờ nàng. Ngộng nhi, làm sao vậy? Nam cung cẩm thấp giọng hỏi nói. Ngộng toàn đem vừa rồi lãng nói sự tình lại nói một lần, nam cung cẩm cũng như mày, tương vương ra tiểu thư bị lão ngũ cấp đánh chết. Nam Cung cẩm thở ra một hơi, cùng Ngọng Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người liên lặng ôm nhau ở cùng nhau. Chuyện này, sợ là sẽ có điểm phiên thoái. Ngộng Nhi, xem ra, chúng ta ngồi ở trong nhà, cũng sẽ có thai họa tới cửa nào. Nam Cung cẩm thở dài. Nam Cung ly thật hắn nương không phải cái đồ vật. Ngộng Toàn buồn nửa ngày thanh, nói ra như vậy một câu. Nam Cung cẩm vừa nghe Ngộng Nhi thế nhưng bảo thô khẩu, buồn cười vài tiếng, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Đúng vậy, thật hắn nương không phải cái đồ vật. Đổi thân quần áo đi, không chuẩn một hồi liền sẽ bị triệu hoán. Ngọng toàn thở dài. Vừa mới hai người ân ân ái ái, triền triền miên miên lúc sau tiểu nữ nhi tâm thái, bị chuyện này hướng cũng không còn sót lại chút gì. Nam Cung cẩm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Nam Cung ly chính là chính mình cùng Ngọng nhi khắc tinh, luôn là không chỗ không ở hắn ngầm lui cái hôn, đều có thể nháo thành cái dạng này. Tưởng kia tương vương gia tiểu thư, cũng là cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, Ngọng thân thành thân khi, vẫn là cái thực trong sáng nữ hài tử hiện giờ. Lui cái hôn, đầu tiên là bị khí điên khủng, hiện giờ lại bị lão ngũ đánh chết. Ai, nhân sinh như ý cùng không, chỉ là lóa mắt chi gian sự tình thôi. Hai người thay đổi một thân nguyệt bạch quần áo, nhưng thật ra nhìn qua, như là hai vị tiên nhân lâm thế trước người khắc mắt. Đặc biệt là trong phủ nha đầu gã sai vặt nhóm, chưa từng gặp qua hai vị chủ tử xuyên như vậy không dính bụi trần. Hiện giờ nhìn thấy, mỗi người trong lòng đều nghĩ đến một câu, Long Trường Phượng Tư. Nếu vương ra trên mặt không có cái kia mặt nạ nói, Hai người nhưng thật ra ứng câu kia thần tiên bạn Lưu nói. nay hơn một tháng tới, mộng toàn bởi vì là tân hôn, trên người vẫn luôn ăn mặc, đều là tân hôn khi chuẩn bị quần áo, phần lớn là hồng nhạt hệ cùng màu lam nhạt hệ nhiều một ít. Giống loại này phiêu giật màu trắng váy lùa, chỉ chuẩn bị hai bộ, giống nhau là hai người ra cửa khi xuyên, rốt cuộc tố sắc quần áo bên ngoài không chọc người mắt. Nam cung cầm áo choàng nhưng thật ra phần lớn lấy thâm sắc cùng huyền sắc là chủ. nay mấy bộ màu trắng áo choàng Cũng là vì phối hợp ngộng toàn váy trắng mới làm, hắn thích cùng ngộng nhi xuyên cùng sắc quần áo. Hai người đi tiền viện, ở trong thư phòng nhìn thư, chờ bị trong cung gọi đến. Ngự thư phòng. Đường đại nhân hốc mắt nhảy dựng nhảy dựng nhìn trước mắt chạm huống, bị này mấy cái lao tiểu tử hố. Hắn muốn dĩ ở trong phủ đang ở cùng ngộng thần phương đông dập ở thư phòng nói chuyện đâu. Này ba cái tới kéo lên chính mình liền đi, nói là trong cung đã xảy ra chuyện, chạy nhanh đi xem. Vào hoàng cung sau. Mới bị báo cho tương vương ra nha đầu bị an vương cấp đánh chết, người đã lộng tiến cung tới. Bọn họ lo lắng đem hoàng thượng tức điên, chạy nhanh đến xem. Đường đại nhân khỏe miệng vừa kéo, sợ đem hoàng thượng khí hư. Ý xấu tử ra hỏa nhóm, là sợ đem hoàng thượng khí không xấu, này cùng nhau phát cáo thượng tới dù tới đi. Hoàng đế nhìn mắt tiến vào này bốn người, cũng là đầu sinh đau. Người tới, cấp vải vị thông gia ban tòa. Hoàng đế trước phân phó nhường châu ngồi. Bậy hạ, không cần, chúng ta tới là có việc bẩm báo Ngài có chuyện vội liền trước vội đi, nếu không, chúng ta vẫn là trước cáo lui đi. Tuyên vương cáo giả một cái, nhìn thoáng qua ngự thư phòng tình huống, cung thân nói. Hoàng đế đôi mắt chịu chịu, không cần, các ngươi nếu tới, vừa lúc giúp chấm ra cái chủ ý đi, Lão ngũ thủ hạ không nặng nhẹ, đem tương vương ra nha đầu cấp chạm vào không có, các ngươi nhìn xem, chuyện này nên xử lý như thế nào, chấm đang lo một cái đầu hai cái đại đâu? Vài vị vương ra xem đường đại nhân không nói gì tính toán, tống vương mở miệng nói không biết chuyện này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ngân Tú tiểu thư cùng An Vương ra, không phải chưa lập gia đình phu thế sao? Như thế nào sẽ xảo lên đâu? Phần 195 Hoàng đế vừa nghe cái này, càng là huyệt thái dương sinh đau, hung hăng lại trừng mắt nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái. Tương Vương lau lau nước mắt, vài vị Vương ra có điều không biết, mấy ngày trước đây, An Vương ra đem Ngân Tú hôn lui, Tú Nhi chịu không nổi cái này kích thích, đã nhiều ngày mỗi ngày đều là điên điên khủng khủng. Mỗi ngày đều là nàng nương làm bạn nàng, hôm nay trong nhà có khách, phu nhân liền đi phía trước giúp đỡ chiêu đãi một hồi, Nha đầu này liền chạy đi ra ngoài, đi tìm An Vương ra. Chờ chúng ta phát hiện Tú Nhi không thấy, chạy nhanh đi ra ngoài tìm khi, vừa mới tới rồi An Vương phủ trước cửa trên đường, liền nhìn đến Tú Nhi bị An Vương một trưởng trục phi đụng vào kia sư tử bằng đá thượng, chờ chúng ta chạy tới khi, Tú Nhi đã không khí. Thương Vương Lão Lệ tung hoành nói, có ai sẽ sống thành hắn cái dạng này, ra rồi ra rồi còn tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi ở chính mình trước mắt bị người đánh chết. Cha nói nhưng thật ra nhu hòa, đó là ốc vỡ toang đâu, còn có thể có khi ở. Lô Tuấn lúc này trừng mắt nam cung ly giọng căm hận nói. Mặt khác tam vương vừa nghe, trong lòng chính là tê dần, ốc vỡ toan. Đó là dùng bao lớn kính. Nếu là nhà mình hài tử bị người đánh thành như vậy, không biết chính mình có thể hay không giống tương vương này một nhà như vậy chấn định. Còn có thể ôm người tới ngự thư phòng. Ai, việc này phiền toái. Đường đại nhân vừa nghe, nhíu chặt mày, chuyện này sợ là không hảo lạm, bị người ta thân cha mẹ nhìn đến, bị đánh óc vỡ toang, này an vương gia thật đủ nhẫn tâm. Còn từ hôn, đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên, thân vương từ hôn. Không ngừng từ hôn, còn đem nhân già cô nương cấp đánh chết. Đường đại nhân yên lặng nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, vừa lúc hoàng đế cũng nhìn về phía hắn, hai người đều mặc mặc, việc này không dễ làm nào. Lô ái khanh, trước đỡ phu nhân đứng lên đi, chuyện này là ly nhi làm không đúng chấm nhất định sẽ trả lại các ngươi một cái công đạo, tốt không? Trước lên, trên mặt đất lạnh, đối với các ngươi thân thể cũng không tốt. Hoàng đế tự mình đi tới Tương Vương trước mặt, giúp đỡ Tương Vương lên. Nam Cung Ly nhìn thoáng qua, tiếp tục túi đầu. Tương Vương tránh ra hoàng thượng tay, cũng không có lên, cũng không nói gì. Hoàng đế nhất chiêu thất bại, khí xoay người liền đi đạp Nam Cung Ly một chân, ngươi cái người tử, xuống tay không cái nặng nhẹ, một cái cô nương già cũng là ngươi có thể động. Không nghĩ, Nam Cung Ly không đá đau. Hoàng đế chính mình lại thiếu chút nữa té ngã, khí hoàng đế trở tay lại trở về ở Nam Cung ly trên đầu chụp mấy bàn tay. Hoa công công vừa thấy hoàng đế động tác, tâm đều nhắc tới cổ học thượng, bệ hạ nhà, tiểu tâm ngải thân thể nhà, vừa mới mới hộp máu A. 190, Thái tử phân rõ phải trái, canh ba. Đúng lúc này, cửa thị vệ lại bẩm báo Thái tử điện hạ cùng hiền vương ra hiền vương phi cầu kiến. Hoàng đế vừa nghe, lúc này mới xoay người đi tới ngự án thư mặt sau, ngồi song song, phân phó nói, tiến bảo. Công phu không lớn, Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm, còn có Thái tử Nam Cung Hạc ba người đi đến, vừa thấy trong ngự thư phòng này trận thế, ba người hoảng sợ, này tứ vương nhưng thật ra thấu tệ, thế nhưng liền tướng ra đều kéo tới. Chỉ có Ngộng Toàn nhìn chính mình lao cha liếc mắt một cái, thâm biểu đồng tình, ý nghĩ chính mình lao cha tính tình, nơi nào là này chủ động xem náo nhiệt người. Chuẩn lao bị kéo tới. Phu Hoàng, này! Nam Cung Hạc ở Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn phía trước đứng, nhìn chung quanh liếc liếc trước chàng hướng. Chủ động mở miệng hỏi. Các ngươi tới vừa lúc, lão Ngũ đem tương vương ra nhà đầu cấp đánh chết, các người giúp phụ hoàng gia cái chủ ý, nên như thế nào trừng phạt lão Ngũ? Nam cung cẩm cùng Ngọng Toàn hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đối hoàng đế thấy lễ sau, cũng chưa nói cái gì. Ngọng Toàn nhưng thật ra thấp rộng cùng tướng ra nói hai câu. Cha con hai cũng có một đoạn thời gian không gặp. Nam cung cẩm cũng cùng tướng ra thấy lễ, cũng chính miệng kêu một tiếng cha. Ngay mặt khác tư vương trong lòng cái kia hâm mộ nha. Không nghĩ tới này nhất không xem trọng, lại là tốt nhất. Hoàng đế nhìn đến Nam Cung cẩm cùng ngộng toàn như vậy có lẽ, trong lòng cũng cực cảm vui mừng. Cuối cùng vẫn là có cái tốt. Nam Cung hạc quay đầu nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái, mặc mặc, có điểm vô ngữ. Hắn trước tiên một chút không biết, đưa ngự thư phòng người tới tuyên hắn khi, hắn thấp giọng hỏi, mới biết được là có chuyện như vậy. Trong lòng cái kia vô ngữ nha, là ngũ càng ngày càng kỳ cục. Hắn đi một chuyến Nam Giang, sau khi trở về, cảm giác toàn bộ kinh thành đều không giống nhau chuyện này phụ hoàng nếu làm lời hắn nói hắn nhưng thật ra thật đúng là muốn cho chỉnh một chỉnh nam cung ly rốt cuộc hắn đem trương văn chắc trừ bỏ xem như gọt bỏ chính mình một cái lực lượng cái này làm cho nam cung hạc rất là tức giận lúc này đây liền tính không lột đi hắn một tầng ra cũng phải nhường hắn trường điểm trí nhớ tương vương vừa thấy hoàng đế hai người nhi tử cũng đều tới biết không hảo lại bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc kể lệ một lần nam cung ly như thế nào giết hắn nữa nhi Nam cung ly như thế nào từ hôn, làm hại hắn nữ nhi điên khủng, từ từ, lặp lại khóc lóc kể lệ mấy lần. Mặt khác mấy cái vốn muốn người nói chuyện, cũng đều nhắm lại miệng, đều cúi đầu, tinh thần khác nhau. Hoàng đế bị tương vương này có vừa ra khóc lóc kể lệ, làm cho đầu lại bắt đầu đau. Hoàng đế nhìn thoáng qua ở đây mỗi người đầu đổ trang trí trên nóc, trong lòng nôn thực. Tương vương khóc lóc kể lệ nửa ngày, thấy hoàng đế không nói lời nào, cũng không ai nói chuyện, biết hoàng đế phiền, hắn liền trở này sẽ đâu. Hắn biết làm Nam Cung Ly đền mạng là không có khả năng sự tình, nhưng là, làm hắn đời này đều không thể lại đón dâu hắn vẫn là có thể làm được. Bệ hạ, ta Tú Nhi chết hảo thảm nào, ngài phải vì nàng chủ á? Lúc này Tương Vương Phi nhìn đến Tương Vương lặng lẽ chạm vào nàng một chút sau, lại bắt đầu khóc lóc kể lệ. Con đường từng đi qua thượng, Tương Vương ra lặng lẽ đối nàng nói, Tú Nhi đã đi, không về được. Nhưng là, Tú Nhi sinh thời nguyện vọng, chính là gả cho Nam Cung Ly. Vào cung sau. Hoàng đế khẳng định là sẽ không làm Nam Cung Ly đền mạng, như vậy, liền phải Nam Cung Ly cưới Tú Nhi, cấp Tú Nhi An Vương Phi danh phận, về sau, hắn có thể có nữ nhân, nhưng không thể cưới, chỉ có thể làm ngoại thất. Đây là Tương Vương cùng Tương Vương Phi hai người dọc theo đường đi thương nghị tốt. Lỗ Tuấn lúc này cũng khóc lóc kể lệ khai, muội muội à, ngươi sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là gả cho An Vương ra à, chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ thành gì dạng, ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi còn như thế nào trở thành An Vương Phi à. Mội mội A, người chết hảo thẳng A. Hoàng đế nhìn lỗ tuấn khóc tương nhược có chút suy nghĩ. Mặt khác tam vương lúc này cho nhau nhìn thoáng qua, tề vương lặng lẽ thọc thọc đường đại nhân. Đường đại nhân mắt trợn trắng, đây là bọn họ mục đích. Ngọc toàn lặng lẽ cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, tương vương ra là tưởng tú nhi di thể nhập hoàng gia lăng A. Hoàng đế trong lòng đại khái cũng có cái phổ, nhưng là lời này hắn là không thể chính mình nói, đến để cho người khác nói ra, cho nên, hắn nhìn về phía đường đại nhân. Đường Ái Khanh nhìn xem, hiện giờ việc này nên làm cái gì bây giờ? Đường đại nhân trầm ngâm một cái trước mắt, nhìn về phía Nam cung Hạc, thái tử điện hạ nghĩ sao? Ngọc Toàn âm thầm cấp lão cha kiểu cái ngón tay cái, "Lão cha, làm tốt lắm. Này bóng cao su đá hảo." Hoàng đế trong lòng nghẹn một chút, kia lời nói, không thể người trong nhà nói a. Cho nên, hắn ngẩng đầu nhìn Nam cung Hạc liếc mắt một cái. Nam cung Hạc nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Đường đại nhân, dân gian tới nói Người bình thường án mạng, cũng là xem nhẹ trọng tới định, nếu là cố ý đã thương người thánh mạng, kia khẳng định là muốn lấy mạng đền mạng. Thả chúng ta bắt u pháp lệnh cũng là như thế, nếu là có nội tình nói, có thể xét mà định. Đường đại nhân gật gật đầu, là như vậy cái lý. Nam Cung Hạc còn nói thêm, nhưng hôm nay, ngũ đệ này án tử, buồn cung thật sự khó mà nói, lúc ấy đến tuột cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Trừ bỏ tương vương một nhà cùng ngũ đệ cập hắn người trong phủ, đều không có khác chứng nhân. Mà bọn họ lời nói, chỉ có thể làm lời nói của một bên. Ấn mặt khác Tam Vương cũng gật gật đầu. Ngộng toàn túi đầu khỏe miệng nhấp nhấp. Quỳ túi đầu nam cung ly ánh mắt lạnh lãnh, lao tam đến tuột cùng là có ý tứ gì, hắn đã đoán được, hắn là tưởng báo chí văn chát chi thủ. Nhưng hắn còn không thể nói hiện trường có một cái ngân tú nha đầu, bởi vì kia nha đầu bị chính mình người lộng chết. Hiện nhiên, thương vương một nhà cũng không tính toán nói. Hiện giờ không thấy được tú nhi nha đầu, hai lão khẩu tuy rằng nghi hoặc, Nhưng cũng không tính toán nói, nếu nói kia nha đầu, mà kia nha đầu là thấy sự không đối chạy nói, liền không thật là khéo, vạn nhất hoàng đế lấy chờ bắt được kia nha đầu lại định nam cung ly tội vì lấy cớ, làm cho bọn họ trước đem nữ nhi hạ táng, liền không tốt lắm. Bọn họ còn như thế nào làm tú nhi trở thành an vương phi? Tê vương mở miệng nói, kêu y lý thái tử điện hạ ý tứ, phải làm sao bây giờ? Tương vương hai vợ chồng hiện giờ cũng chỉ là khóc, bọn họ này đó huynh đệ nếu tới, liền khẳng định là phải vì hắn làm chủ. Nam cung hạc dừng một chút, hiện giờ, y Liễu lỗ thế tử ý tứ, ngân tú bởi vì bị từ hôn điên khủng, mới có thể sấn không ai trông giữ khi chạy ra tới, đi ngũ đệ trong phủ. Ngũ đệ đâu, từ quân doanh trở về, cái gì cũng chưa làm minh bạch, liền thấy một cái điên nữ nhân ở phủ cửa giống to kêu to, khẳng định là tức giận. Thử nghĩ một chút, một cái thân vương phủ phủ đệ cửa, há dung người không liên quan ồn nào. Ngộng toàn trong lòng một nhạc, người không liên quan. Thái tử điện hạ, càng ngày càng có thể nói. Túng người bất lợi mình. Mọi người nhìn Thái tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thái tử lại tiếp tục nói, ngũ đệ sắc thật không thích người xa lạ mạc danh tới gần hắn bên người. Đây là trong chiều đại bộ phận người đều biết đến sự, cho nên, đương hắn nhìn đến một cái đã bị hắn lui hôn nữ tử đi lên muốn ôm hắn là, hắn một phen chém ra đi, là rất có khả năng. Hơn nữa, ngũ đệ là võ tướng, võ tướng sức lực, chính là lại không chế, cũng không phải một cái nhược nữ tử có thể ngăn cản. Mọi người nhóm tiếp tục không nói chuyện, tiếp tục nghe. Quái liền quái, ngũ đệ cửa vừa lúc có hai cái sư tử bằng đá, mà ngân tú tiểu thư cũng sắc thật xui xẻo điểm, liền chính đánh vào kia mặt trên. Nói tới đây, nam cung hạc ngừng lại, tỏ vẻ nói xong. Mọi người nhóm sừng sốt, nói xong, đó là có ý tứ gì? Kia thái tử điện hạ là có ý tứ gì? Lô Tuấn lệnh giọng hỏi, chẳng lẽ ta muội muội là xứng đáng chết sao? Chẳng lẽ ta muội muội liền như vậy bạch bạch đã chết sao? Nam cung hạc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, bổn cung vừa rồi nói. An Vương là có sai, nhưng ngân tú tiểu thư cũng không nên tới thân vương trong phủ nháo. Đến nỗi phải làm sao bây giờ? Người muội muội Bạch không bạch chết, còn muốn xem Tương Vương cùng Vương phi hiện giờ tưởng làm thế nào chứ? Người chết không thể sống lại, khổ sở nhất vẫn là tồn tại người. Buồn cung cũng biết dưỡng nữ như vậy đại không dễ cùng liếm ngẽ tình thâm, cho nên mới có thể khó xử. Hiện giờ buồn cung vẫn là muốn nghe xem Vương gia cùng Vương phi trong lòng là nghĩ như thế nào, sự tình luôn là muốn giải quyết không phải sao? Hắn nói như vậy xong, Mọi người nhóm trong nháy mắt mặc. Thái tử điện hạ, ngươi còn có thể lại trắng ra điểm. Kỳ thật, mọi người nhóm tinh tế tưởng tượng, đảo cũng đúng vậy người khác lại nghĩ như thế nào biện pháp giải quyết, cũng không biết có phải hay không tương vương vợ chồng trong lòng đáp án đâu. Hiện giờ còn muốn xem tương vương ý tứ. Chỉ là, tương vương vợ chồng lại như thế nào có thể nói ra câu nói kia đâu. Tương vương ra vẻ mặt bi thương, nhìn nhìn mọi người, lại nhìn về phía hoàng đế, cuối cùng nhìn về phía thái tử, thở dài khẩu khí, hiện giờ. Tóm lại là Tú Nhi mệnh khổ, còn thỉnh bệ hạ vì Tú Nhi làm chủ A. Hoàng đế cắn răng, lại quay lại tới. Hoàng đế khí huyết bắt đầu quay cuồng, mặc kệ xử lý như thế nào, lần này, hoàng gia thanh danh chỉ sợ sẽ càng kém. Thứ hôn sự, đánh chết người sự, nào một kiện đều không phải việc nhỏ. Hoàng đế nhìn một con trầm mặc Ngọng Toàn cùng Nam cung cẩm liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, lại đem đầu chuyển khai, nhìn về phía người khác. Hắn muốn hỏi hỏi Ngọng Toàn cùng Nam cung cẩm ý kiến, chỉ là, hắn lại cảm thấy. Vẫn là làm hai người kia thiếu một chuyện hảo, bọn họ đến xem là được. Cuối cùng, cảm giác đầu càng ngày càng vượng hoàng đế nhìn về phía đường đại nhân. Phần 196 Đường Ái Khanh, chuyện này, liền giao cho ngươi cùng Thái tử thương lượng giải quyết đi. Mới vừa nói xong, hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, một cổ huyết tử trong miệng chảy ra, người về phía sau đảo đi. 191, Bức tử hoàng đế, canh 4 Hoàng thượng Bệ hạ Phu hoàng Phu hoàng trong nháy mắt Ngự thư phòng mọi người đều dọa choáng váng, phản ứng cực nhanh. mộng toàn cùng Nam cung cẩm nhanh chóng vọt đi lên, liền thấy Hoàng đế đã té xỉu ở ghế trên, khỏe miệng chảy ra huyết, làm màu đỏ thẫm. Đường đại nhân cùng Hoa công công cũng là phản ứng nhanh nhất hai cái, cũng chạy nhanh thấu lại đây. Mà tứ vương cùng Lỗ Tuấn, còn có Nam cung Hạc, Nam cung Ly hai huynh đệ, lại có điểm dọa choáng váng, trước tiên không phản ứng lại đây. chuyên ngự ý, ý hệ, chạy nhanh xuyên ngự y hệ. Nam cung Hạc đệ nhị thời gian phản ứng lại đây, lập tức hướng về phía ngoài cửa hô bên ngoài thị vệ lên tiếng chạy nhanh vận dụng kinh công hướng thai y y viện chạy như bay mà đi nam cung hạc cũng chạy nhanh chạy tới hoàng đế trước mặt suốt ruột hỏi láo cửu, phụ hoàng thế nào vừa rồi nam cung cẩm chống đỡ mọi người tầm mắt ngọc toàn đã âm thầm đem một chút hoàng đế mạch chỉ thấy hơi thở đã mỏng manh tới rồi cực hạn trong lòng thở dài xem ra hoàng đế vô dụng chính mình nói cho hắn biện pháp hiện giờ thân thể đã đạt tới cực hạn mặc dù chính là một hồi bị ngựa y cứu sống lại đây cũng nhiều nhất mấy ngày nhưng sống Ngộ Toàn Yên lặng nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, một cái tay khác lặng lẽ cầm hắn tay, yêu nhất hắn phụ hoàng, phải đi. Nam Cung Cẩm xem Ngộ Toàn sắc mặt cùng nàng rối tới tay, Nam Cung Cẩm liền biết lần này hoàng đế sợ là đại nạn đã đến. Tuy rằng đã sớm biết, chính là lúc này trong lòng vẫn là có điểm khổ sở. Hoa Công công lúc này cũng là một bộ bi thương bộ dáng, hắn vẫn luôn liền biết hoàng đế thân thể không được, chỉ là vẫn luôn ở kiên trì ngao thôi. Mà Nam Cung Ly lúc này, như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn đến hoàng đế như vậy, Hắn trong lòng cũng là có một tia hối hận, như thế nào xuống tay liền trọng đầu. Xem hiện giờ, phu hoàng bị chính mình khí không nhẹ a Mà nhất sợ hãi, là tương vương một nhà. Lúc này bọn họ liền ở kia ngây ngốc quỷ, cũng không dám đứng lên, chỉ là ngây ngốc nhìn sắc mặt trắng bệnh hoàng đế. Đường đại nhân lúc này nắm hoàng đế tay, hắn là có một tia run rẩy, bệ hạ lần này sợ là không được đi. Hắn không sai quá nữ nhi cùng con rể kia liếc mắt một cái hô động. Thức mau, ngự ý gì tới. Chư ngự y y đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất người, cùng với kia cổ thi thể, chạy nhanh đi hướng hoàng đế trước mặt, quỳ xuống cấp hoàng đế bắt mạch. Thật lâu sau, chư ngự y nhắm mắt, lại mở, trong mắt có một kia lệ ý, đối với thái tử Cập Nam cung cẩm khái cái đầu, điện hạ, bệ hạ đã dầu hết đèn tắt, chuẩn bị hậu sự đi. Hoa một tiếng, Nam cung Hạc khóc lên tiếng tới, bi thương hô một tiếng phụ hoàng ghé vào hoàng thượng trên người khóc lên. Chư ngự y lại lấy ra ngân trầm, chắc ở hoàng đế trên người mấy chỗ đại huyết chỗ. Quay đầu đối khóc bi thảm thái tử nói, điện hạ, ta trước cho bệ hạ thuận qua khí tới, các ngươi có nói cái gì liền chạy nhanh cùng bệ hạ nói đi. Bệ hạ nhiều nhất cũng chính là mấy ngày thời gian. Là, phiền toái chương ngự ý đi ít nhất, làm phụ hoàng lúc đi, có thể nhìn thấy mẫu hậu a Lời nói nam cung hạc lại khóc lên tiếng. Nam cung cẩm quay đầu lau lau nước mắt, ngậm toàn cung túi đầu, trong lòng rất khổ sở, vốn dĩ, đối cái này hoàng đế cũng không cảm, lại bởi vì hắn đối nam cung cầm hảo cũng dần dần đem hắn trở thành một cái phụ thân. Hiện giờ, không nghĩ tới biết hắn muốn đi khi, Ngọng Toàn cảm thấy rất khổ sở. Đường đại nhân cũng là hai mắt lệ ý, tóm lại là đi theo hơn 20 năm chủ tử, mà bọn họ cảm tình, nhưng vẫn tựa huynh đệ, hắn đôi chính mình vẫn luôn thực hảo, trừ bỏ những cái đó đế vương quyền mưu làm chính mình không mừng bên ngoài, hắn người này, kỳ thật còn tính không tồi. Lúc này, hắn thế nhưng muốn đi. Mà những người khác lúc này, tất cả đều quỷ ghé vào trên mặt đất, trong mắt cũng là lệ ý thoáng hiện. Bức tử hoàng đế, này tội có thể to lắm. 15 phút sau, trương ngự y, y rút châm, lại đem một lần mạch, lắc lắc đầu, đối nam cung hạc nói, vậy hạ lại có một hồi liền sẽ tỉnh lại, nhưng là khả năng nói không được lời nói. thở dài, trương ngự y, y cũng không đi, liền đến một bên quỳ xuống, lẳng lặng chờ hoàng đế tỉnh lại. lúc này ngự thư phòng không còn có một chút thanh âm, mọi người đều lặng lặng chờ. nam cung cầm đột nhiên buông ra ngộng toàn tay, phi thân ra ngự thư phòng, ngọng toàn biết hắn khẳng định là đi tiếp hoàng hậu đi. Quả nhiên, một hồi thời gian, Nam cung Cẩm lại về rồi, bên người đi theo hoàng hậu, sắc mặt trắng bệch, tiếng ngự thư phòng, liền hai mắt lệ ý, bước nhanh đã đi tới, nhìn hoàng đế. Ngộng toán biết, mấy ngày trước đây, bởi vì ngự yên sự, hoàng hậu bị bệnh một hồi, hiện giờ, cũng sợ là không hảo nhanh nhẹ đi. Lúc này, hoàng đế từ từ chuyển tỉnh, mê mang nhìn nhìn xung quanh, một hồi công phu, mới ánh mắt thanh minh một chút. Hắn há miệng thở dốc, Quả nhiên nói không ra lời, Hoàng hậu vừa thấy này tình hình, qua một tiếng liền khóc. Hoàng đế hình như có điểm bất đắc dĩ, ý bảo Nam cung cẩm cùng Nam cung hạc đỡ hắn ngồi thẳng thân mình, run run rẩy rẩy cầm nổi lên mút, mở ra trên giấy viết đến, đừng khổ sở, phụ hoàng một ngày nào đó sẽ đi. Nam chặt đem tương vương ra sự tình giải quyết, làm cho bọn họ rời đi. Nam cung hạc xem xong sau, gật gật đầu. Đường đại nhân thấy được cũng gật gật đầu. Hiện giờ chuyện này chỉ có thể nhanh chóng giải quyết. Bằng không ở bệ hạ đi trước còn không có giải quyết, như vậy, cũng coi như là bệ hạ một cọc chưa xong tâm nguyện, sợ trong hoàng cung về sau sẽ không được căn bình. Lúc sau, hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu, hướng nàng vươn tay, hoàng đế lại viết nói, tú nhi đừng khổ sở, hiện giờ ta khả năng phải đi trước một bước. Ngươi phải hảo hảo tồn tại, thay ta nhìn chúng ta tôn nhi lớn lên. Hoàng hậu nức nở gật gật đầu. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía nam cung hạc, viết nói, ngươi về sau nhất định phải làm một cái ái dân tích dân hảo hoàng đế thiết không thể mất dân tâm. Nam cung hạc thật mạnh gật đầu, nhi thần sẽ. Mặt sau thanh âm lại bắt đầu nức nở. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nam cung cẩm cùng Ngọc toàn viết nói, hảo hảo đối mộng nhi. Sớm ngày sinh cái hài tử. Ôn cấp phụ hoàng nhìn xem. Ngậu toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hai người cũng nhịn không được hai mắt đấm lệ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía nam cung ly viết nói, mặc kệ thái tử cùng đường tương như thế nào xử trí ngươi, đều phải nghe lời về sau hảo hảo làm một cái đại tướng quân bảo vệ bắc u nam cung ly xem xong sau ô một tiếng khóc ghé vào trên mặt đất khóc không thành tiếng không ngừng gật đầu cuối cùng hoàng đế gác xuống út dựa vào nam cung cẩm trên người nam cung cẩm biết hoàng đế mệt mỏi nói phụ hoàng nhi thần đưa ngài hồi càn khôn điện đi hoàng đế gật gật đầu nam cung cẩm liền không lưng bế lên hoàng đế hướng về ngoài cửa đi đến Ngộng toàn qua đi đỡ hoàng hậu đuổi kịp nam cung cẩm nệ bước nam cung hạ không có theo sau Hắn biết, hắn đến chạy nhanh đem chuyện này xử lý, lại thế nào, đều không thể đem Hoàng gia thể diện ném. Nam Cung Hạc nhìn Đường đại nhân liếc mắt một cái, "Tướng gia, chúng ta đây liền nhìn xem Tương Vương ý tứ đi." Đường đại nhân gật gật đầu, hai người cùng nhau nhìn về phía Tương Vương. Tương Vương lúc này càng là tưởng khóc lớn, "Tại sao lại như vậy? Vương gia, xem ngài tưởng như thế nào giải quyết chuyện này, thống khoái điểm đi. Ngươi cũng không nghĩ về sau ra chạch không được an bình đi." Nam Cung Hạc nói. Đường đại nhân cũng nói, Lô Minh, hiện giờ, thời điểm không giống nhau, vẫn là nói nói các ngươi ý tứ đi." Tương Vương nhìn hai người, đôi mắt đều đỏ, lại nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, khóc lên tiếng tới, "Thôi, hiện giờ bệ hạ nếu là có bất trắc gì, ta cũng thành tội nhân." "Các ngươi